Nghe được lời ấy, Minh Nhị Long Đế, Na Tam Long Đế, Long không bác, Long không á toàn bộ ngây dại, sắc mặt trắng bệ lên, có một loại dự cảm không tốt. Đại trưởng lão sững sốt một chút, tùy theo, hương phấn không thôi. Long thanh trần từ không gian của mình nhẫn ở trong lấy ra 10 mảnh tổ Long lần cùng phá diệt chi mâu, nắm tại tay trái tay phải ở trong, hờ hứng nhìn Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế, làm hoàng cổ Long vực để cử ra tới Tổng Thánh Tử, ta vẫn lấy thống nhất Long tộc làm nhiệm vụ của mình, mà... Thống nhất Long Tộc lớn nhất chướng ngại chính là các ngươi những này kẻ phản bội. Ngày hôm nay, ta liền thay không gian Long Tộc, thanh lý môn hộ. chương 698, sẽ không định. Na Tam Long đế hướng về thời gian Long Giới điên cuồng nhập liệu Long Lực. Nhưng mà, thời gian Long Giới cũng không có mở ra. Long Thanh Trần Treo tức mà nhìn nàng, làm đệ nhất tộc lão Long lúc tự đem thời gian Long Giới giao cho trên tay ta thời điểm. Thời gian Long Giới cũng đã nhận thức ta làm chủ, trừ ta ra, ai cũng sử dụng không được. Na Tam Long Đế sắc mặt lúng túng, nàng cùng minh nhị Long Đế nhìn nhau một chút, đồng nhiên ra tay. Ẩm! Ẩm! Đánh ra mênh Mông không gian Long Lực, tập kích Long Thanh Trần. Cẩn thận! Đại trưởng Lão kinh ngạc thốt lên, thắng lợi đang ở trước mắt, nếu như Long Thanh Trần bị tập kích giết, như vậy, hết thảy đều kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, hắn vội vã đánh ra hùng hậu không gian Long Lực, che ở Long Thanh Trần trước mặt. Vẹo! Bát tí Ma Viên cũng là cấp tốc từ cốt hải trong đại điện Lao ra cùng đại trưởng lão kề vai chiến đấu ầm ầm ầm đại trưởng lão cùng bát tý ma viên trung quy không có đạt đến đế cảnh căn bản không ngăn được minh nhị long đế cùng na tam long đế trong nháy mắt được đánh bay ra ngoài mặc dù lớn trưởng lão cùng bát tý ma viên đánh không lại minh nhị long đế cùng na tam long đế nhưng hóa giải minh nhị long đế cùng na tam long đế một phần uy lực long thanh trần đem phá diệt chi mâu dựng đứng ở trước mặt đem còn lại uy lực ngăn trở vu vu sắp chết dây rủi long đế phi thường đáng sợ Long thanh trần không có thất lễ, cấp tốc đánh ra mật ấn, liên tục sử dụng hai mảnh tổ long lân. Giống. Giống. Hai mảnh tổ long lân nhất thời hóa thành hai cái tổ long bóng mở, giít gào ra giả nuôi long ngâm chi thành, ẩn chứa kinh sợ tâm hồn long uy. Này hai cái tổ long, chia ra làm thanh tổ long cùng huyết tổ long, cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn trượng, nhưng tản ra vô biên uy thế, hai bên trái phải, chiếm giữ ở long thanh trần bên cạnh, mắt rồng lạnh leo địa mắt nhìn xuống minh nhị long đế cùng na tam long đế Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, chỉ là hai mảnh tổ long lân mà thôi, ta không tin có thể giết chết ta. Minh nhị long đế khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng hét lên không ngừng mà không gian long tộc đỉnh cấp võ kỹ. Na tam long đế cắn răng, cũng là điên cuồng ra tay, liên tục sử dụng tới không gian long tộc bảy loại đỉnh cấp võ kỹ. Ẩm, Ẩm, và anh, Minh nhị long đế cùng na tam long đế đều phi thường rõ ràng, chỉ có giết long thanh trần, mới phải xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Long thanh trần khẽ lắc đầu. Cùng tổ long so ra, long đế chỉ là hơi hơi cường tráng một điểm run dế mà thôi, tổ long cấp độ, há lại là các ngươi có thể coi rẻ. Tổ long đạt đến cao nhất thời điểm, lấy long khu trên cứng rắn nhất một mảnh long lần, dùng mấy ngàn loại thiên tài địa bảo ngâm mấy trăm ngàn năm, khắc dấu các loại đỉnh cấp minh vân, mới tạo ra được những này tổ long lần, giết các ngươi, thừa sức. Xin mời hai vị tổ long, giết hai người này kẻ phản bội. Hắn vung tay lên. Vèo. Vèo. Hai đạo tổ long bóng mờ nhất thời hướng về Minh nhị Long Đế cùng Na tam Long Đế nhào tới ầm ầm ầm trong chớp mắt liền đem Minh nhị Long Đế cùng Na tam Long Đế thi triển các loại đỉnh cấp võ kỹ nghiền nát ngay sau đó đem Minh nhị Long Đế cùng Na tam Long Đế nghiền nát trở thành mưa máu hai đạo tổ Long bóng mở phun ra Long tức Minh nhị Long Đế cùng Na tam Long Đế xương máu nhất thời biến thành cho bụi đại trưởng láo ngơ ngác nhìn tình cảnh này mặc dù biết tổ Long lân rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy có thể trong nháy mắt đánh giết Long Đế Bát tí ma viên càng là không rét mà run, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt quá dị địa nhìn một chút long thanh trần trong tay còn dư lại tám mảnh tổ long lân. Long thanh trần cũng là ngẩn ra, tùy theo, nhức nối lên, sớm biết tổ long lân uy lực mạnh như vậy, sử dụng một mảnh là đủ rồi, lãng phí. Tiểu tử, thả ta ra, long đế ngã xuống sắc khí, ta muốn hấp thu. Long thanh trần trong tay phá diệt chi mâu ra sức dãy rùa lên. Long thanh trần có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tay ra. Vẹo phá diệt chi mâu nhằm phía minh nhị long đế cùng nà tam long đế ngã xuống vùng không gian kia điên cuồng hấp thu sát khí đem toàn bộ sát khí hấp thu sạch sẽ sau khi phá diệt chi mâu lập loè ô quang tản mát ra uy thế tăng cường vài lần không ngừng bên trong binh hồn không nhịn được thoải mái địa gen dị một tiếng nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ long thanh trần khinh bị nhìn nó một chút giang hai tay phá diệt chi mâu nhất thời bay trở về trong tay hắn phá diệt chim mâu binh hồn gen lên cười nhỏ hấp thu hai người này long đế sau khi ngã xuống sát khí Sức chiến đấu của ta trên căn bản khôi phục được cao nhất thời kỳ 1% khoảng trường, trái phải, lại cho ta hấp thu 100 long đế hoặc là tiên đế ngã xuống sắc khí, ta là có thể khôi phục lại cao nhất. Đương nhiên, nếu như là vượt qua đế cảnh tuyệt thế cường giả sau khi ngã xuống sắc khí, chỉ cần hấp thu nữa 10 cái khoảng trường, trái phải là được rồi. Long Thanh Trần không thèm để ý nó, vì thu được sắc khí, nó phát hiện cường giả đã nghĩ giết, căn bản không quản thị phi, đúng sai, quả thực phát điên, tại thiên diệu tinh thời điểm. Được nó khống chế sau khi, là có thể có thể thấy. Minh nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế bị giết, Long Không Bắc cùng Long Không Á đều là sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng hào, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Long Không Bắc run rẩy lăng không quý xuống, trắng bệnh trên mặt khó khăn véo ra nụ cười, trần sư đệ, tất cả những thứ này cũng không bắt giam chuyện của ta, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Long Không Minh cùng Long Không Na là Long Đế, mà ta chỉ là một tuổi trẻ đại mà thôi, ta căn buồn không có quyền lựa chọn, bọn họ phản bội không gian Long Tộc. Ta chỉ có thể theo bọn họ phất cờ hò reo. Long không á chậm rãi nhìn hắn, trong con ngươi xinh đẹp có chút bi ai. Vừa nãy, ngươi không phải rất hung hăng sao. Long thanh trần biểu hiện hờ hứng mắt nhìn xuống long không bắc. Long không bắc vẻ mặt đưa đám, ngay ở trước mặt Minh nhị long đế cùng na tam long đế trước mặt, ta chỉ có thể biểu hiện trung thành một điểm. Ta mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì, phản bội không gian long tộc, phản bội chính là phản bội. Long thanh trần dơ lên phá diệt chi mâu, đi phía trước đưa tới. phù trong ngay mắt đem Long Không Bắc thân thể xuyên thấu ngươi Long Không Bác viền mắt trợ to hai tay nắm lấy phá diệt chi mâu muốn rút ra nhưng mà phá diệt chi mâu sát khí rất nhanh sẽ đưa hắn Long Hồn giết chết mất mạng cùng Long Không Bắc so với ngươi xem như là có chút cốt khí tối thiểu không có hướng về ta xin tha Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nhìn về phía Long Không Á Long Không Á thê lương mà cười ta hướng về ngươi xin tha ngươi sẽ buông tha ta sao không biết Long Thanh Trần suy nghĩ một chút Khẽ lắc đầu, ngươi phản bội không gian long tộc chính là đáng chết, ta không có tư cách tha cho ngươi một mạng, hơn nữa, ta giết minh nhị long đế cùng na tam long đế, trong lòng ngươi khẳng định đối với ta hận thấu xương, giữ lại ngươi, sớm muộn là một mối họa, vẫn là giết tốt hơn. Đã biết chắc chắn phải chết, long không á cũng tựa hồ đã thấy ra, lạnh nhạt nói, ngươi sai rồi, ta cũng không hận ngươi, ta chỉ hận chính ta, nưu tính còn chưa đủ sâu, ta nên trước tiên gả cho ngươi, quá cái mấy chục năm, mấy trăm năm. Chờ ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta sau khi Động thủ nữa đối phó ngươi Đến vào lúc ấy, ngươi thì sẽ không đối với ta Có tâm phòng bị, chúng ta vẫn là quá nóng lòng Quá thảo suất, mới có thể dẫn đến thất bại Hiểu được nghĩ lại chính mình Ngươi tương lai thành tựu không thể limited Đáng tiếc, ngươi không có tương lai Long Thanh Trần đem phá diệt chi mâu Từ Long Không bắt trên thân thể rút ra Hướng về Long Không Á đưa tới Long Không Á nhắm lại đôi mắt đẹp Không có phản kháng, bởi vì nàng biết Phản kháng cũng vô ích, còn không bằng chờ chết còn có thể chết có tôn nghiêm một điểm. Phụ. Sắc bén phá diện chi mâu, trong nháy mắt xuyên thấu long không á thân thể, sát khí giết chết nàng long hoàng, chết. Không gian long tộc tuy rằng thanh trừ kẻ phản bội, nhưng là tổn thất quá lớn, hai vị long đế cùng hai cái con cái vua chúa đến nữ nga xuống, không gian long tộc thực lực tổng hợp chí ít thấp xuống 4 phần 10. Đại trưởng lão thở dài, hơi xúc động. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, cũng không cảm thấy đau lòng, ngươi sai rồi, nếu như đem Không gian long tộc xem thành một cây đại thụ Những này kẻ phản bội chính là sâu mọt, chỉ có đem sâu mọt diệt trừ, không gian long tộc cây to này mới có thể tỏa ra sự sống. Chương 699, cấp. Hai người này con cái vua chúa đến nữ ngã xuống mang đến sắc khí, cũng không tệ lắm, nhanh theo kịp một chính xác đế ngã xuống sắc khí. Phá diệt chi mâu bên trong, chuyến ra binh hồn hài lòng lâm thanh. Bắt tí ma viên cảnh giác nhìn một chút long thanh trần trong tay phá diệt chi mâu, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, ở cách xa một điểm. Uy, uy. Cái kia tiểu hầu tử, ngươi đây là ý gì? Cảm ứng nhạy cảm phá diệt chi mâu, phát hiện bát tí ma viên hành động này, bất mãn mà kêu là, mâu ra chỉ là tùy ý nói một chút, ngươi sợ cái gì? Bát tí ma viên hơi cắn răng, ta là bát tí ma viên, không phải tiểu hầu tử. Được rồi. Phá diệt chi mâu mũi mâu hơi rung động, chỉ về nó, tiểu hầu tử, tu vi của ngươi đạt đến chính xác đế đỉnh cao, khoảng cách tiên đế, chỉ thiếu chút nữa, ngươi sau khi ngã xuống sắc khí, khẳng định không ít lời nói trong lòng lời nói thật, mâu gia quả thật có chút ghi nhớ. bát tí ma viên vội vã cười làm lành, mâu gia, ta đây điểm tu vi, ngươi cũng đừng ghi nhớ, ngươi nên nhiều ghi nhớ những tia tuyệt thế cường giả mới phải. hô, long thanh trần trong lòng bàn tay dựng lên cựu sắc chân hỏa, đang muốn đem long không bắc cùng long không á thi thể đốt cháy đi, đống nhiên trong lòng hơi động, phệ thiên võ mạch có thể lược đoạt võ mạch, phệ thiên võ mạch cùng thanh long mạch dung hợp sau khi biến thành cắn thiên long mạch, có thể hay không lược đoạt long mạch đây. Phải biết, Long Không Bắc cùng Long Không Á là con cái vua chúa đế nữ, có chín vô cùng không gian Long Mạch cùng vĩnh hằng không gian Long Mạch. Này hai loại Long Mạch đều là cực kỳ hiếm thấy Long Mạch. Nếu như có thể lược đoạt lại đây, đối với hắn rất nhiều chút ích. Vụ, nghĩ đến liền làm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trên đỉnh đầu hắn mới nhất thời hiện hóa ra một màu đen vòng xoáy dị tượng, thôn phệ chi lực hướng về Long Không Bắc cùng Long Không Á bao phủ mà đi. Long Không Bắc chín vô cùng không gian Long Mạch cùng Long Không Á vĩnh hằng không gian Long Mạch. Nhất thời tái hiện ra, hướng về hắn chậm rãi bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, theo cánh tay, chạy vào trong cơ thể hắn, trở thành hắn long mạch. Có thể được. Long thanh trần mừng như điên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Theo lược đoạn hoàn thành, tu vi của hắn nhất thời cấp tốc tăng vọt từ cấp 6 long tiên quân tu vi, tiêu thăng đến một cấp long tiên tôn. Đây là phệ thiên võ mạch. Bát tí ma viên con ngươi nhanh trường đi ra, nhìn long thanh trần, như là nhìn thấy quỷ như thế, cấp tốc lui nhanh. Âm thanh phát run nói, ngươi là cái nào khủng bố gia tộc nhân? Không đúng. Rất nhanh, Bát tí Ma Viên phát hiện không đúng, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, tự lẩm bẩm địa trở nên trầm tư. Phệ Thiên võ mạch chỉ có thể lược đoạt võ mạch, không cách nào lược đoạt long mạch. Ngươi tại sao có thể lược đoạt long mạch? Ngươi, ngươi đem Phệ Thiên võ mạch cùng long mạch dung hợp, từng bước một suy đoán, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trả lời, đáng tiếc, không có thưởng. Long Thanh Trần cười nhạt địa liếc mắt nhìn hắn. Lấy được hai cái đỉnh cấp không gian long mạch, tu vi lại tăng mạnh, tâm tình không tệ. Đại trưởng lão nhưng không nhịn được cao mày, thật sâu nhìn long thanh trần, nhắc nhỏ nói, phệ thiên võ mạch cùng long mạch dung hợp, cho ngươi có thể lược đoạt long mạch. Có điều, ngươi có thể tuyệt đối không nên tùy tiện lược đoạt long mạch, bằng không, gây nên toàn bộ long tộc nhiều người tức giận, long tộc có thể sẽ không tha cho ngươi. Vẹo. Long thanh trần tờ tay, đem na tam long đế để lại thời gian long giới thu lấy trở về. Một lần nữa đeo trên tay. Lại sẽ còn giữ lại bảy mảnh tổ long lần cùng phá diệt chi mâu ném vào thời gian long giới ở trong. Ta biết, ta chỉ sẽ lược đoạt long tộc kẻ phản bội long mạch. Đại trưởng Lão khẽ bước cằm, trong lòng ngươi có vải là tốt rồi. ầm ầm ầm Bởi na tam long đế ngã xuống, vĩnh hàng không gian từ từ dặn nước, bắt đầu đổ nát. Chúng ta đi ra ngoài đi. Đại trưởng Lão liếc mắt nhìn vĩnh hàng không gian vết rách, nếu như vĩnh hàng không gian triệt để đổ nát sau khi, chúng ta còn không có đi ra ngoài. Chúng ta sẽ tiến vào không gian loạn lưu ở trong, vĩnh viễn không ra được. Vèo. Long Thanh Trần đem Hắc Quan khiến lên, hướng về một cái đại liệt phùng bay đi. Vậy ở vĩnh hằng bên trong không gian, chỉ có hai cái phương pháp có thể đi ra ngoài. Phương pháp thứ nhất, vĩnh hằng không gian chủ nhân tự mình thả ra ngoài. Phương pháp thứ hai, giết chết vĩnh hằng không gian chủ nhân, vĩnh hằng không gian sẽ đổ nát, là có thể đi ra ngoài. Ngoài ra, không có những phương pháp khác. Dù cho tu vi cao đến đâu, Cho dù đạt đến tổ long loại kia cấp độ tu vi, cũng không cách nào mạnh mẽ đánh vỡ vĩnh hằng không gian. Đây chính là vĩnh hằng không gian trô đáng sợ. Vụ Long Thanh Trần, đại trưởng lão cùng bắt tí ma viên từ Đại Liệt Phùng bay ra, xuất hiện tại Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế ngủ ở bên trong tiên điện. Bởi vậy có thể suy đoán, Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế là từ nơi này đi vào vĩnh hằng không gian. Tổng Tổng Thánh Tử Ngươi không phải là bị vây ở vĩnh hằng bên trong không gian sao? Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế bọn thị vệ nhìn thấy Long Thanh Trần từ tiên điện đi ra, toàn bộ sợ ngây người, tùy theo, phản ứng lại, kinh hoàng tụ tập cùng một chỗ, nắm thật chặt ở bình khí, cảnh giác lên. Long Thanh Trần biết, phản bội không gian Long tộc chủ mưu, chỉ có Minh Nhị Long Đế, Na Tam Long Đế, Long Không Bắc, Long Không Á, cùng những thị vệ này không quan hệ, cũng không có ra tay giết bọn họ. Đương nhiên, còn có một chủ mưu chính là chính tứ Long Đế, Long Không Bắc đều phản bội. Chính tứ long đế làm lòng không bắc phụ thân của không thể không biết chuyện. Đại trưởng lão theo sát lấy từ bên trong tiên điện đi ra, ánh mắt nghiêm nghị quét mắt bọn thị vệ. Minh nhị long đế, na tam long đế, long không bắc cùng long không á đã đến tội, bọn ngươi còn không đầu hàng? Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, biểu hiện cổ quái nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi cái này nương nhờ vào mãn tinh gia tộc kẻ phản bội, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi sao? Được lắm long thanh trần, dĩ nhiên cấu kết đại trưởng lão tên phản đồ này. Minh nhị Long đế cùng Na tam Long đế không có đoan của ngươi, ngươi quả nhiên bụng dạ khó lường. Các ngươi thực sự là thật là to gan, dám xông vào đến Minh nhị Long đế cùng Na tam Long đế nơi ở, chờ Minh nhị Long đế cùng Na tam Long đế trở về, các ngươi chắc chắn phải chết, còn không bó tay chịu trói. Bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Đại trưởng lão. Đại trưởng lão phản bội không gian Long tộc, nương nhờ vào mãn tinh gia tộc, đây là toàn bộ không gian Long tộc đều biết chuyện, kẻ phản bội, làm sao có thể tin? Hơn nữa. Bọn họ không có tận mắt đến Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế ngã xuống, nếu như bọn họ tin Long Thanh Trần cùng Đại trưởng Lao quỷ kế, chờ Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế trở về, nhất định sẽ trách phạt bọn họ. Các ngươi thực sự là ngu xuẩn. Đại trưởng Lao tức giận đến không nhẹ, đưa tay run rẩy chỉ vào bọn họ, nhưng có điểm không thể làm gì, không biết như thế nào để cho bọn họ tin tưởng Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế đã chết. Bắt tí ma viên đi ra, cười lạnh nói, hà tất cùng những thị vệ này phí lời trực tiếp giết là được rồi. Đại trưởng lao tức giận nói, nhưng thị vệ này cũng là không gian long tộc, há có thể tùy tiện giết? Đi thôi, chúng ta đi tìm những kia cao đẳng trưởng lão. Long Thanh Trần cười cận, gánh hát quan phóng lên trời, hướng về cương tinh lớn nhất chủ thành bay đi. Không gian long tộc cao đẳng các trưởng lão bình thường đều ở nơi đó xử lý sự vụ. chương 700 Long Thanh Trần, còn có đại trưởng lão, Long Thanh Trần, đại trưởng lão cùng Bát Tý Ma Viên vừa mới đến gần thiên cương tinh lớn nhất chủ thành. Không gian long tộc cao đẳng các trưởng lao chính là cảm ứng được, dồn dập phóng lên trời, tiến hành chặn lại. Minh nhị long đế, na tam long đế, long không bắc cùng long không á, đã được ta giết. Long thanh trần rơ lên tay trái, thời gian long giới tái hiện ra, để cho bọn họ nhìn thấy, đồng thời, lấy ra bảy mảnh tổ long lân. Cao đẳng các trưởng lão toàn bộ ngây dại. Long thanh trần đem những này báo vật giao cho na tam long đế, na tam long đế, minh nhị long đế cùng chính tứ long đế mới dám phản bội. Hiện tại, Những này báo vật lại nhớ tới Long Thanh Trần trong tay, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, minh nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế thất bại. Cao đẳng các trưởng lao sắc mặt trắng bệnh địa nhìn nhau một chút, trong nháy mắt liền đoán được, dồn dập lăng không quỳ xuống, liên tục dập đầu. Chúng ta chịu đến Long không minh, Long không Na, Long không đang cưỡng bức, vạn bất đắc gì mới theo phản bội huyền nhất Long Đế, kính xin Tổng Thánh tử Minh xét. Tuy rằng chúng ta nhận lấy ba cái Long Đế kẻ phản bội cưỡng bức, có điều chúng ta tuyệt đối không có làm ra bất kỳ đối với không gian long tộc bất lợi chuyện. Long Thanh Trần khinh bị hơi lườm bọn hắn, đầu gối của các ngươi vẫn đúng là mềm, cõi đầu tường, gió thổi nghiêng ngả, nhìn thấy phương nào chiếm cư ưu thế, liền tìm đến phía phương nào. Không gian long tộc có các ngươi những này cao đẳng trưởng lão, thực sự là bi ai. Cao đẳng các trưởng lão sắc mặt nóng lên, hổ thẹn dưới đất thấp đầu, không dám cùng hắn đối diện. Huyền nhất long đế bị giam áp ở nơi nào, còn không lập tức thả. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh nhạt, còn có. Lập tức tổ chức không gian long tộc cao tầng hội nghị, hết thẻ cao đẳng trưởng lão, nhị đẳng trưởng lão, tuổi trẻ đại thiên tài đều phải tham gia, phàm là đi theo minh nhị long đế, na tam long đế, chính tứ long đế phản bội không gian long tộc long đều phải chịu đến nên có trừng phạt. Nghe được lời ấy, cao đẳng các trưởng lão nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm mặc dù sẽ chịu đến trừng phạt, dù sao cũng hơn mất mạng mạnh, nếu như long thanh trần thật muốn giết bọn họ, ngay lập tức sẽ giết, sẽ không chờ đến tổ chức cao tầng hội nghị thời ngh vào, vào, cao đẳng các trưởng lão không dám thất lễ, vội vã rời đi, truyền đạt Long Thanh Trần mệnh lệnh, vào đi thôi. Long Thanh Trần gánh hát quan, trước tiên bay vào trong chủ thành một tòa cổ xưa tiên điện, lúc bình thường đều là ở đây tổ chức cao tầng hội nghị. Đại trưởng lão cùng Bát Tý Ma Viên theo bay vào, ở cổ xưa bên trong tiên điện chờ đợi chốc lát, cao đẳng các trưởng lão, nhị đẳng các trưởng lão, còn có tuổi trẻ đại môn chính là Hoàng Hoàng Trương Trương chạy đến, đứng đầy toàn bộ tiên điện, nhìn ra có bốn năm cái, nhưng cực kỳ yên tĩnh, phần lớn đều là cúi đầu, không dám nhìn hướng về ngồi ở chủ vị Long Thanh Trần. Long Thanh Trần từ chủ vị đi xuống, đi tới Huyền Nhất Long Đế bên người. Huyền Nhất Long Đế sắc mặt trắng bệnh, cả người vết thương đầy dẫy hai cái cao đẳng trưởng lao đỡ mới có thể đứng ổn. Ta cho rằng Long Không Minh, Long Không Na, Long Không đang thực hiện được, không nghi tới, ngươi đẩy đổ bọn họ, chuyển bại thành thắng, rất tốt, thật sự rất tốt. Huyền Nhất Long Đế mệt mỏi trên mặt hiện lên một nụ cười, nói nói nhưng trong miệng hò ra máu nữa. Vụ, Long Thanh Trần thả cảm ứng, điều tra thương thế của hắn, trong lòng càng ngày càng chìm. thương thế của ngươi phi thường trùng, Long Châu, Long Mạch, Long Hồn đều nhận lấy rất lớn tổn thương. Hơn nữa, còn có vài loại cổ trùng chính đang trong cơ thể ngươi từng bước xâm chiếm, tuy rằng ta có thể luyện chế đan dược chữa khỏi thương thế của ngươi cùng giết hết cổ trùng, có điều, ít nhất cũng phải điều dưỡng mấy trăm năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần kẻ phản bội chết rồi Ta đây bị thương thế tính là gì? Huyền nhất Long đế cười to, hiển nhiên, tâm tình không tệ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn đồng nhiên cao mày, dầu dĩ nói, duy nhất để ta có chút lo lắng chính là hạng nhi, ta đưa hắn đưa ra thiên tốc tinh hệ, Long không đang đuổi giết hắn đi tới, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Long thanh trần trầm mặc một chút, đối với tam trưởng lão hạ lệnh, đem toàn bộ không gian Long tộc mật thám phái ra đi, tìm kiếm Long không hạng cùng Long không đang tam tích, sau khi tìm được, lập tức bẩm báo. Là. Tam trưởng lão vội vã mà đi. Huyền nhất Long đế cười khổ nói, biết con không bằng cha, ta hiểu rõ nhất hạng nhi, kỳ thực, nên ta đi tìm kiếm, mới tương đối dễ dàng tìm tới. Đáng tiếc, ta hiện tại bộ dáng này. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn đặt ở chủ vị bên cạnh hắc quan, kỳ thực, có một phương pháp, có thể để cho thương thế của ngươi lập tức khỏi hẳn, đồng thời, giết chết đi bên trong cơ thể ngươi cổ trùng. Phương pháp gì? Huyền nhất Long đế ánh mắt sáng ngời, tóm chặt lấy tay hắn, nhanh lên một chút sử dụng đi ra. Ta muốn nhanh lên một chút khỏi hạn, đi tìm hạng nhi. Long Thanh Trần chỉ chỉ hát quan, vật này, ngươi nên biết chưa, bên trong chứa không gian tổ long lộ xác, trước kia đặt ở không gian tổ long trong miếu, mất trộm, ta ở long không na vĩnh hẳng bên trong không gian tìm tới, khẳng định được long không minh cùng long không na trộm cáp. Long không minh cùng long không na thật đáng chết, liền tổ long lộ sắc cũng dám trộm. Huyền nhất long đế tức giận mắng, tùy theo, hắn bắt đầu nghi hoặc, để thương thế của ta khỏi hạn, cùng tổ long lộ sắc có quan hệ gì. Long Thanh Trần giải thích, cựu nghịch Long Đế dung hợp quá một cái thanh tổ Long lột xác, vì lẽ đó, thực lực mới có thể cực xa một loại Long Đế. Huyền Nhất Long Đế không khỏi chần chờ dung hợp tổ Long lột xác, đôi này, chuyện này đối với tổ Long có chút bất kính. Long Thanh Trần cười nhạt nói, lột xác chung quy chỉ là vật chết, đặt ở không gian tổ Long trong miếu cũng không có cái khác tác dụng, còn không bằng đem ra để thăng thực lực. Nếu như không gian tổ Long trở về, biết rồi việc này cũng sẽ không trách tội. Huyền Nhất Long Đế do dự hồi lâu hơi cắn răng, được rồi, long thanh trần nhắc nhở, dung hợp tổ long lột xác, tuy rằng có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, có điều cũng có thai hại, hội này hạn chế ngươi tương lai thành tựu, nói cách khác, ngươi tương lai thành tựu nhiều đến nhất đến không gian tổ long cấp bậc kia, vĩnh viễn không thể vượt qua không gian tổ long, điểm này ngươi phải biết. huyền nhất long đế tức giận nói, tương lai, nếu như có thể đạt đến không gian tổ long cấp bậc kia, ta đã biết nghỉ, còn muốn vượt qua không gian tổ long, long của ngươi thật to lớn. Long Thanh Trần cười cận, hắn mục tiêu cuối cùng không phải là không gian tổ Long loại kia cấp độ, vì lẽ đó, hắn mới có thể đem không gian tổ Long lột xác để cho huyền nhất Long Đế, hắn mục tiêu cuối cùng chí ít cũng là sơ đại tổ Long cấp bậc kia, thậm chí, vượt qua sơ đại tổ Long, hắn không muốn bị lột xác hạn chế. Đại trưởng Lão Cao Mày nói, Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế đánh cắp không gian tổ Long lột xác, chính là muốn dung hợp, nhưng là, bọn họ không có tác dụng phương pháp gì đều không mở ra này là hắc quan, người có biện pháp. Đó là bởi vì bọn họ không có tổ Long Lân. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra một mảnh nửa trong suốt tổ Long Lân, đây chính là không gian tổ Long tổ Long Lân, hắn hướng đi Hắc Quan, đem tổ Long Lân đặt ở Hắc Quan trên. Xoạt xoạt. Hắc Quan nắp quan tài nhất thời chậm rãi rời. "Giống." Phảng phất không gian tổ Long phục sinh, kinh khủng long uy từ Hắc trong quan tài lan tràn mà ra. Cao đẳng các trưởng lão, nhị đẳng các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại thiên tài vội vã quỳ dạp dưới đất, cung kính mà hướng về Hắc Quan dập đầu. "Xin mời!" Long Thanh Trần cười đưa tay, đối với huyền nhất Long Đế làm một xin mời thủ thế. Tại sao ta cảm giác là lạ? Huyền nhất Long Đế tức giận lường hắn một cái, đi vào hắc trong quan tài, nằm xuống. xoa soát. Long Thanh Trần đem nắp quan tài cho che lên. Vụ. Trong tay hắn dựng lên Long Lực, một bên hồi tưởng cựu nịch Long Đế dung hợp tổ Long Lồ Sát Mặt Ấn, một bên Phát Huy ra, đánh vào hắt quan, xúc tiến huyền nhất Long Đế cùng tổ Long lộ Sát dung hợp. Làm xong tất cả những thứ này sau khi... Hắn đi tới chủ vị ngồi xuống, chờ đợi lên, cũng không gỡ gọi cao đẳng các trưởng lão, nhị đẳng các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài lên, phạm vào sai lầm lớn, trước hết quỷ đi. chương 701, quá đáng. Nhìn thấy Long không không đưa tay xoa bóp một cái đầu gối, Long thanh trần cười cợt, chống chân sư tỷ, ngươi không cần quỷ, có thể đi lên, ngồi đi. Vừa nãy, hắn đã hướng về nơi này thị vệ hiểu rõ qua hắn bị giam áp sau khi phát sinh chuyện, Long không không biểu hiện nhất là kiên cường cũng không có hướng về lòng không minh cùng lòng không na khuất phục, vì thế, Long Không không còn bị nhị trưởng lão đánh hai lòng bàn tay, Long cầm đoán, đây là ta hướng đáp. Long Không không đứng lên, kiêu ngạo như cái chim công, khinh thường nhìn lướt qua còn quỷ cao đẳng các trưởng lão, nhị đẳng các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài, hướng đi một chỗ ngồi, ngồi xuống. Long Không Minh Nguyệt nhất tay, lớn tiếng nói, báo cáo, ta lúc đó không có mặt, nếu như ta ở, ta khẳng định cũng sẽ không hướng về lòng không minh, Long Không Na những này kẻ phản bội khuất phục. Long Thanh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vậy ngươi cũng có thể đi lên. Long Không Minh Nguyệt cười hì hì đứng lên, hướng đi một chỗ ngồi, còn hướng về một hầu gái với tay muốn một chén trà. Long Thanh Trần thuận tiện cũng muốn một chén, chậm giai uống, nhàn nhạt quét mắt cao đẳng các trưởng lão, nhị đẳng các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài trong các ngươi còn có không khuất phục sao? Không có khuất phục, có thể đứng lên. đương nhiên, nếu như khuất phục còn dám đứng lên, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Toàn bộ thiên điện phi thường yên tĩnh. Chỉ có tiếng nói của hắn đang vang vọng. Đột nhiên, Long Không Môn ngẩng đầu lên, dừng ở hắn, cười lạnh nói, "Long Thanh Trần, ngươi mặc dù là tổng thánh tử, nhưng cũng không tư cách tùy tiện chém giết chúng ta, ngươi không muốn hơi quá đáng." hành, Long Thanh Trần một chưởng vỗ ở bên cạnh trên bàn trà, đặt ở mặt trên cốc uống trà nhất thời đổ nát, trở thành một mịt, nóng bỏng nước trà chảy đầy bàn đều là. Cao đẳng các trưởng lão, nhị đẳng các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài thân thể đều là run lên một cái, bị sợ nhảy một cái chính là ta như thế quá đáng hắn lệnh lùng mắt nhìn xuống Long Không Môn theo Long Không Minh Long Không Na phản bội không gian Long tộc ngươi còn có mặt mũi nói chuyện ngươi dám đứng lên thử xem ta lập tức hạ lệnh đưa ngươi kéo ra ngoài chém đầu gian chúng Long Không Môn sắc mặt trắng bệch trong ánh mắt tuy rằng tràn ngập không cam lòng cũng không dám lại lên tiếng nếu như lúc bình thường Long Thanh Trần tổng thánh tử thân phận xác thực không tư cách giết hắn nhưng mà đây không phải là thường thời kỳ coi như Long Thanh Trần làm ra lại quá phân chuyện cũng không có ai dám phản đối. phản đối chính là giết. Long Thanh Trần tuyệt đối làm được đi ra. Long Không Môn phụ thân của Nhị trưởng lão không ngừng mà đối với Long Không Môn nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đừng nói lung tung. ảnh, Long Thanh Trần còn không hả giận, đi tới, một cước mạnh mẽ giấu ở Long Không Môn trên người, đưa hắn đạp lăn trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lẽo địa mắt nhìn xuống hắn, đem Long Không Minh, Long Không Na, Long Không Bắc, Long Không Á những này chủ nêu giết, còn chưa đủ kinh sợ toàn bộ không gian Long tộc Ta đang lo không bắt được ngoài hắn ra điển hình, người nghĩ làm chim đầu đàn. Long không môn hoàng rồi, theo bản năng mà lắp đầu, ánh mắt hơi lộ ra bắt đầu sợ hãi, một lần nữa quỳ tốt. Long thanh trần hư lạnh một tiếng, nếu như không phải xem ở tỷ tỷ của ngươi phần trên, đưa ngươi chém đầu cả nhà cũng không quá đáng. Xa, xa, xa. Bên trong tiên điện, lần nữa khôi phục kiên tĩnh, chỉ có Long thanh trần đi lại tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân của hắn tới gần, cao đẳng các trưởng lão nhị đẳng các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại thiên tài cũng cảm giác cả người lông tơ nổi lên, tớ ra khí lạnh, sợ bị hắn bắt tới làm điển hình. Long Thanh Trần đi tới Long Không Tước trước mặt dừng lại, mắt nhìn xuống hắn, ta nghe nói, ta bị giam áp sau khi tuổi trẻ đại ở trong, Long Không Muôn cái thứ nhất khuất phục, ngươi là thứ hai khuất phục. Làm không gian Long Học Viện thủ tịch đệ tử vẫn rất ngạo khí Long Không Tước vào đúng lúc này nhưng ngạo khí hoàn toàn không có, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu khủng hoảng địa nước nhìn hắn, lấp nói, ta ta thấy không thể cứu vãn, chỉ có thể bị ép khuất phục, kỳ thực trong lòng ta cũng là phi thường xem thường những người phản bội kia. nghe được lời ấy, tuổi trẻ đại các thiên tài đều là dồn dập liếc mắt, ánh mắt quá dị mà nhìn Long không tước. Long Thanh Trần càng là nghe được nở nụ cười, thật sao? ta cảm thấy người đầu tiên nên xem thường chính ngươi. vào lúc này, hết thảy quyền sinh quyền sát đều nắm giữ ở trong tay hắn, Long không tức nào dám với hắn tranh luận, chỉ có thể cúi đầu, không dám lên tiếng. giống. đương nhiên hắc trong quan tài truyền ra long âm chi thanh tỏa ra một kia vô thượng long uy long thanh chấn biết huyền nhất long đế nhanh thu thập thành công người cũng lên hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ một cô thiếu nữ mảnh khảnh vai chính là huyền nhất long đế nghĩa nữ long không hy nhã hắn bị giam áp huyền nhất long đế bị đánh bại sau khi long không hy nhã đã bị giam lỏng cũng không có khuất phục long không hy nhã chậm rãi đứng dậy đi tới một bên chỗ ngồi ngồi xuống Xoạt xoạt. lại chờ giây lát hắc quan nắp quan tài chậm rãi mở ra lộ ra kinh khủng long uy. Huyền Nhất Long Đế đứng lên, chỉ thấy hắn trong con ngươi có nhật nguyệt luân chuyển, đại sao băng diệt dị tượng, thần thái sáng láng, thương thế trên người đã khỏi hẳn. Chúc mừng Huyền Nhất Long Đế vượt qua đế cảnh. Long Thanh Trần cười cợt, vì hắn cảm thấy cao hứng, Huyền Nhất Long Đế vốn là tu vi chính là kiểu giai Long Đế, dung hợp không gian tổ Long Lột Xác, vượt qua đế cảnh, cũng chính là nước chảy thành sông chuyện, từ lúc Như đã đoàn trước. Khoảng thời gian này, không gian Long tộc liền giao cho ngươi chấp chưởng. Tạm đại tộc trưởng vị trí đi. Huyền nhất long đế liếc mắt nhìn cao đẳng các trưởng lão, nhị đẳng các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài, thở dài nói, bọn họ hướng về long không minh, long không na khuất phục, tuy rằng đáng trách, có điều, bọn họ cuối cùng là không gian long tộc sức mạnh trung kiên, cũng không có thể đưa bọn họ toàn bộ giết. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ta đi tìm kiếm hàn nhi. Dứt lời, huyền nhất long đế thân hình loán một cái, chính là biến mất không còn tăm hơi. Nghe huyền nhất long đế để long thanh trần tạm đại tộc trưởng vị trí. Long không môn, Long không tức những này cùng Long Thanh Trần có chút thù hận các thiên tài nhất thời mặt xám như cho tàn. Long Thanh Trần thành đại tộc trưởng, đối với bọn họ liền thật sự có quyền sinh quyền sát, hơn nữa, danh chính ngôn thuận. Không đổi, chúng ta từ từ đi, từng cái từng cái thanh toán. Long Thanh Trần đi tới chủ vị, bệ vệ địa ngồi xuống, có công đến phần thưởng, từng có đến phạt, thưởng phạt phân minh. Hán đầu tiên nhìn về phía đại trưởng Lão, mấy chục năm trước, đại trưởng Lão một lòng muốn ẩn nút đến mãn tinh gia tộc lại bị Long Không Minh cùng Long Không Na sớm bán đứng tin tức, bị giam áp ở vĩnh hằng trong không gian này mấy chục năm, đại trưởng lão chịu khổ, làm bồi thường, đem chiếc kia hắc quan ban cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười khổ không thôi, nào có ban thưởng hắc quan. Long Thanh Trần Đạo trước ta đã kiểm tra qua, này là hắc quan tử phi thường hiếm thấy hắc thủy mộc rèn đúc mà thành, hắc thủy mộc là rèn đúc đế khí một loại vật liệu lớn như vậy một khối, tìm khắp toàn bộ vũ trụ cũng tìm không ra bao nhiêu, là đủ rèn đúc một cái đế khí. Đại trưởng Lão cũng không nên ghét bỏ. Đại trưởng Lão lúc này mới chuẩn bị quan vì là hỷ, hóa ra là hát thủy mục, chẳng trách Long không minh cùng Long không Na không mở ra. Long thanh trần tiếp theo nhìn về phía đại trưởng Lão nữ Long không Lệ, Long không Lệ, tiến lên nghe phòng. Long không Lệ đứng lên, đi tới phía trước nhất, hạ thấp người thi lễ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Long thanh trần tuyên bố, Long không lị, vì không cho đại trưởng Lão bại lộ, cam nguyện ở tại hoa thơm, cỏ lạ lâu, nhận hết chê cười, có thể nói để tâm lương khổ tức khắc lên, Long Không lị lên cấp cao đảng trưởng lão. Chương 702, bảo tồn thực lực. Trở thành cao đảng trưởng lão, từ tu vi và tư lịch tới nói, tu vi chí ít đạt đến cấp cao Long Tôn cảnh, tư lịch chính là nhị đảng trưởng lão, thỏa mãn hai cái điều kiện này mới có thể lên cấp cao đảng trưởng lão. Có điều, bây giờ là thời kỳ không bình thường, Long Thanh Trần chấp trưởng quyền to, đặc cách để bạt Long Không lị, không có người nào dám phản đối, trừ phi chán sống rồi. Long Thanh Trần mở ra bên trong tiên điện tiểu kho hàng, Từ bên trong lấy ra cao đảng trưởng lao thân phận yêu, bội kiếm cùng ba bộ quần áo, đi tới Long Không lì trước mặt. Long Không Lị khẽ không người, hai tay nâng tiếp nhận. Cuối cùng, Long Thanh Trần đưa tay, đặt ở Long Không Lị cái chán, nói rồi vài câu cố gắng, liền coi như là hoàn thành cao đảng trưởng lao sắc phong nghi thức. Long Thanh Trần một lần nữa đi tới chủ vị, Long Không Không, tiến lên nghe phong. Long Không Không đi ra, hạ thấp người thi lễ. Long Thanh Trần tuyên bố lên, ở Long Không Minh. Long không na cùng Long không đang phản loạn thời gian, không gian Long tộc tình thế đã rơi vào tuyệt cảnh đích tình hung dưới, Long không không thể sống chết bất khuất, ngông nên lang phong, đánh giá không gian sở hữu Long tộc kính trọng cùng học tập, thăng cấp thành cao đẳng trưởng lão. Long không không khẽ cười nói, thể sống chết bất khuất, ngông nên lang phong, đánh giá cao như vậy, chống chân nhận lấy thì ngại, chống chân chỉ là làm một Long tộc chuyện nên làm. Được, như thế có cốt khí, vẫn như thế khiêm tốn, càng thêm hiếm thấy. Ngoại trừ lên cấp cao Đảng trưởng lão ở ngoài. Lại ban thưởng thượng phẩm tôn khí một cái, Long lân chiến bảo một cái. Long thanh trần khen ngợi địa nhìn nàng một cái. Long không không có chút không nói gì, Long thanh trần tựa hồ có chút lạm dụng quyền to hiểm nghi, nàng há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì. Ở Long không minh, Long không na, Long không đang phản loạn thời điểm, hết thể cao đảng trưởng lão, nhị đảng trưởng lão cùng phần lớn tuổi trẻ đại thiên tài đều khuất phục, không gian Long tộc sống lưng bị cắt đứt, cần một lần nữa nhận. Nếu như không đem không gian Long tộc sống lưng nhận, không gian long tộc sẽ trầm luôn xuống, trở thành không có cốt khí trùng tộc. Vì lẽ đó, nàng biết, long thanh trần cần dựng nên mấy cái có cốt khí tấm gương, mới có thể đem không gian long tộc cột xấu nhận, vào lúc này, không phải khiêm tốn thời điểm. Nàng không khỏi nhìn một chút cười tủng tỉm long không lị, hiện nhiên, long không lị so với nàng thông minh hơn nhiều, đã sớm thấy rõ điểm này, căn buồn không có khiêm tốn. Long thanh trần đem cao đảng trưởng lão thân phận yêu, đội kiếm, ba bộ quần áo, một cái thượng phẩm tôn khí. Một cái long lân chiến bào đặt ở long không không trong tay, theo thường lệ đưa tay đặt ở chán của nàng, nói rồi vài câu cổ vũ, hoàn thành sắc phong nghi thức. Ta vốn định, từ trong các ngươi, đặt cách để bạt ra 10 cái cao đẳng trưởng lão. Long thanh trần trở lại chủ vị, nhàn nhạt nhìn quỷ trên mặt đất nhị đẳng các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài. Đáng tiếc, có tư cách lên cấp cao đẳng trưởng lão chỉ có long không lị cùng long không không hai cái, các ngươi không xứng. Nhị đẳng các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài đều là xấu hổ dưới đất thấp đầu. Tiên tĩnh không hề có một tiếng động. Long Thanh Trần một lần nữa hướng về hầu gái muốn một chén trà, uống một hớp, có phần thưởng thì có phản, nên thưởng ban cho đã ban thưởng qua, hiện tại, nên phản. Đến rồi. Cao đẳng các trưởng lão, nhị đẳng các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài đều là thân thể rung động, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, không nên bị Long Thanh Trần tên sát tinh này ghi nhớ. Khốc lục văn học. Nhị trưởng lão. Long Thanh Trần đầu tiên nhìn về phía Long không không cùng Long không môn vụ thân của. Cũng chính là nhị trưởng lão. Lạnh lùng chất vấn, ta nghe nói, ở hết thể cao đẳng trưởng lao ở trong, ngươi cái thứ nhất khuất phủ. Nhị trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, lúc đó, hết thể cao đẳng trưởng lão cùng tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài đều ở trận, không tiếp thu cũng không được, hắn cắn răng nói, là, thuộc hạ sát thực cái thứ nhất khuất phủ, có điều. Ngay lúc đó tình thế không thể lạc quan, Long không minh, Long không na, Long không đang đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu như cao đẳng các trưởng lao không khuất phủ, cũng sẽ bị giết, vì lẽ đó, thuộc hạ đi đầu khuất phủ. Để cao đẳng các trưởng lão giữ lại hữu dụng thân Vì là không gian long tộc bảo tồn thực lực Giữ lại hữu dụng thân Bảo tồn thực lực Long thanh trần khí nợ nụ cười Người lý do này Nói không chê vào đâu được Ta dĩ nhiên không biết làm sao phản bác Nhị trưởng lão biểu hiện khổ sở nói Lúc đó thuộc hạ chính là như vậy nghĩ tới Kính xin đại tộc trưởng có thể nhìn rõ mọi việc Linh hội thuộc hạ dụng tâm lương khổ Long thanh trần khẽ gật đầu Cười lạnh nói Người dụng tâm lương khổ Ta đã cảm nhận được Miễn đi ngươi cao đảng trưởng lao chức vị, xuống làm bình dân, mà khác, phạt ngươi đi thiên tốc tinh hệ bên bờ hoàng vù tinh cầu, vì là không gian long tộc thủ vệ biên giới, mười vạn năm. Nhị trưởng lão mặt xám như cho tàn, ánh mắt hơi lộ ra phẫn nộ. Hắn ở Thái cổ thời kỳ cuối sinh ra, dùng thời gian ngàn tỷ năm, tu luyện chính xác đế đỉnh cao, khoảng cách long đế chỉ thiếu chút nữa. Đồng thời, từng bước một bò lên trên không gian long tộc cao đảng trưởng lão nhị trưởng lao vị trí, tay cầm không gian long tộc quên to. Địa vị chỉ đứng sau bốn vị long đế cùng đại trưởng Lão, có thể nói ngũ long bên dưới, vạn long bên trên. Nhưng mà, long thanh trần một câu nói, liền đem hắn ngàn tỷ năm nỗ lực bắt bỏ. Hắn há miệng, đang muốn tiếp tục ngụy biện, đã thấy đến long thanh trần ánh mắt trở nên sắc bén, hắn không khỏi dùng mình một cái, lo lắng lại ngụy biện xuống. Long thanh trần sẽ động sát âm, chỉ có thể nằm ở trên đất dập đầu, thuộc hạ, tiếp thu trừng phạt. Long thanh trần lúc này mới buông tha hắn, ngược lại, nhìn về phía long không môn cùng long không tước. Long không môn, Long không tước, ở tuổi trẻ đại ở trong, hai người các ngươi trước hết khuất phục, có thể có loại chuyện gì? Vừa nãy, Long không môn cùng Long không tước đã được hắn sợ mất mật, căn bản không dám ngụy biện. Rất tốt, các ngươi đã không nói lời nào, đó chính là chấp nhận. Long thanh trần đạo, cướp đoạt các ngươi làm trí tôn thiên tài hết thể đáy ngộ, bao quát trí tôn thiên tài tên gọi, lương thắng, cùng với cái khác có thể lĩnh hết thể tu luyện tư nguyên, phạt các ngươi cùng nhị trưởng lão như thế, đi thiên tốc tinh hệ bên bờ hoàng vù tinh cầu. Vì là không gian long tộc thủ vệ biên giới, 10.000 năm. Nghe được lời ấy, long không môn cùng long không tức ánh mắt tuyệt vọng địa co quắp ngồi ở địa như cha mẹ chết, thiên phú của bọn họ mặc dù không tệ. Nhưng mà, 10.000 năm thời gian không chiếm được không gian long tộc tu luyện tư nguyên bồi dưỡng, hoang vu tinh hệ linh khí lại rất mỏng manh, nhất định sẽ để cho bọn họ phế bỏ. Sau 10.000 năm, hết thể đồng đại thiên tài đều sẽ vượt qua bọn họ, bọn họ chẳng là cái thá gì. Thuộc hạng, tiếp thu trừng phạt. Long không môn cùng long không tước tuy rằng trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng không dám không chấp nhận. Trọng thường đại trưởng lão, long không lị cùng long không không, phạt nặng nhị trưởng lão, long không môn cùng long không tước, long thanh trần cảm giác gần đủ rồi, cuối cùng tuyên bố, ngoại trừ đại trưởng lão, long không lị cùng long không không ở ngoài, còn lại cao đẳng trưởng lão, toàn bộ xuống chức vì là nhị đẳng trưởng lão, ban đầu nhị đẳng trưởng lão toàn bộ xuống chức vì là cấp 3 trưởng lão, hết thể tuổi trẻ đại thiên tài đánh ngộ, lương tháng giảm phân nửa thuộc hạ tiếp thu trừng phạt. Không có người nào dám phản đối, toàn bộ dập đầu trên mặt đất, tiếp nhận rồi trừng phạt. Cùng nhị trưởng lão, Long không môn, Long không tức trừng phạt so với, bọn họ chịu đến trừng phạt, xem như là nhẹ. Liền, trải qua Long thanh trần sửa trị, toàn bộ không gian Long tộc, cao đẳng trưởng lão chỉ còn dư lại đại trưởng lão, Long không lị, Long không không ba cái. chương 703, chính là ta quy củ. Ta đây, Long không minh thằng có chút không vui, ta cũng không có hướng về kẻ phản bội khuất phục. Tại sao ta không có được ban thưởng? Long Thanh Trần buồn cười nhìn nàng một cái. Ngươi mặc dù không có khuất phục, thế nhưng ngươi cũng không có đứng ra phản kháng. Vì lẽ đó, không phần thưởng cũng không phạt, rất công bằng. Long Không Minh Tháng cũng lên. Long Không Minh, Long Không Na cùng Long Không đang phản loạn sau khi phụ thân ta Tam trưởng lão lo lắng ta gây sự, liền đem ta đóng lại, ta ra đều không ra được, làm sao phản kháng? Truyền đạt Long Thanh Trần mệnh lệnh, vừa trở lại Tiên Điện Tam trưởng lão, vừa vặn nghe thấy Long Không Minh Tháng mặt đều tái rồi. Long Thanh Trần cười nói, "Như vậy xem ra, ta nên tăng thêm đối với ngươi phụ thân trừng phạt, mới có thể cho ngươi một ít ban thưởng." Long Không Minh tháng nhíu mày, có chút xoắn xuýt lại, cuối cùng, hơi cắn răng, "Có thể, ngươi có thể tăng thêm một điểm đối với ta phụ thân trừng phạt, sau đó, đặc cách để bạt ta vì là cao đẳng trưởng lão." "Không được." Long Thanh Trần kiên quyết từ chối, "Ngươi không có bất kỳ công lao gì, nhiều nhất ban thưởng một điểm tu luyện tư nguyên cho ngươi, không đủ để đảm nhiệm trưởng lão vị trí." Chớ nói chi là cao đẳng trưởng lão rồi. Hẹp hỏi. Long không minh tháng hử hử hai tiếng. Long thanh trần chẳng muốn để ý tới nàng nữa. Đây không phải hẹp hỏi không keo kiệt vấn đề. Trưởng lão vị trí, không thể tùy tiện cho. Phải biết, mỗi một cái trưởng lão nuôi tháng lương tháng cũng rất cao. Nếu như sách phong trưởng lão nhiều lắm. Như vậy, không gian long tộc cho những trưởng lão này phân phát lương tháng chính là một to lớn gánh nặng. Đứng lên đi, nhớ kỹ hôm nay giáo hấn. Hắn phất phất tay, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài lúc này mới dám đứng lên, không mình hành lễ, vội vã mà đi. Các ngươi còn có việc sao? Long Thanh Trần phát hiện, còn có hơn 10 trưởng lão đi chưa tới, do do dự dự dáng vẻ, tựa hồ muốn tới đây nói chuyện với hắn, lại lo lắng được hắn chửi mắng một trận. Hơn 10 trưởng lão nhìn nhau một chút, bước nhanh tới. Một trưởng lão áo sám lấy ra thiên tốc tinh hệ tinh hệ đồ, chỉ cho Long Thanh Trần xem, trước tiên bẩm báo lên, này hai viên hàng tinh, tiến vào suy yếu kỳ. Ánh sáng càng ngày càng yếu. Chu vi mấy chục viên hành tinh nhiệt độ phi thường thấp đã không thích hợp ở lại. Cần đem này hai viên hàng tinh chu vi mấy chục viên trên hành tinh diện Long tộc di chuyển đến những tinh cầu khác trên. Đại tộc trưởng, ngươi xem di chuyển tới chỗ nào khá là thích hợp. Một trưởng lao áo trắng lấy ra một quyển danh sách đưa cho Long Thanh Trần, báo cáo. Long Không Minh, Long Không Na cùng Long Không đang phản loạn thời điểm ở cao đẳng tinh cầu tiềm Long tinh trên có một điều thượng phẩm tiên linh thạch mạch hầm mỏ bị đánh cướp, cướp đoạt người đã toàn bộ tra được. Toàn bộ bắt được trong thiên lao, đại tộc trưởng, ngươi xem làm sao trừng phạt bọn họ. Hơn 10 trưởng lão đều bẩm báo cần xử lý sự tình, Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu, thế mới biết, đại tộc trưởng, cũng không phải tốt như vậy làm. Hơn nữa, hắn đối với không gian long tộc cũng không phải hoàn toàn mổ xử lý không tốt. Hắn cao mày nói, những chuyện này, ban đầu thời điểm, là ai phụ trách? Trưởng lao háo sám giải thích, trước kia là chúng ta đang phụ trách, nhưng là, chúng ta được xuống làm nhị đẳng trưởng lão. Đã không có quyền lợi làm quyết định, vì lẽ đó, đến hỏi dò ý kiến của ngươi. Các ngươi đây là cố ý làm khó dễ ta sao? Long Thanh Trần cười gằn, muốn khiến cho ta khôi phục các ngươi cao đẳng trưởng lao chức vị. 520. Hơn 10 trưởng lao sắc mặt trắng bệnh. Kinh hoàng lên. Trưởng lao áo sám vội vàng nói, chúng ta tuyệt đối không có ý này, dựa theo không gian long tộc quy định, quyền quyết định vẫn luôn ở cao đẳng trưởng lao trong tay. Chúng ta bây giờ chỉ là nhị đẳng trưởng lao, không dám vượt quyền làm ra quyết định Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta mặc kệ các ngươi có ý gì, trước kia người nào chịu trách nhiệm, bây giờ còn là người nào chịu trách nhiệm, không muốn cái gì chuyện vặt vánh chuyện đều tới hỏi ta. Trường lão áo xám trần chờ một chút, những này không phải là việc nhỏ. Chúng ta bây giờ là nhị đẳng trường lão, để chúng ta đi quyết định những việc này, tựa hồ không hợp quy củ. Quy củ là chết, Long hay sống, ta bây giờ là đại tộc trường, ta quyết định, lời của ta nói chính là quy củ. Long Thanh Trần cả giận nói. Tuy rằng bãi miễn các người cao đảng trưởng lao chức vị, thế nhưng, nên các ngươi phụ trách chuyện, còn phải phụ trách lên, không muốn làm, liền đem nhị đảng trưởng lao vị trí cũng làm cho đi ra, phía dưới bò lớn cấp thấp trưởng lao muốn bỏ lên. Hơn 10 trưởng lao được chửi rủa một trận, biểu hiện cay đắng, sau đó, dẫn nhị đảng trưởng lao lương thắng, nhưng làm lấy cao đảng trưởng lao sống, chuyện này là sao? Các ngươi chuyển cáo ban đầu những kêu cao đảng trưởng lao, bọn họ cũng là như vậy, chức vị tuy rằng thay đổi, chức trách bất biến. Ai dám lừa gạt xong việc, đừng trách ta vô tình. Long Thanh Trần chỉ về tiên điện cửa lớn, các ngươi có thể đi rồi. Hơn 10 vị trưởng lão chỉ được ngượng ngùng rời đi. Long Thanh Trần trở nên trầm tư, không gian Long tộc lãnh địa Thiên Tộc tinh hệ quá lớn, hơn trăm triệu viên hành tinh, hơn 7 vạn trăm triệu viên hành tinh, sự tình khẳng định nhiều vô cùng, một ít tương đối lớn sự tình, liền cao đảng trưởng lão cũng không quyền lợi làm quyết định, còn phải trải qua hắn cái này đại tộc trưởng phê chuẩn, sẽ làm hắn phi thường bất chiếm dụng hắn rất nhiều thời gian tu luyện. Như vậy sao được? Hắn hướng về cửa thị vệ phân phó nói, đi đem đại trưởng lão gọi tới. Đại trưởng lão ngay ở ngoài cửa, còn chưa đi thị vệ ánh mắt dị dạng, hô một tiếng, "Đại trưởng lão, đại tộc trưởng cho ngươi đi vào." Đại trưởng lão cười tủm tỉm đi tới, "Ta liền biết ngươi sẽ tìm ta, vì lẽ đó, chờ ở bên ngoài, hiện tại biết đại tộc trưởng không dễ làm đi." Long Thanh Trần tức giận nói, "Ngươi cố ý nhìn ta già khiu đúng không?" Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, Tuổi trẻ đại phần lớn thời giờ còn phải dùng để tu luyện, thực sự không thích hợp đảm nhiệm quan trọng chức vị. Vậy ngươi đến làm đi. Long Thanh Trần đối với cái này Đại trưởng Lão, xem như là tương đối tin mặc cho. Đại trưởng Lão không để ý tự thân an nguy, kế hoạch gần nút tiến vào mãn tinh gia tộc. Tuy rằng cái kế hoạch này còn không có thi hành liền thất bại, nhưng có thể nhìn ra Đại trưởng Lão đối với không gian Long tộc trung thành. Đại trưởng Lão cười nói, huyền nhất Long Đế chỉ định ngươi vì là Đại tộc trưởng, ta đến làm, không thích hợp, như vậy đi Ta thay ngươi xử lý đại tộc trưởng chuyện tình, ngươi an tâm tu luyện là được rồi. Long Thanh Trần cảm kích liếc mắt nhìn hắn, vậy thì đa tạ. Đại trưởng Lão hơi xua tay, làm không gian Long Tộc một phân tử, vì là không gian Long Tộc làm việc, đây là ta phải làm, không cần cảm tạ. Long Thanh Trần cũng không với hắn nhiều khách khí, cửa đối diện khẩu bọn thị vệ đạo, đi thông báo các trưởng Lão, sau đó, từ đại trưởng Lão thay ta xử lý đại tộc trưởng chuyện vụ, nếu như bọn họ có chuyện gì cần bẩm báo, tìm đại trưởng Lão là được. Vâng. Bọn thị vệ linh mệnh, vội vã mà đi. Long thanh trần đi ra cổ xưa tiên điện, đón ánh mặt trời, vươn người một cái. Long không minh, long không na cùng long không đang phản loạn. Tuy rằng để không gian long tộc tổn thất ba vị long đế cùng hai vị con cái vua chúa đế nữ, lại làm cho không gian long tộc thanh trừ mầm họa. Từ nay về sau, không gian long tộc cùng hoàng cổ long vực chính là chân chính một lòng. Khoảng cách toàn bộ long tộc thống nhất lại tiến một bước. Chương 704, hoa tuyết bồng bền. Trở về. Long Thanh Trần vừa tới Linh Tuyết Sơn tiên điện cửa lớn, huyết nguyệt thánh địa nữ trí tôn Tiêu Di Di liền hốt chờ ra đón, hạ thấp người thi lễ, cười tủm tỉm nhìn hắn, như là nên tiếp chồng về nhà tiểu tức phụ. Long Thanh Trần hỏi, Long không minh, Long không na cùng Long không đang phản loạn sau khi, không đem ngươi thế nào? Tiêu Di Di đôi mắt đẹp chớp chớp, không có, Long không á đã tới một chuyến, nhắc nhở ta, không cho phép ra ngoài đi lại, ta chỉ có thể vẫn ở lại bên trong tiên điện. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Long Không Bắc Tiên Điện cùng Long Không Á Tiên Điện, Tiên Điện vẫn còn, chỉ là Long Không Bắc cùng Long Không Á đã không còn. Có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Từ khi hắn đi tới Thiên Tốc Tinh Hệ, Long Không Bắc cùng Long Không Á đối với hắn rất tốt, mặc dù là cố ý giả vờ, nhưng Chung Quy có một điểm bằng hữu tình nghĩa. Long Không Bắc cùng Long Không Á bỗng nhiên không còn, hắn này trong lòng thật là có điểm không ớn, thở dài nói, nếu có tái thế cơ hội, hy vọng nàng không muốn đầu thai đến Long Tộc. Tiêu Di Di cười nói. Long tộc không tốt sao. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không phải không được, mà là Long tộc quá lớn, đại đầy đủ để giã tâm bắt đầu bành trướng. Có giã tâm, cũng chưa chắc là xấu chuyện. Tiêu Di Di không ủng hộ cái nhìn của hắn, tại đây trận phản loạn ở trong, ngươi là người thắng, ngươi nói cái gì đều là đối với, nếu như, ta là nói nếu như, nếu như Long không á thắng lợi đây. Như vậy, cũng là chứng minh giã tâm mới phải đúng. Long Thanh Trần có chút không cách nào, không có cùng nàng tiếp tục tranh luận tiếp, tranh luận vật này. Không có gì ý nghĩa. Đi vào tiên điện, đi tới hàng ngày tu luyện tinh thất, tiêu di di lấy ra một chiếc bình ngọc cùng hai cái cốc, đổ ra hai chén máu, đưa cho Long Thanh Trần một chén. Ta thấy ngươi cả người liều lĩnh huyết quang, mới ôm sau khi hiệu quả nên bắt đầu phát tác, cần thường thường bổ huyết, so cái gì tu luyện tư nguyên đều hữu hiệu. Long Thanh Trần tiếp nhận, mới vừa tiến đến miệng, nhất thời cao mày, ánh mắt ác liệt địa dừng ở nàng. Long huyết, ngươi từ nơi nào lấy được, Tiêu Di Di theo bản năng mà lui về phía sau một bước, vội vã giải thích, ngày hôm qua đi ra ngoài tản bộ thời điểm, gặp Long không bắc một thị thiếp, ta hướng về nàng muốn một điểm Long huyết. Long thanh trần ánh mắt lúc này mới dịu đi một chút, đem Long huyết thả lại trên bàn, ta không uống Long huyết. Tiêu Di Di buồn rầu lên, toàn bộ thiên tốc tinh hệ đều là Long tộc địa bàn, đi đâu nhi đi kiếm nhân tộc máu. Ta cũng không uống nhân tộc máu. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, chính là chỗ này sao chú ý. Tiêu Di Di đạo, vậy ngươi uống gì máu? Nếu như vẫn không uống, ngươi sẽ từ từ khô cạn mà chết. Di thú, tiên thú máu, có thể mang liền một hồi. Long Thanh Trần nhìn về phía trên tay nàng không gian giới chỉ, thân là huyết nguyệt tộc, ngươi không có mang một điểm chữ hàng sao. Tiêu di di cười nói, thời điểm tranh tài, thua ngươi, dựa theo cá cược, ngươi có thể tùy tiện xử trí ta, ta lo lắng ngươi sẽ lấy đi việc tu luyện của ta tài nguyên. Vì lẽ đó, ta đem mình tất cả mọi thứ đều giao cho tông chủ bảo quản, trên tay ta chấp nhận không gian này là trống không. Nếu đi tới ngươi nơi này, ngươi chẳng lẽ không bao ăn bao ở? Ngươi sau đó uống máu, đều phải ta bọc. Long Thanh Trần có chút không vui. Thiêu Di Di vẫy tay, không phải vậy đây. Ta đi tìm điểm máu. Long Thanh Trần không thể làm gì, rời đi tiên điện, hướng về Man Hoang Đại Sơn bay đi. Tuy rằng toàn bộ thiên tốc tinh hệ đều là không gian Long tộc địa bàn, có điều, ở một ít địa phương hoang vu, vẫn có man thú, dị thú, thánh thú cùng tiên thú vân vân. Dùng không tới chén trà nhỏ thế gian, Long Thanh Trần nắm mấy chục con tiên thú trở về, nốt vào tiên điện trong địa lao. Lần này, không lo không máu uống. Hắn chập ngón tay như kiếm, ở một con thú một sừng sống lưng trên tìm một hồi, nhận một chén máu, chậm rãi uống. Khả năng hắn vẫn không có triệt để chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc nguyên nhân, uống cảm giác có chút buồn ôn. Thú một sừng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, giận mà không dám nói gì. cong, Tiêu di di bưng lên Long Huyết, với hắn đụng một cái, khẽ cười nói. Ta còn là thích uống long huyết, đặc biệt máu của ngươi, đáng tiếc, ngươi đã hướng về huyết nguyệt tộc chậm rãi chuyển hóa, không thể uống nữa. Huyết nguyệt tộc, không thể uống huyết nguyệt tộc máu sao? Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ, duy nhất tiếng trúng lưới. Tiêu Di Di đạo cũng không phải không thể uống, chỉ là uống không có tác dụng gì. Từng ngày từng ngày quá khứ, Long Thanh Trần trên người tản mát ra huyết quang càng ngày càng dày đặc, đồng thời hắn đối với máu khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn tận lực khắc chế chính mình. Mỗi ngày lý Mi Tịch chỉ uống một chén. Dù sao, hắn được tiêu di di mới ôm không phải là vì chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc, mà là xem là một loại tôi luyện, thông qua loại này tôi luyện, nâng lên thực lực của chính mình. Vì lẽ đó, nếu như hắn không khống chế được chính mình, triệt để chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc, như vậy, cũng là mang ý nghĩa, hắn thất bại. Khát vọng bổ huyết, nhưng khống chế bổ huyết, đây là một loại phi thường thống khổ dày vò, giống như là khát chừng mấy ngày người, mỗi lần chỉ uống một giọt nước loại cảm giác đó. Tại đây loại thống khổ dày vò ở trong, tu vi của hắn nâng lên rất nhanh, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, tăng lên một cấp tu vi, từ một cấp Long tiên tôn lên cấp đến cấp hai Long tiên tôn. Thiên tốc tinh hệ Nhất bên bờ, một viên hoang vu tinh cầu trên cánh đồng hoang, hoa tuyết bồng bền, gió lạnh lăng liệt, lạnh leo thấu xương. Gần nhất khoảng thời gian này, trên cánh đồng hoang nhiều hơn ba gian nhà lá, hiện ra phẩm hình chữ sắp xếp. Ở ba gian nhà lá trung gian, có một đống nhỏ lửa trại, tản ra hơi yếu nhiệt lượng. Ba cái bóng người vây quanh tiểu lửa trại ngồi xếp bằng, lửa chạy trên, nướng vài còn tiểu lao thử. Một người trong đó thiếu niên mặc áo trắng ngẩng đầu nhìn trên trời ảm đạm mặt trời, phiền muộn đạo, viên này hàng tinh đã rất giả, đến suy nhược kỳ, ánh mặt trời chỉ có thể càng ngày càng yếu, chúng ta nơi này chỉ có thể càng ngày càng lạnh, 10.000 năm tháng ngày có thể làm sao nhịn? Một cái khác trường bào thiếu niên hùng hùng hổ hổ, chết tiệt long thanh trần, phạt chúng ta đến loại này lạnh giá địa phương, còn không cho tu luyện tư nguyên Chính là muốn giàn vật chúng ta, mỗi thù này, ta sớm muộn phải báo. Hắn là Tổng Thánh Tử, hiện tại lại thành chúng ta không gian long tộc đại tộc trường, quyền thế ngập trời, tương lai hoàn toàn sáng rực, làm sao báo cửu Thiếu niên mặc áo trắng cười khổ, vẫn là ngẫm lại làm sao sống quá 10.000 năm đi, nơi này càng ngày càng lạnh, linh khí cũng là phi thường mỏng manh, chúng ta lại được không tới tu luyện tư nguyên, liền sử dụng long lực chống đỡ hẳn khí cũng không dám, một khi sử dụng long lực, muốn bổ sung đều là cái vấn đề. Ông lão sắc mặt tâm trầm, hai người các người, cũng còn tốt một điểm, mười ngàn năm là có thể rời đi, mà ta, cần ở lại đây mười và năm. Thiếu niên mặc áo trắng cùng trường bảo thiếu niên nhìn nhau một chút, trường bào thiếu niên nói khẽ với lao giả nói, phụ thân, nếu không, chúng ta trốn chứ. Ông lão mí mắt rực rực, do dự chốc lát, khẽ lắc đầu, một khi chúng ta chạy trốn, Long Thanh Trần sẽ đem chúng ta từ không gian Long Tộc xóa tên, chúng ta là được không nơi nương tựa tán tù, tính không, già, vẫn là chịu đựng đi. Chịu đựng qua mười ngàn năm cùng mười vạn năm kỳ hạn, chúng ta là có thể trở về không gian long tộc. Nếu có cái khác không gian long tộc ở đây, khẳng định có thể để cho ra hai người này thiếu niên cùng ông lão, chính là long không tước, long không môn cùng long không môn phụ thân của nhị trưởng lão. Vèo. Đồng nhiên, một đạo huyết ảnh từ bầu trời bên trên đọc xuống, nhanh như chấp giật. Thình linh một sắc mặt tái nhợt con mắt đỏ đậm trung niên nữ tử. Phụ. Nàng mở ra răng nanh, mạnh mẽ một cái cắn lấy long không môn trên cổ. Phụ thân, cứu ta! Long không môn kêu thảm thiết. Long không tức cùng nhị trưởng lão đều là ngây dại. Phụ! Phụ! Người trung niên này cô gái tốc độ thực sự quá nhanh, Long không tức cùng nhị trưởng lão còn không có phản ứng lại, cũng là từng người bị cắn một cái. Huyết nguyệt tông chủ, người điên rồi sao? Nhị trưởng lão sợ hãi, nhận ra người trung niên này nữ tử, chính là huyết nguyệt tông chủ, người dám to gan xâm nhập vào chúng ta thiên tốc tinh hệ đến cướp thực, muốn cho không gian long tộc cùng huyết nguyệt tộc khai chiến không. Huyết Nguyệt tông chủ cũng không để ý tới hắn, cũng không có giết bọn họ, càng không có ở đây dừng lại quá lâu, cấp tốc bay lên trời, rời đi. Long Không Môn Jun giãy đưa tay, ở trên cổ sờ soạng một hồi, đầy tay máu, sắc mặt hắn trắng bệch, chúng ta được huyết nguyệt tộc cắn, sẽ chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc, chúng ta xong. Việc này quá mức khát thường. Nhị trưởng lão cũng là sờ soạng một hồi trên cổ giang động, sắc mặt tái xanh, chúng ta lập tức trở về. Chương 705, hiểu lầm. Xảy ra chuyện lớn. Long Thanh Trần cùng Tiêu Di Di chính đang linh tuyết sơn tiên điện tu luyện, đại trưởng Lão vội vã mà đến, sắc mặt khó coi. Long Thanh Trần trong lòng hơi chấn động, Long Tộc cao tới 98 tinh thế lực, không gian Long Tộc làm Long Tộc một phần, đối với không gian Long Tộc mà nói, mới có thể được tính là đại sự chuyện thực sự không nhiều, ba vị Long Đế phản loạn miễn cưỡng xem như là một việc lớn, xảy ra chuyện gì. Đại trưởng Lão Phi thường phẫn nộ, thiên tốc tinh hệ bên bờ rất nhiều tinh cầu, đều bị huyết nguyệt tộc xâm nhập, huyết nguyệt tộc điên cuồng cấp thực Không thể. Tiêu Di Di kinh hãi đến biến sắc, chúng ta Huyết Nguyệt tộc tuy rằng cũng là hơn 90 tinh thế lực, thế nhưng và toàn bộ Long tộc so với chênh lệch rất lớn, điểm này chúng ta Huyết Nguyệt tộc vẫn là rất rõ ràng, một khi làm tức giận Long tộc, chúng ta Huyết Nguyệt tộc khẳng định không có kết quả tốt, vì lẽ đó, chúng ta Huyết Nguyệt tộc chưa bao giờ sẽ xâm nhập Long tộc lãnh địa cơ thực. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trước hết trở về bẩm báo chính là nhị trưởng lão, Long Không Môn cùng Long Không Tước, bọn họ nói, được các ngươi Huyết Nguyệt tông chủ cấp đại ăn khởi đầu, ta cũng không tin tưởng huyết nguyệt tộc dám làm như thế quá đáng, sau đó, càng ngày càng nhiều lòng trở về bầm báo, hiện tại, phòng đoán cẩn thận, chí ít mấy trăm ngàn con rồng được các ngươi huyết nguyệt tộc cướp đã ăn, các ngươi huyết nguyệt tộc, chờ bị diệt đi. Tiêu Di Di sắc mặt tái nhợt lên, lo lắng lo lắng điệu tự lẩm bẩm, tại sao lại như vậy, tông chủ làm sao sẽ làm ra như thế không sáng suốt quyết định. Đi. Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nề, vội vã đi ra tiên điện, hướng về cương tinh lớn nhất chủ thành bay đi. Mấy trăm ngàn con rồng được huyết nguyệt tộc cấp thực, nói cách khác, này mấy trăm ngàn con rồng cũng sẽ giống như hắn, hướng về huyết nguyệt tộc chuyển hóa, hắn có thể khống chế lại đối với máu khát vọng, thế nhưng, này mấy trăm ngàn con rồng cũng không có hắn mạnh như vậy sức khống chế. Chờ này mấy trăm ngàn con rồng bắt đầu phát tác, sẽ điên cuồng cấp thực cái khác long, như quả cầu tuyết như thế, không tốn thời gian dài, toàn bộ không gian long tộc sẽ toàn bộ được cấp thực, chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc, chỉ còn trên danh nghĩa. Chẳng trách đại trưởng lão sẽ suốt vậy. Chuyện như vậy, nếu như xử lý không làm, so với ba vị Long đế phản loạn còn càng thêm nghiêm trọng. Vèo, vèo. Hắn và đại trưởng Lão bay vào chủ thành cổ xưa tiên điện. Thiêu Di Di đổi tới, cũng muốn biết vì sao lại như vậy. Chỉ thấy, cổ xưa bên trong tiên điện, cao đẳng trưởng Lão, nhị đẳng trưởng Lão toàn bộ đến đông đủ. Nói một chút tình huống. Long Thanh Trần trực tiếp đi tới chủ vị. Đại trưởng Lão đứng bên cạnh hắn, chỉ về một vị trưởng Lão ao tím, bên cạnh chuyện. Vẫn luôn là thập trưởng lao đang phụ trách, thập trưởng lao ngươi tới nói. Trưởng lao áo tím đứng dậy, xoa xoa mồ hôi trên chán, vội vã bẩm báo lên. Đại khái ở ngày hôm qua chạm vạng thời điểm, trước hết được cấp thực chính là nhị trưởng lão, long không môn cùng lòng không tức viên này hoàng vũ tinh cầu, căn cứ bọn họ từng nói, cấp thực bọn họ là huyết nguyệt tông chủ. Ta biết, việc này trọng đại, đi suốt đêm trở về, hướng về đại trưởng lao báo cáo. Báo cáo xong, ta trở lại biên giới thời điểm. Lại có mười mấy tinh cầu thủ vệ hướng về ta báo cáo, huyết nguyệt tộc xâm nhập, điên cuồng cấp thực. Cho tới bây giờ, cục diện đã không không thể phỏng đoán cẩn thận, biên giới có ít nhất mấy trăm hành tinh được huyết nguyệt tộc cấp thực. Hơn nữa, huyết nguyệt tộc cấp thực phạm vi còn đang cấp tốc mở rộng. Tiêu Di Di vẫn khó có thể tin, không thể, trừ phi chúng ta huyết nguyệt tộc điên rồi mới có thể như vậy điên cuồng cấp thực không gian long tộc. Trường Lão háo tím chán ghét nhìn nàng một cái, rất nhiều long tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn sẽ nhìn lầm? Không chỉ huyết nguyệt tông chủ, còn có huyết nguyệt tộc mấy ngàn cái trưởng lao hầu như dốc hết toàn lực, này rõ ràng chính là khiêu khích long tộc, mối thù này, đã không cách nào hóa giải, không chết không thôi. Long thanh trần sắc mặt phi thường lung túng, vô số năm, không gian long tộc cùng huyết nguyệt tộc cái này hàng xóm, mặc dù có thời điểm vì tu luyện tư nguyên phát sinh tiểu nhân xung đột, thế nhưng, đại chiến tranh chưa từng có, vẫn tường an vô sự, hắn đảm nhiệm đại tộc trưởng mới không bao lâu, huyết nguyệt tộc liền dám làm như vậy, đây là đang coi rẻ hắn, hỏi hắn hướng về huyết nguyệt thánh địa phái đi sứ giả sao? huyết nguyệt thánh địa là có ý gì? phái chỉ là đại trưởng lao tiểu tâm rực rực nhìn một chút sắc mặt của hắn, biết chỗ hắn với nổi giận bên bờ, chỉ là phái đi sứ giả cũng bị huyết nguyệt tộc cướp đã ăn. được rất tốt, rất khỏe mạnh. long thanh trần khí nở nụ cười, cho dù mãn tinh gia tộc cũng không dám đối với chúng ta long tộc như thế càng dỡ, này huyết nguyệt tộc cũng không một bên bình tĩnh. tiêu di di nhẹ giọng nói khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta không có cách nào bình tĩnh, cũng không muốn bình tĩnh. Long Thanh Trần lạnh lùng quét nàng một chút, hướng về đại trưởng lão hỏi, Huyết Nguyệt tộc thế lực thế nào? Đại trưởng lão Minh Bạch ý của hắn, đây là dự định khai chiến, Huyết Nguyệt tộc hiện nay có một vị vượt qua đế cảnh cường giả, 13 vị tiên đế, chính xác đế hơn 70 cái, còn có huyết tổ truyền thừa xuống hai cái báo vật, hiện tại chúng ta không gian Long tộc bên này, chỉ có trên tay ngươi có một ít báo vật, hơn nữa một ít chính xác đế é sợ không có cách nào cùng huyết nguyệt tộc chống lại. Long thanh trần quả đoán đạo, đi không gian tổ long miếu, thông báo hoang cổ long vực tộc lao chúng lại đây trợ rút. Triệu hoán tổ long thuyền cùng cốt long đại quân đi. là đại trưởng lão linh mệnh, vội vã mà đi. Tiêu di di mặt cười trắng bệnh, xem long thanh trần ý tứ của, đây là muốn tiêu diệt huyết nguyệt tộc. Long thanh trần hỏi thập trưởng lão, những kia được cướp thực long hiện tại ở đâu? Thập trưởng lão vội vàng nói, vì phòng ngừa bọn họ phát tác, cướp thực đồng tộc, thuộc hạ đã hạ lệnh đưa bọn họ cách ly, làm được rất tốt. Long Thanh Trần không khỏi khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn, được cấp thực sau khi không có nguy hiểm tính mạng, đáng sợ nhất chính là một chuyện một. Nếu như quyết tán ra đến, vậy thì không dễ khống chế. Thập trưởng lão có chút thụ sủng nhược kinh, đây là thuộc hạ phải làm. Long Thanh Trần đối với chúng trưởng lão hạ từng cái từng cái mệnh lệnh, lập tức truyền lệnh hạ xuống, để không có được cấp đã ăn tinh cầu, mở ra tinh thần thủ hộ đại trận, ai cũng không cho phép tiến vào. đã được cấp đã ăn tinh cầu toàn bộ phong tỏa, không cho phép ra. đã được cướp đại an tinh cầu, nên còn có một chút người sống sót, để cho bọn họ ẩn trốn đi. để mỗi cái tinh cầu thủ vệ tạo thành tạo đội hình. một khi phát hiện thực lực không mạnh huyết nguyệt tộc, giết. nếu là phát hiện huyết nguyệt tộc cường giả, không muốn manh động, lập tức hướng về ta báo cáo. Chúng trưởng lão linh mệnh, vội vã mà đi. long thanh trần cuối cùng nhìn về phía thập trưởng lão, những kia được cướp đại an lòng, ngăn cách bởi cái nào, mang ta đi nhìn. nhị trưởng lão. Long không muôn cùng Long không tức được ngăn cách bởi người chủ thành này một cái dưới đất trong tinh thất, còn lại được ngăn cách bởi biên giới một viên hoang tinh trên. Thập trường Lao không dám thất lễ, ở mặt trước dẫn đường. Long thanh trần theo hắn, vội vã chạy đi. Ta không tin tông chủ sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định, khẳng định có người giả mạo chúng ta huyết nguyệt tộc. Tiêu Di Di theo tới, cho tới bây giờ, nàng vẫn là chưa tin huyết nguyệt tộc sẽ xâm nhập thiên tốc tinh hệ điên cuồng cấp thực. chương 706, ta thật sự không có cách nào. Ở Thập trưởng lão dẫn dắt đi, Long Thanh Trần cùng Tiêu Di Di đi tới một cái dưới đất tính thất. Cái này lòng đất tính thất, bố trí có cường đại trận pháp, có thể phòng ngừa nhị trưởng lão, Long Không Môn cùng Long Không Tức chạy đi cấp thực. Thập trưởng lão nói một tiếng. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, làm rất tốt. Ầm ầm ầm. Đẩy ra dày nặng cửa đá, chỉ thấy Long Không Môn cùng Long Không Tức chính đang nôn nóng bất an đi tới đi lui, nhị trưởng lão vẫn tính chấn định, xếp bằng ở góc nhắm mắt dưỡng thần. Đại tộc trưởng, cứu chúng ta! Nhìn thấy Long Thanh Trần đến, Long Không Môn như là nhìn thấy cứu tinh như thế, xông lại, quỷ sát ở Long Thanh Trần trước mặt, ôm chặt lấy Long Thanh Trần đùi khóc như là trong tháng bên trong hải tử. Long Không Tức cũng là con mắt đỏ chót địa quỷ trên mặt đất, đồng dạng là khóc như không thai sữa hải tử. Long Thanh Trần ngần ra, ngấm lại cũng là bình thường trở lại, Long Không Môn cùng Long Không Tức tuy rằng thiên phú không tệ, được khen là tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, nhưng mà, Trung Quy không có trải qua cái gì sóng to gió lớn, nói trắng ra là... Chính là hai cái công tử bột thiếu ra mà thôi, lại như nhà ấm bên trong đóa hoa, một khi gặp phải đại sự, trong lòng liền hỏng mất, nơi nào còn dám tính toán cùng thù hận của hắn. Long Thanh Trần hỏi dò, các ngươi thật sự được huyết nguyệt tông chủ cướp đã ăn. Là, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chính là huyết nguyệt tông chủ. Long không môn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hồi tưởng lại ngày hôm qua trạng vạng phát sinh chuyện, Long không tức cũng là sắc mặt trắng bệnh, còn gà con mổ thóc gật đầu. Long Thanh Trần đem Long không môn đầu bài qua một bên. Nhìn một chút long không môn trên cổ hai đạo răng động, lấy long tộc cường hãn thể phách, theo lý mà nói, điểm ấy vết thương chẳng mấy chốc sẽ khép lại, có điều, được huyết nguyệt tộc cắn sau khi, trên vết thương lây dính huyết nguyệt tộc răng nanh trên độc tính, khép lại thời gian tương đối giải. Tiêu Di Di, ngươi tới nhìn, đây là không phải là các ngươi huyết nguyệt tộc cướp đã ăn vết thương. Long Thanh Trần nhìn về phía Tiêu Di Di, Tiêu Di Di là thuần huyết huyết nguyệt tộc, biết đến rõ ràng nhất. Tiêu Di Di kiểm tra một hồi, khẽ gật đầu đúng là huyết nguyệt tộc cướp đã ăn vết thương, có điều không có nghĩa là chính là chúng ta tông chủ gây nên. Long không môn căm tức nàng, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn sẽ có giả? Tiêu Di Di lạnh nhạt nói, hay là các ngươi quá mức kinh hoàng, bị hoa mắt hoặc giả hứa, người khác hóa thành chúng ta tông chủ răng rớp, cố ý hãm hại chúng ta huyết nguyệt tộc, thay đổi khuôn mặt đối với tu luyện giả mà nói cũng không phải việc khó gì, tuyệt đối là huyết nguyệt tông chủ vẫn không nói gì nhị trưởng lão đông nhiên mở miệng con mặt có thể mô phòng theo, thế nhưng, khí tức rất khó mô phòng theo, hơn nữa, tu vi của ta đạt đến chính xác đế đỉnh cao, ta ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, ở huyết nguyệt tộc ở trong, có thực lực như vậy người, tuyệt đối không nhiều, nhất định là huyết nguyệt tông chủ không thể nghi ngờ. Thập trưởng lão lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn Tiêu Di Di, ngươi cũng không cần cho huyết nguyệt tông chủ nguy biện, huyết nguyệt tộc trắng trợn xâm nhập thiên tốc tinh hệ bên bờ, điên cuồng cấp thực, sự thực đặt tại trước mắt. Tiêu Di Di khẽ thở dài một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Đại tộc trưởng, cứu chúng ta. Long không môn ngước nhìn Long Thanh Trần, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Long không tức cũng là khẩn cầu lên, thời điểm trước kia, là chúng ta không đúng, không nên cùng đại tộc trưởng đối nghịch, xem ở mọi người đều là Long tộc phần trên, người sẽ không kế hiểm khích lúc trước cứu chúng ta lần này đi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Các ngươi được cướp đã ăn, sớm muộn sẽ phát tác, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Long không môn cúng lên. Ngươi không phải lấy được nàng mới ôm sao. Ngươi một chút việc đều không có, khẳng định có biện pháp gì. Đúng. Đúng. Đúng. Long không tức giơ tay, điên cuồng quạt miệng mình, khả năng cho rằng Long Thanh Trần không chịu tha thứ bọn họ, mới không muốn cứu bọn họ. Chúng ta đang chết, không nên cùng đại tộc trưởng đối nghịch. Long không môn cũng là phiến nổi lên miệng mình, đánh miệng đầy là máu. Chúng ta đang chết, không nên cùng đại tộc trưởng đối nghịch. Các ngươi không cần như vậy. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng mà nhìn bọn họ, nghiêm túc nói. Ta thật không có biện pháp cứu các người, trên thực tế, ngay cả ta chính mình cũng tại chiều huyết nguyện tộc chuyển hóa, chỉ là, ta khống chế tốt hơn, vì lẽ đó, chuyển hóa quá trình tương đối trưởng, xem ra lại như không có chuyện gì như thế. Nghe hắn vừa nói như vậy, Long không môn cùng Long không tức tay đều là cứng lại rồi, ánh mắt hơi lộ ra tuyệt vọng. Nhị trường lão hỏi, ngươi là làm sao khống chế? Long thanh trần liếc mắt nhìn hắn, rất đơn giản, ta mỗi ngày chỉ uống một chén nhỏ máu, tuyệt không uống nhiều một dọn, điều này cần rất mạnh nghị lực suy nghĩ một chút, Long Thanh Trần đối với thập trưởng lão phân phó nói, nếu như bọn họ bắt đầu phát tác, mỗi ngày chỉ cho bọn họ mỗi cái cung cấp một chén máu. Vâng, thập trưởng lão gật đầu. Vèo, đại trưởng lão vội vã mà đến. Ngày hoang tông sứ giả cùng nam nhà sứ giả đến phòng. Theo hai vị sứ giả từng nói, ngày hoang tông lãnh địa cùng nam nhà lãnh địa cũng bị huyết nguyệt tộc điên cuồng cấp thực. Long Thanh Trần nghi hoặc, này huyết nguyệt tộc, chẳng lẽ thật sự điên rồi? Đồng thời đắc tội ba nhà chúng ta. Đây không phải tự chịu diệt vong sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tiêu Di Di hồn bay phách lạc điệu tự lẩm bẩm, tùy theo trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập phẫn nộ, là ai làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định? Đại trưởng lão cười lạnh nói, huyết nguyệt tộc hầu như dốc toàn bộ lực lượng, liền huyết nguyệt tông chủ đều tự mình phát động rồi, nhất định là các ngươi huyết nguyệt tộc cao tầng làm quyết định. Long Thanh trần ánh mắt thâm thúy đạo, chúng ta nên liên hợp ngày Hoang Tông cùng nam nhà, đồng thời đối phó huyết nguyệt tộc. Đại trưởng lão đồng ý nói, Đại tộc trưởng cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu, ba nhà chúng ta liên thủ nhất định có thể tiêu diệt huyết nguyệt tộc. Tiêu Di Di sắc mặt tái nhợt, mềm cả người, suýt nữa ngã quắp trên mặt đất. Đỡ vách tường mới miễn cưỡng đứng vững, bi thảm mà cười. Đồng thời đắc tội rồi Long Tộc, ngày Hoang Tông cùng năm nhà chúng ta huyết nguyệt thánh địa song. Đây là huyết nguyệt tộc cao tầng làm quyết định, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần quá mức tự trách. Long Thanh Trần thở dài, nhẹ nhàng vu vu bờ vai của nàng. Đối với đại trưởng lão đạo, ngày hoang tông sứ giả cùng nam nhà sứ giả ở đâu, dẫn ta đi xem một lần. Ở tiếp khách trong đại điện. Đại trưởng lão ở mặt trước dẫn đường. Vụ. Thập trưởng lão cuối cùng rời đi cái này tinh thất, đóng lại giày nặng cửa đá, đánh ra một ấn, một lần nữa đóng kín, phòng ngừa nhị trưởng lão, long không môn cùng long không tức tự ý rời đi. Đại tộc trưởng, đến. Vừa tới tiếp khách cửa đại điện, cửa bọn thị vệ cùng hô lên. Hai cái đang uống trà ông lão vội và đứng lên cười nhìn về phía Long Thanh Trần, chắp tay ra hiệu. Trong đó một vị Lam Ý lão giả cười nói, quang thời gian trước, nghe nói không gian trong Long tộc bộ đã xảy ra đại sự, Long Không Minh, Long Không Na cùng Long Không đang phản loạn, tổng thánh tử hung hăng bình loạn, giết diệt ba cái kẻ phản bội, Quang Vinh đăng đại tộc trưởng vị trí. Mặt khác một vị ông lão mặc áo đen đạo, tuổi còn trẻ liền trở thành không gian Long tộc đại tộc trưởng, thật đáp lại câu kiêng ngạn ngữ, anh hùng xuất thiếu niên. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững đi tới chủ vị, hơi xua tay. Những lời khách sáo này đừng nói là, nói rồi nói chuyện các ngươi tình huống bên kia đi. Chương 707, không đúng. Lam Ý lão giả biểu hiện ngưng trọng lên, chúng ta nam nhà bên kia gặp phải áp lực to lớn nhất, Huyết Nguyệt tộc thái thượng trưởng lão tự mình xuất lĩnh 11 cái tiên đế điên cuồng cấp thực, còn có rất nhiều trung đẳng huyết nguyệt tộc, cục diện có chút không khống chế được. Ông lão mặc áo đen cười cợt, chúng ta ngày Hoang Tông bên kia cũng còn tốt. Huyết Nguyệt tộc đại trưởng lão xuất lĩnh rất nhiều cấp thấp huyết nguyệt tộc ở cấp thực đã được chúng ta ngày hoàng tông cường giả môn vây nốt ở một cái tinh cầu có chạy đằng trời. Chúng ta không gian long tộc bên này huyết nguyệt tông chủ xuất lĩnh huyết nguyệt thánh địa cao đẳng các trưởng lao ở cấp thực, còn có rất nhiều bên trong cấp thấp huyết nguyệt tộc. Long Thanh Trần cũng là nói ra thiên tốc tinh hệ tình huống ở bên này. Đại trưởng lao ánh mắt lấp lóe, nếu như xem ra huyết nguyệt tộc chân chính cường giả phần lớn đều đi tới nam nhà bên kia, không phải là à? Lam Y lão giả cười khổ, gia chủ phái ta đến chính là muốn để cho các ngươi biết. Huyết nguyệt tộc chân chính cường giả tụ tập ở chúng ta nam nhà bên kia, không gian long tộc cùng ngày hoang tông nên mau chóng thanh lý đi lãnh địa bên trong huyết nguyệt tộc, sau đó, trợ giúp chúng ta nam nhà, cùng nhau liên thủ tiêu diệt huyết nguyệt tộc. Long thanh trần cùng đại trưởng lão nhìn nhau một chút, đại trưởng lão đạo, trước chúng ta không biết huyết nguyệt tộc chân chính cường giả ở nơi nào, vì lẽ đó, không dám tùy tiện động thủ, hiện tại biết rồi, xác thực có thể thanh lý huyết nguyệt tộc. Ông lão mặc áo đen cười to nói, chúng ta ngày hoang tông cũng có thể đem vây nốt lên những kêu huyết nguyệt tộc giết chết. Lam Y lão giả thúc dục việc này không nên chậm trễ, hai nhà các ngươi mau chóng động thủ thanh lý huyết nguyệt tộc. Sau đó, mau chóng trợ giúp chúng ta nam nhà, chúng ta nam nhà sẽ ngăn cản huyết nguyệt tộc thái thượng trưởng lão cùng 11 cái tiên đế. Thương lượng được rồi, Lam Y lão giả cùng ông lão mặc áo đen liền vội vã rời đi, trở lại phụ mệnh. Long Thanh Trần Ánh mắt thâm thúy đạo, chúng ta trước tiên đem thiên tốc tinh hệ huyết nguyệt tộc thanh lý đi, sau đó yên lặng xem biến đổi không muốn đi chợ giúp Nam Nhà, để Nam Nhà cùng huyết nguyệt tộc cường giả môn hợp lại cái hai bên tổn hại, làm sao? Tiêu Di Di dùng mình một cái, ngơ ngác mà nhìn hắn, trước một khắc, hắn còn cùng Nam Nhà sứ giả cùng ngày hoang tông sứ giả biểu thị nhất định sẽ đi chợ giúp. Nam Nhà sứ giả cùng ngày hoang tông xứ giả mới vừa đi, hắn liền trở mặt không nhận chướng. Đại trưởng lão sửng sốt một chút, thật sâu nhìn một chút Long Thanh Trần, tao mày nói, này e sợ không hay lắm chứ? Có cái gì không tốt? Long Thanh Trần đạo Không gian Long tộc cùng Nam nhà vốn là không có gì giao tình, thậm chí còn có chút thù hận. Thừa cơ hội này để Nam nhà cùng Huyết Nguyệt Thánh địa hợp lại hai bên tổn hại, bằng cho Không gian Long tộc trừ đi hai cái đại địch. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Có ba loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất, chúng ta không đi chợ giúp Nam nhà, ngày Hoang Tông cũng không đi chợ giúp, Nam nhà cùng Huyết Nguyệt tộc cường giả môn hợp lại hai bên tổn hại, đối với chúng ta Không gian Long tộc mà nói, đây là tốt nhất tình huống, bằng trừ đi hai cái đại địch. Loại tình huống thứ hai, chúng ta không có đi chợ giúp Nam Nhà, thế nhưng, ngày Hoang Tông đi chợ giúp, ngày Hoang Tông cùng Nam Nhà liên thủ, tiêu diệt huyết nguyệt thánh địa, nếu như vậy, chúng ta nói không giữ lời, sẽ triệt để đắc tội Nam Nhà cùng ngày Hoang Tông. Loại tình huống thứ ba, chúng ta không đi chợ giúp Nam Nhà, ngày Hoang Tông cũng không đi chợ giúp, Nam Nhà cùng huyết nguyệt tộc vì để tránh cho hai bên tổn hại, đặt thành hòa giải thỏa thuận, cũng không có liều mạng lên, cứ như vậy, chúng ta nói không giữ lời, cũng bằng triệt để đắc tội rồi Nam Nhà. Nói tới chỗ này, đại trưởng lao liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, cười nhạt nói, ngươi nói chỉ là loại tình huống thứ nhất, không có cân nhắc đến loại thứ hai cùng loại thứ ba đích tình huống. Gừng, vẫn là lao cay. Long Thanh Trần trong lòng có điểm cảm khái, đại trưởng lão không hổ là tiền bối cực giả, suy tính chính là so với hắn càng chu toàn một ít, được rồi, vậy chúng ta cứ dựa theo ước định, thanh lý đi thiên tốc tinh hệ huyết nguyệt tộc, lập tức trợ giúp năm nhà. Đại trưởng lao khẽ gật đầu, vậy thì đúng rồi. Chúng ta bây giờ tử địch là huyết nguyệt tộc, còn chưa phải muốn cân nhắc cái khác. Tiêu Di Di hé miệng, âm thầm cắn răng, nàng đương nhiên không hy vọng không gian long tộc đi chợ giúp Nam Nhà, liên thủ đối phó huyết nguyệt tộc. Đáng tiếc, ngoại trừ chuyện như vậy, Long Thanh Trần căn bản sẽ không nghe nàng, vì lẽ đó, nàng không hề nói gì. Vèo! Vèo! Vèo! Long Thanh Trần, đại trưởng lão, thập trưởng lão cùng Tiêu Di Di, rời đi tiếp khách đại điện, bay về phía cổ xương nghị hội đại điện. Long Thanh Trần lập tức hạ lệnh. Triệu tập trước kia cao đẳng các trưởng lão, ban đầu cao đẳng các trưởng lão, tu vi đều đạt đến cấp cao Long Tôn cùng chính sắp đế, sức chiến đấu khá mạnh, cho tới, các trưởng lão khác, cũng không cần phải tham chiến, đi tới cũng là chịu chết bia đỡ đạn. Vèo, vèo, vèo. Không lâu lắm, trước kia mấy trăm cao đẳng các trưởng lão liền đến đủ. Xuất phát, trợ giúp biên giới. Long Thanh Trần vung tay lên, trước tiên leo lên cổ xưa tiên điện bên cạnh một chiếc đại chiến hạm. Mới nhất, đại trưởng lão. Thập Trưởng lão, Tiêu Di Di cùng Cao Đẳng các Trưởng lão theo tới. Ầm ầm ầm. Đại Trưởng lão đánh ra một ấn, mở ra tàu chiến, tàu chiến tản ra ánh sáng, xuyên toa hư không, hướng Thiên Tốc tinh hệ biên giới đi mà đi. Rất nhanh, đại chiến hạm liền đã tới biên giới một viên trung đẳng tinh cầu. Phụ trách biên giới việc Thập Trưởng lão, triệu đến biên giới thủ vệ tổng thống lĩnh, tình huống bây giờ thế nào? Biên giới thủ vệ tổng thống lĩnh bẩm báo, căn cứ biên giới mỗi cái tinh cầu thủ vệ tổng thống lĩnh bẩm báo tới tin tức, Huyết Nguyệt Tông Chủ cùng Huyết Nguyệt Tộc Cao đẳng các trưởng lao chính đang xa tinh điên cuồng cấp thực, còn có rất nhiều trung đẳng Huyết Nguyệt Tộc cùng cấp thấp Huyết Nguyệt Tộc chính đang kim lang tinh, thương lang tinh cùng thanh lang tinh cấp thực. Thập trưởng lão ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần, đây chính là tình huống bây giờ. Xin mời đại tộc trưởng hạ lệnh đi. Biên giới thủ vệ tổng thống lĩnh thế mới biết cái này thiếu niên áo xanh chính là đại tộc trưởng, vội vàng không mình hành lễ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, nếu Huyết Nguyệt Tộc chân chính cường giả không ở chúng ta Thiên Tộc Tinh hệ như vậy. Chúng ta có thể phân công nhau hành động, như vậy có thể càng nhanh hơn địa thanh lý huyết nguyệt tộc." Đại trưởng Lao tán thành địa khẽ vỗ cằm. Long Thanh Trần hạ lệnh lên. "Ta, đại trưởng lão, lại từ thủ vệ ở trong chọn 10 vạn tinh huệ, chạy tới sát tinh, giết chết huyết nguyệt tông chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lão. Thập trưởng lão, ngươi xuất lĩnh các trưởng lão khác, triệu tập 3 triệu thủ vệ, chạy tới Kim Lang tinh, Thương Lang tinh cùng Thanh Lang tinh, thanh lý trung đẳng huyết nguyệt tộc cùng cấp thấp huyết nguyệt tộc. Thanh lý xong huyết nguyệt tộc sau khi Thập trưởng lão cùng các trưởng lão khác, tới rồi Sa Tinh, cùng ta sẽ hợp, đồng thời trợ giúp nam nhà. Thập trưởng lão lĩnh mệnh, là Long Thanh Trần cuối cùng nhìn về phía biên giới tổng thống lĩnh, ngươi phụ trách đem những kia được cướp đại ăn lòng, toàn bộ tập trung đến Kim Lang Tinh, chờ chúng ta trở về xử lý. Biên giới tổng thống lĩnh quỳ một chân trên đất, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hành động đi. Long Thanh Trần phất phất tay. Thập trưởng lão cùng biên giới tổng thống lĩnh vội vã mà đi, truyền đạt mệnh lệnh của hắn đi tới. Rất nhanh, 310 vạn thủ vệ tập hợp xong xuôi, leo lên đại chiến hạm. Vèo. Từ đại chiến hạm ở trong, bay ra một chiếc tiểu tàu chiến, Long Thanh Trần, Đại trưởng lão, Tiêu Di Di cùng 10 vạn tinh nhuệ thủ vệ leo lên tiểu tàu chiến, hướng về xa tinh bay đi. Ầm ầm ầm. Đại chiến hạm nhưng là ở Thập trưởng lão dưới sự chỉ huy, mang theo các trưởng lão cùng 3 triệu thủ vệ, hướng về Kim Lang tinh, Thương Lang tinh cùng Thanh Lang tinh bay đi. Ngươi có hay không phát hiện không đúng? Tiểu trên chiến hạm Tiêu Di Di tiến đến Long Thanh Trần bên người, nhỏ giọng. Long Thanh Trần nghi hoặc nhìn nàng một cái, là lạ ở chỗ nào? Tiêu Di Di sâu xa nói. Đầu tiên, ta kiên trì cho rằng, Huyết Nguyệt Thánh Địa sẽ không làm ngu xuẩn như vậy quyết định, điên cuồng cấp thực không gian Long Tộc, Nam Nhà cùng Ngày Hoang Tông, nhất định sẽ gặp phải ba nhà liên hợp phản kích, đây là tự chịu diệt vong, coi như ba tuổi hài đồng đều biết, không thể phạm nhiều người tức giận, Huyết Nguyệt Thánh Địa sẽ như vậy ngu xuẩn sao? Còn có, một cái khác điểm đáng ngờ. Huyết Nguyệt Thánh Điệu tuy rằng không sánh được lòng tộc gốc gác thâm hậu như vậy, dầu gì cũng là 98 tinh siêu cấp đại thế lực, dễ dàng như vậy cũng sẽ bị tiêu diệt sao, người lẽ nào không có phát hiện hết thể đều quá thuận lợi sao. Nghe nàng vừa nói như vậy, Long Thanh Trần không khỏi trầm mặc, xác thực, từ huyết Nguyệt tộc điên cuồng cấp thực bắt đầu, liền rõ ràng một loại quỷ dị, quá không phù hợp lẽ thường, luôn cảm giác, bỏ quên mấu chốt nhất nhân tố, nhưng là, đến cùng bỏ quên cái gì, lại muốn không hiểu. Hắn dừng ở Tiêu di di, suy đoán của ngươi đây." Tiêu Di Di lo lắng nói, "Suy đoán của ta chính là, Huyết Nguyệt tộc tất nhiên đã xảy ra phi thường kinh khủng biến cố, mới có thể làm ra điên cuồng như vậy chuyện, mới có thể liều lĩnh, chỉ là, Huyết Nguyệt tộc đến cùng xảy ra biến cố gì, hiện nay còn rất khó suy đoán." Chương 708: Phá diệt chim mô bị sợ hỏng rồi. Mới nhất địa chỉ mạng, tựa hồ nghe đến tiêu gì Di, Di, đại trưởng lão cười lạnh đi tới, "Mặc kệ Huyết Nguyệt tộc xảy ra biến cố gì, xâm nhập chúng ta không gian long tộc trắng trợn cứ thực." Chính là chúng ta tự định Không sai, binh tới tướng đỡ Nước tới đất ngăn, huyết nguyệt tộc đã ra chiêu Chúng ta không thể không tiếp Long Thanh Trần khẽ gật đầu Hắn cũng là ý này Tiêu di di há miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì Nhìn thấy Long Thanh Trần cùng đại trưởng lão Căn bản không nghe loạn, chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng vèo Không lâu lắm, tiểu tàu chiến liền đạt Tới xa tinh tầng khí quyển ở ngoài Siêu tầm một hồi huyết nguyệt tông chủ Cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lão vị trí Long Thanh Trần nhìn về phía Đại trưởng Lão, Sa Tinh cũng không lớn, lấy Đại trưởng Lão chính xác đế tột cùng tu vi, phạm vi cảm ứng nên có thể bao trùm toàn bộ Sa Tinh. Vụ. Đại trưởng Lão nhất thời thả cảm ứng, bao phủ toàn bộ Sa Tinh, siêu tầm lên. Huyết nguyệt tông chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng Lão, chính đang bắc đại lục một tòa bên trong tòa thành lớn điên cuồng cấp thực. Đại trưởng Lão ánh mắt lạnh leo tới cực điểm. Long Thanh Trần đạo, người tới lái xe tàu chiến. Vụ. Đại trưởng Lão đánh ra tấn khống chế tàu chiến, bay vào tầng khí quyển, hướng bắc đại lục bay đi, vèo, rất nhanh, đi tới một tòa trên tòa thành lớn khoảng không, chỉ thấy toàn bộ bên trong tòa thành lớn long tộc trên cổ đều có hai cái giang động, sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, còn có một chút long tộc ngã vào vũng máu ở trong, đã không còn khí tức, có thể là phản kháng quá kịch liệt, bị giết. Mà huyết nguyệt tông chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lao đã đem toàn bộ bên trong tòa thành lớn long tộc cướp thực xong, bay lên trời đang muốn rời đi. Vèo. tiểu tàu chiến vọt tới, cản lại đường đi của bọn họ. Huyết Nguyệt tộc như thế cản rỡ địa ở trên trời tốc tinh hệ cấp thực, đây là đang coi rẻ chúng ta Long tộc sao? Long Thanh Trần xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu cùng một mảnh tổ long lân, nắm tại tay trái tay phải ở trong, lạnh lùng dừng ở Huyết Nguyệt tông chủ cùng Huyết Nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lão. Huyết Nguyệt tông chủ cùng cao đẳng các trưởng lão nhìn nhau một chút, đều là phi thường chấn định, không có chút nào sợ. Huyết Nguyệt tông chủ thần tình lạnh nhạt đạo, không sai chúng ta chính là ở coi rẻ long tộc rất tốt long thanh trần giận dữ mà cười hắn đánh ra một tấn trực tiếp sử dụng tổ long lân giống tổ long lân nhất thời hóa thành một điều tổ long giữ tận khủng bố đầu rồng ngẩng lên thật cao long mạch lạnh lẽo địa mắt nhìn xuống huyết nguyệt tông chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lao huyết nguyệt tông chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lao vẫn như cũ phi thường chấn định căn buồn không có chạy trốn ý tứ của tiêu di di lo lắng không đớt, tông chủ Tuy rằng chúng ta huyết nguyệt tộc cũng là 98 tinh thế lực, thế nhưng, gốc gác còn kém rất rất xa long tộc, cùng long tộc là địch, chỉ có thể tự chịu diệt vong, huống hồ, còn đồng thời đắc tội rồi nam nhà cùng ngày hoàng tông, là ai làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Huyết nguyệt tông chủ khinh thường nhìn nàng một cái, long tộc cũng không phải vô địch, cho dù mạnh nhất long tộc sơ đại tổ long còn không phải bỏ mình. Người rất cao đánh giá long tộc, ở toàn bộ vũ trụ tới nói, long tộc khả năng không phải vô địch, thế nhưng... Đối với chúng ta huyết nguyệt tộc tới nói, long tộc chính là sự tồn tại vô địch, điểm này, tông chủ ngươi sẽ không không hiểu chứ?" Tiêu Di Di biểu hiện thê lương, ánh mắt có chút xa lạ mà nhìn nàng, "Như là nhìn một người xa lạ, tông chủ, trước đây ngươi đều là tràn ngập tầm nhìn, tính trước làm sao, tuyệt đối sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy chuyện, ngươi làm sao biến thành như vậy?" Huyết nguyệt tông chủ khanh khách địa nở nụ cười, "Ngươi sai rồi, bây giờ ta mới phải cơ trí nhất." Tiêu Di Di thật sâu rừng ở nàng, "Ngươi đã điên rồi." giết bọn họ không giữ lại ai Long Thanh Trần lạnh lùng phát tay ầm ẩm tổ long nhất thời nhào tới ẩn chứa vô biên uy thế không gian đã xảy ra đại đổ nát Phụ. Phụ. Phụ. Huyết Nguyệt Tông chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lao thân thể giống như là trứng gà gặp cục đá như thế trong nháy mắt đổ nát trở thành một từng mảnh từng mảnh xương máu hô Long Thanh Trần trong lòng bàn tay dựng lên cựu sắc chân hỏa tùy ý mà ra đem từng mảng từng mảng xương máu nhanh lửa không cho bọn họ gây dựng lại thân thể cơ hội, thiêu đốt biến thành cho bụi. nhìn thấy huyết nguyệt tông chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lao ngã xuống, tiêu di di đôi mắt đẹp đỏ chót, hai hàng thanh lệ không khống chế được từ tuyệt mỹ trên khuôn mặt lướt xuống mà xuống. nàng từ nhỏ ở huyết nguyệt thánh địa lớn lên, bởi thiên phú không tệ, huyết nguyệt tông chủ cùng cao đẳng các trưởng lao đối với nàng rất tốt, lại như nàng các trưởng bối như thế, hiện nay, nhưng toàn bộ ngã xuống, nàng cũng không còn một đáng giá lại người. sát khí, sát khí, ta muốn sát khí. Long Thanh Trần trong tay phá diệt chi mâu kịch liệt dãy ruộng, gào gào kêu quái dị lên. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tay ra. Vèo. Phá diệt chi mâu nhất thời xông về huyết nguyệt tông chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lao ngã xuống vùng không gian kia. Ồ, sát khí đây. Đồng nhiên, phá diệt chi mâu hét thẳm lên, làm sao sẽ không có sát khí. Đáng chết, ai đem sát khí làm không rồi. Vèo. Vèo. Vèo. Phá diệt chi mâu tức đến nổ phổi. Như là điên rồi như thế, Táo Bạo Địa liên tục qua lại, tìm kiếm sát khí tung tích. Có phải là các ngươi chiếm sát khí? Phá Diệt Chi Mâu nhằm phía tiểu trên chiến hạ 10 vạn thủ vệ, quát hỏi. Bọn thủ vệ dồn dập lắc đầu. Phá Diệt Chi Mâu nhằm phía đại trưởng lão, không phải bọn họ, vậy khẳng định chính là ngươi. Đại trưởng lão vẻ mặt đau khổ, liền vội vàng lắc đầu, không phải ta. Rốt cuộc là ai, cướp đi lòng ta yêu sát khí? Phá Diệt Chi Mâu gào thét, cuối cùng nhằm phía Long Thanh trần, nhất định là ngươi. Ngươi có phệ thiên võ mạch, nhất định là người cắn nuốt sát khí. Sát khí đối với ta mà nói, không có lợi, chỉ có chỗ hỏng, ta thôn phệ sát khí làm cái gì. Long Thanh Trần suy đoán đạo, có hay không loại khả năng này, huyết nguyệt tộc sau khi chết, sẽ không sản sinh sát khí. Không thể. Phá diệt chi mâu trực tiếp bắt bỏ, ở viễn cổ thời kỳ, ta đã từng giết qua một huyết nguyệt tộc lao tổ, như thế có sát khí. Coi đời này, phàm là có sinh mạng đồ vật, tử vong sau khi, đều sẽ sản sinh sát khí. Long Thanh Trần cao mày, ta đây sẽ không minh bạch, tại sao huyết nguyệt tổng chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lao sau khi chết không có xác khí? Phá diệt chi mâu dừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đống nhiên run dậy một chút, ta nghĩ tới rồi một khả năng. Long Thanh Trần nghi hoặc mà nhìn nó. Phá diệt chi mâu chậm rãi nói, trừ phi. Những này huyết nguyệt tộc đã sớm chết qua một lần, mới có thể không có xác khí. Nghe nó vừa nói như vậy, Long Thanh Trần, đại trưởng lão. Tiêu Di Di cùng 10 vạn thủ vệ đều là dùng mình một cái, có một loại sờn, cả tóc gãy cảm giác. Đã sớm chết qua một lần. Đây là ý gì đây? Tiêu Di Di sắc mặt trắng bệnh, ý của ngươi là nói, tông chủ cùng cao đẳng các trưởng lao đã sớm chết rồi. Vẹo. Phá diệt chi mâu vòng quanh nàng quay một vòng, không sai, chỉ có loại khả năng này. Long Thanh Trần nghi hoặc, nếu đã chết, tại sao huyết nguyệt tông chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lao trên người còn có sinh mệnh khí thức, hơn nữa? Cùng người bình thường không khác nhau gì cả Ta đây cũng không biết Phá diệt chi mâu vèo một hồi Bay trở về Long Thanh Trần trong tay Tiểu tử, chúng ta đi nhanh đi Rời đi thiên tốc tinh hệ, đi càng xa càng tốt Ta có một loại rất nguy cảm giác Lại như viễn cổ thời kỳ Sơ đại tổ Long Trận chiến cuối cùng ngã xuống thời điểm như vậy Nghiêm trọng như thế sao Long Thanh Trần hơi kinh ngạc Hắn cảm giác được, trong tay phá diệt chi mâu Ở Khé Jun, vẫn không sợ trời Không sợ đất phá diệt chi mâu Dĩ nhiên cũng có sợ sệt thời điểm. Phá diệt chi mâu đạo, nói chung, nghe ta chính xác không sai, ta cảm giác, huyết nguyệt tộc xâm nhập thiên tốc tinh hệ, điên cuồng cấp thực, chính là một to lớn âm nhu. Chương 709, gầy ông đập lưng ông. Tông chủ cùng cao đẳng các trưởng lao đã sớm chết rồi, tại sao lại như vậy? Tiêu di di hồn bay phách lạc địa tự lầm bẩm thật lâu chưa có trở về quá thần đến, ta đến rồi thiên tốc tinh hệ sau khi, huyết nguyệt thánh địa đến cùng xảy ra biến cố gì? Long Thanh Trần không khỏi trần chờ, hắn tựa hồ lại gặp một nan đề. Phải biết, hắn bây giờ là không gian Long tộc Đại tộc trưởng, quyết định của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến không gian Long tộc mệnh vận, không thể không cẩn thận một ít. Đại trưởng lão cười to, hào khí can vân đạo, quản nó âm như gì, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều có vẻ xinh đẹp, không đỡ nổi một đòn. Đừng há mồm ngậm miệng chính là thực lực tuyệt đối. Phá Diệt chi Mâu khinh thường nói, ở toàn bộ trong vũ trụ, không có người nào dám được sương thực lực tuyệt đối. Cho dù mạnh như sơ đại tổ Long, còn không phải bỏ mình. Nghe nó vừa nói như vậy, đại trưởng lao có chút lúng túng, chậm rãi nhìn về phía Long Thanh Trần, ngươi là đại tộc trưởng, ngươi quyết định đi. Long Thanh Trần từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 6 cái túi gấm, hắn từ hoang cổ Long vượt khi xuất phát, huyên tỷ tổng cộng cho hắn 7 cái túi gấm, dùng 1, còn còn lại 6 cái. Hắn dựa theo trình tự, cầm lấy phía trên nhất một, đem còn lại 5 cái thả lại không gian giới chỉ, cầm trong tay cái này túi gấm chậm rãi mở ra từ bên trong lấy ra một tờ giấy chỉ thấy mặt trên viết huyết nguyệt tộc xâm nhập không gian long tộc nam nhà cùng ngày hoang tông trắng trợn cướp thực quá mức khác thường bùi đệ trong lòng nhất định rất mệnh hoặc chứ huyết nguyệt tộc vì sao lại làm như vậy nên cùng đám kia sao băng có quan hệ cho tới đám kia sao băng đến cùng ẩn giấu đi cái gì ta bói toán không ra có tuyệt thế cường giả che đậy thiên cơ không cách nào bói toán ta chỉ có thể bói toán đến bùi đệ an nguy hữu kinh vô hiểm cùng đám kia sao băng có quan hệ Long Thanh Trần trong lòng chấn động một hồi, đám kia sao băng dẫn đến huyết nguyệt tộc đã xảy ra biến cố sao. Đồng thời, hắn lại có chút phiền muộn, lại là hữu kinh vô hiểm. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi, còn lại 5 cái tuổi gấm, có phải là tất cả đều là hữu kinh vô hiểm? Người xem một chút đi. Long Thanh Trần đem tờ giấy đưa cho Tiêu Di Di. Đây là người nào viết? Tiêu Di Di sau khi xem, đôi mắt đẹp ngơ ngác, đám kia sao băng có vấn đề. Long Thanh Trần đạo, đây là ta vị hôn Thê viết. Ta vị hôn thê là một chiêm tinh sư, trong vũ trụ lợi hại nhất chiêm tinh sư, chưa từng có bói toán sai. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Di Di Thê Lương mà cười. Không gian Long Tộc Nam nhà, ngày hoang Tông cùng chúng ta Huyết Nguyệt Thánh Địa tổ chức tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài giải thi đấu, tranh cướp đám kia sao băng thuộc về quyền? Chúng ta Huyết Nguyệt Thánh Địa đạt được thắng lợi, nhưng cũng đạt được tai nạn. Quả nhiên trả lời một câu nạn ngữ, hòa hệ, phúc vị trí dựa vào, phúc hệ, hòa vị trí phủ. Đại trưởng lão tử trong tay nàng lấy ra tờ giấy. Nhìn một chút, câu mày lên, là ai như vậy ác độc, dĩ nhiên ở đây nhóm sao băng trên bảy xuống cả bấy. Hiện nay vẫn là rất khó suy đoán. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, đám kia sao băng ẩn giấu đi cả bấy, huyết nguyệt thánh địa khai thác sau khi dẫn đến huyết nguyệt thánh địa đã xảy ra kinh khủng biến cố. Ở đây trận kinh khủng biến cố ở trong, huyết nguyệt tông chủ cùng cao đẳng các trưởng lao đã chết, lại bị quỷ dị đồ vật không chế, trắng trận xâm nhập không gian long tộc, nam nhà cùng ngày hoang tông điên thực. Đây chính là ta chúng hiện nay có thể suy đoán ra tới. Ầm ầm ầm. Một chiếc đại chiến hạm từ bầu trời bên trên bay xuống hạ xuống, ngừng ở tiểu tàu chiến bên cạnh. Thập trưởng lão cùng trước kia cao đẳng các trưởng lão đi tới. Thập trưởng lão cười to nói, đại tộc trưởng, dựa theo ngươi dặn dò, chúng ta đã dọn dẹp Kim Lang Tinh, Thương Lang Tinh cùng Thanh Lang Tinh trung đẳng huyết nguyệt tộc, lưu lại 3 triệu thủ vệ, tiếp tục thanh lý tàn dư cấp thấp huyết nguyệt tộc, tới rồi cùng ngươi hội hợp, đồng thời, để biên giới thống lĩnh Đem những kia được cướp đã ăn long tụ tập đến Kim Lang Tinh, chờ đợi ngươi xử trí, các ngươi bên này làm sao vậy? Đại trưởng Lao Đạo, huyết nguyệt tông chủ cùng huyết nguyệt tộc cao đẳng các trưởng Lao đã được đại tộc trưởng sử dụng tổ long lân dọn dẹp. Thập trưởng lão cười nói, đại cục đã định. Đại trưởng lão nở nụ cười khổ, e sợ vẫn không có định. Làm sao vậy? Thập trưởng Lao phát hiện nơi này bầu không khí có điểm không đúng. Đại trưởng lão không thể làm gì khác hơn là đem vừa nãy phát hiện tình huống cùng thập trưởng lão nói một lần. Sau khi nghe xong, thập trưởng lão cùng ban đầu cao đẳng các trưởng lão đều là trận to hai mắt, cảm giác cả người ứa ra khí lạnh. Thập trưởng lão biểu hiện ngưng trọng lên, vậy làm sao bây giờ, có muốn hay không dựa theo ước định đi chợ giúp Nam Nhà. Hết thể ánh mắt đều là tập trung ở Long Thanh Trần trên người, chờ hắn làm quyết định. Long Thanh Trần đối với tiểu trên chiến hạ 10 vạn tinh nhuệ thủ vệ vung tay lên, ra lệnh, các ngươi ở toàn bộ xa tinh tìm một hồi, nhìn có còn hay không lưu lại cấp thấp huyết nguyệt tộc, nếu có, trực tiếp thanh lý đi. Mặt khác. Đem những kia được cướp đã ăn long tụ tập đến bên trong tòa thành lớn này, ai cũng không cho phép ra, chờ đợi ta trở về xử trí. Là, 10 vạn tinh nhuệ thủ vệ minh ngông quần quận địa từ nhỏ trên chiến hạm sông tới xuống, chia làm từng cái từng cái tiểu đội, bắt đầu siêu tầm lên. Làm xong tất cả những thứ này, long thanh trần mới nhìn hướng về đại trưởng lão, thập trưởng lão cùng cái khác cao đẳng các trưởng lão, ánh mắt kiên định đạo, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, nếu chúng ta đã biết đây là một tâm yêu. Vô luận như thế nào đều phải biết rõ, bằng không, gieo vạ sớm muộn còn có thể tìm tới không gian long tộc. Cao đẳng các trưởng lão nhìn nhau một chút, dồn dập gật đầu tán thành, chủ yếu là Long Thanh Trần trong tay thời gian long giới, tổ long lân để cho bọn họ có lòng tin, coi như đánh không lại, mang theo bọn họ chạy trốn cũng còn là không thành vấn đề chứ. Xuất phát, trợ giúp nam nhà. Long Thanh Trần phất tay, ra lệ, liền, đồng thời leo lên đại chiến hạm, hướng nam nhà cái kia tinh hệ đi mà đi. Bay ra tầng khí quyển, đại chiến hạ bùng nổ ra hào quang óng ánh, trực tiếp xuyên toa hư không. Đến nam nhà nam thiên tinh hệ biên giới, phát hiện ngày hoang tông cường giả môn đã sớm đến rồi. Chỉ thấy, ngày hoang tông cường giả môn cùng nam nhà cường giả môn đứng chung một chỗ, đang cùng huyết nguyệt tộc Thái Thượng trưởng lão cùng 11 một cái tiên đế cách không rằng có lấy. Quỷ dị là, ba bên đều là phi thường yên tĩnh, không hề động thủ. Nhìn thấy không gian long tộc tàu chiến đến, nam gia chủ hiện lên nụ cười quái dị, các người rốt cuộc đã tới cũng thật là tuân thủ đước định. ngày hoang tông chủ cũng là cười đến rất quỷ dị, ánh mắt hơi lộ ra cân nhắc. kỳ thực, bọn họ có tới hay không đều giống nhau, chúng ta có thể trực tiếp đi thiên tốc tinh hệ tìm bọn họ. huyết nguyệt tộc thái thượng trưởng lao khẽ lắc đầu, thiên tốc tinh hệ dù sao cũng là không gian long tộc địa bàn, không gian long tộc ở trên trời tốc tinh hệ khổ tâm kinh doanh vô số năm, khẳng định có lưu lại hậu chiêu, không thích hợp làm chiến trường, hay là đang chúng ta chọn lựa địa phương làm chiến trường tốt hơn? nhìn thấy nam gia chủ. Ngày hoang tông chủ cùng huyết nguyệt tộc thái thượng trưởng lao vừa nói vừa cười, như vậy hòa thuận, không gian long tộc cao đẳng các trưởng lao đều là hơi thay đổi sắc mặt, có một loại cảm giác không ổn. Đại trưởng lao đạo, tình huống không đúng, mau rời đi nơi này. Vụ, long thanh trần cũng cảm giác không đúng, đánh ra mật ấn, để tàu chiến quay đầu rời đi. Vèo, vèo, vèo. Huyết nguyệt tộc, nam nhà cùng ngày hoang tông cường giả môn cấp tốc vào tới, đem tàu chiến bao quanh vây nốt. Huyết Nguyệt tộc thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói, nếu đến rồi, cũng không cần đi rồi. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh leo hạ xuống, Huyết Nguyệt Thánh địa cũng thật là cam lòng dốc hết vô liếng, để Huyết Nguyệt tông chủ cùng Huyết Nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lão đi thiên tốc tinh hệ chịu chết, chính là vì dẫn chúng ta lại đây nơi này. Nam gia chủ cười ha ha, Huyết Nguyệt tông chủ cùng Huyết Nguyệt tộc cao đẳng các trưởng lão đã sớm chết rồi, chết lại một lần, lại có gì phương? Huyết Nguyệt tộc thái thượng trưởng lão chảo phúng mà nhìn hắn, ngươi quá coi trọng chính mình, chỉ bằng ngươi Còn không có tư cách để chúng ta cửu u ám tộc phí chuyện lớn như vậy. 9 năm trước, nghe nói Tổ Long xuất hiện tại Vô Long tinh hệ, chúng ta cửu u ám tộc liền bắt đầu chuẩn bị. Mục tiêu của chúng ta là Tổ Long, các ngươi cũng chỉ là muỗi nhử. Chương 710. Khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn sát Tổ Rồng. Đại trưởng lão cười lạnh, đây là ta nghe thấy buồn cười nhất chuyện cười, không biết trời cao đất rộng. Buồn cười sao? Huyết Nguyệt tộc thái thượng trưởng lão nhìn về phía nam gia chủ hòa ngày Hoàng tông chủ. Nam gia chủ hòa ngày hoang tông chủ cũng là lớn cười lên. Nam nhà cường giả môn, ngày hoang tông cường giả môn cùng huyết nguyệt tộc 11 vị tiên đế cũng là theo cười to. Đại trưởng lão cả giận nói, các ngươi cười cái gì? Huyết nguyệt tộc thái thượng trưởng lão khinh bị nhìn hắn, lời của ngươi quá buồn cười, tổ long rất đáng gồm sao. Sơ đại tổ long, còn không phải chết ở chúng ta thầm hồn tộc trong tay. Sơ đại tổ long chết ở thầm hồn tộc trong tay. Đại trưởng lão sợ ngây người. Không thể, các ngươi thầm hồn tộc tính là thứ gì? giết được Sơ đại tổ Long. Bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ. Không gian Long tộc cao đẳng các trưởng lão cũng là khó có thể tin. Huyết Nguyệt tộc thái thượng trưởng lão nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Long thanh trần trong tay phá diệt chi mô, không tin, các ngươi có thể hỏi nó, viễn cổ thời kỳ, Sơ đại tổ Long ngã xuống lúc, sử dụng chính là chỗ này món binh khí, nó rõ ràng nhất. Hết thể ánh mắt đều là dừng ở Long thanh trần trên tay phá diệt chi mô. Long thanh trần cảm giác được phá diệt chi mô ở khẽ run, như vậy xem ra Huyết nguyệt tộc Thái Thượng trưởng Lao nói tới, rất có thể là thật sự. Trầm mặc hồi lâu, phá diệt chi mô bên trong mới chuyển ra binh hồn thanh âm của, không sai, sơ đại tổ Long sắc thực chết ở thầm hồn tộc trong tay, thế nhưng, thầm hồn tộc đời thứ nhất Lao tổ, cũng chết ở sơ đại tổ Long trong tay, xem như là hai bên tổn hại. Long thanh trần trong lòng khiếp sợ, có thể cùng sơ đại tổ Long hợp lại hai bên tổn hại, có thể thấy được, thầm hồn tộc đời thứ nhất Lao tổ thực lực cũng là phi thường kinh khủng, này thầm hồn tộc đến tột cùng là lai lịch ra sao? phá diệt chi mâu đạo, ở viễn cổ thời kỳ, Thầm Hồn tộc giết qua vô số cường giả, giết quá rất nhiều siêu cấp đại thế lực, nổi tiếng xấu, cho dù mãn tinh thế lực cũng không dám dễ dàng trêu chọc Thầm Hồn tộc, vì lẽ đó, Thầm Hồn tộc được khen là viễn cổ 10 hùng thế lực một trong. Huyết Nguyệt tộc thái thượng trưởng lão khinh thường nhìn Không Gian Long tộc đại trưởng lão, "Hiện tại, ngươi biết chúng ta Thầm Hồn tộc lai lịch, không cảm thấy chúng ta không thể sát tổ long sao?" Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói, "Các ngươi đời thứ nhất lão tổ đã bỏ mình." Huyết Nguyệt Tộc Thái Thượng trưởng lão lạnh nhạt nói, nói cho ngươi biết cũng không sao. Các ngươi Long tộc không ngừng một vị tổ long, chúng ta thầm Hồn tộc đương nhiên cũng không dừng một vị lao tổ. Tiêu Di Di hạ thấp giọng đối với Long Thanh Trần Đạo, Huyết Nguyệt tộc Nam nhà cùng ngày Hoàng Tông gục lại, có ba vị vượt qua Đế cảnh cường giả, còn có hai mươi tám cái tiên đế. Đáng sợ nhất là An Hồn tộc lao tổ khả năng liền ẩn giấu ở chu vi, làm sao bây giờ? Long Thanh Trần trong lòng âm thầm tiêu khổ, thực lực trên lệnh quá lớn, hắn cũng không có cách. Coi như đem còn lại bảy mảnh tổ long lân toàn bộ sử dụng đi ra, phòng trừng cũng đánh không lại những người này, chỉ có thể chờ đợi chờ tổ long cứu viện. Cũng may, những người này tựa hồ không nóng lòng giết hắn, chỉ là đưa hắn trở thành mối nhử, chờ tổ long mắc câu. Ta hiểu, tất cả đều minh mạch. Phá diệt chi mâu bỗng nhiên thở dài một tiếng. Người rõ ràng cái gì? Long Thanh Trần vừa cùng phá diệt chi mâu nói chuyện, vừa quan sát chúng cường giả, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài. Đáng tiếc Chúng cường giả ánh mắt đều cũng có ý vô ý điệu rơi vào trên người hắn hiển nhiên một mực đề phòng hắn cho tới Long tộc cao đẳng các trưởng lão nhưng là được chúng cường giả không thấy phá diệt chi mâu đạo sơ đại tổ Long cùng thầm hồn tộc đời thứ nhất lao tổ hợp lại hai bên tổn hại mà chết thầm hồn tộc vẫn ghi nhớ mối hận Long tộc 9 năm trước không gian tổ Long xuất hiện tại vô Long tinh hệ tin tức này chuyển ra sau khi thầm hồn tộc liền bắt đầu chuẩn bị ẩn giấu ở đám kia sao băng cực phẩm tiên linh thạch trong mỏ cặng huyết nguyệt tộc khai thác thời điểm Thâm Hồn Tộc Nhân cơ hội chiếm cứ huyết nguyệt tộc cao tầng thân thể liền ở Nam Nhà, ngày Hoàng Tông cùng không gian Long Tộc lãnh địa bên trong điên cuồng cướp thực đồng thời chiếm cứ Nam Nhà cao tầng cùng ngày Hoàng Tông cao tầng thân thể do đó đã khống chế huyết nguyệt tộc Nam Nhà cùng ngày Hoàng Tông Tiêu Di Di cùng không gian Long Tộc cao đẳng các trưởng lao nghe được từng trận phát lệnh Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại Thâm Hồn Tộc làm sao chiếm cứ thân thể của người khác đoạt sát sao phá diệt chi mâu đạo hẳn không phải là đoạt xác Đây là Thầm hồn tộc Thiên Phú, chỉ có Thầm hồn tộc rõ ràng, người ngoài biết đến rất ít, ta suy đoán, Thầm hồn tộc hẳn là một loại ẩn hình hồn phách, không có thân thể, chỉ cần chạm được thân thể của người khác, mặc kệ người khác có đồng ý hay không, Thầm hồn tộc là có thể trực tiếp chiếm cứ thân thể của người khác, đáng sợ nhất là, cho dù tuyệt thế cường giả cũng không cách nào phát hiện Thầm hồn tộc tới gần, hơn nữa, một khi bị Thầm hồn tộc chạm được, liền tuyệt thế cường giả cũng không có cơ hội phản kháng. Long Thanh Trần hơi thay đổi sắc mặt, nói như thế Thâm hồn tộc muốn chiếm cứ ai thân thể là có thể chiếm cứ. Phá diệt chi mâu đạo, trên lý thuyết tới nói là như thế này, có điều nên có cái gì hạn chế, chỉ là chúng ta không biết. Huyết nguyệt tộc thái thượng trưởng lão đạo Mặc nói, đương nhiên là có hạn chế, cấp thấp thâm hồn chỉ có thể chiếm theo đế cảnh trở xuống tu vi thân thể, trung đẳng thâm hồn có thể chiếm cứ đế cảnh thân thể, cao đẳng thâm hồn có thể chiếm cứ vượt qua đế cảnh thân thể, tỷ như ta, chính là một cao đẳng thâm hồn. Long Thanh Trần trong lòng cười gằn. Cái này cao đẳng thầm hồn đem thầm hồn tộc chuyện cơ mật như vậy nói thẳng đi ra, có thể thấy được, cực kỳ tự phụ, khả năng đã cảm thấy năm chắc phần thắng, trắng trận không kiêng rẻ. Không gian long tộc đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lão nhưng là trong lòng ưa ra khí lạnh, cấp thấp thầm hồn là có thể chiếm cứ đế cảnh trở xuống thân thể, nói cách khác, cấp thấp thầm hồn liền chính xác đế thân thể cũng có thể chiếm cứ. Đời thứ nhất lão tổ thầm hồn, tại sao mạnh như vậy, có thể cùng sơ đại tổ long ganh đua cao thấp? chính là bởi vì đời thứ nhất lao tổ là siêu hạng thầm hồn, không có hạn chế, có thể chiếm cứ bất luận người nào thân thể. Huyết Nguyệt Tộc Thái Thượng trưởng lão càng nói càng hăng say, biểu hiện ngạo nghễ lên. Đời thứ nhất lao tổ thầm hồn chiếm cứ một mãn tinh tông môn tổ sư thân thể, vì lẽ đó mới có thể giết chết sơ đại tổ long. Long Thanh Trần cũng là minh bạch, nguyên lai chiếm cứ Huyết Nguyệt Tông chủ thân thể cùng Huyết Nguyệt Tộc cao đẳng các trưởng lao thân thể, chỉ là một trung đẳng thầm hồn cùng một ít cấp thấp thầm hồn, được ta dọn dẹp. Khó trách các ngươi không có chút nào đau lòng. Không sai, chính là một trung đẳng thầm hồn cùng một ít cấp thấp thầm hồn mà thôi. Chết rồi cũng là chết rồi, không có gì hay đáng tiếc. Huyết Nguyệt Tộc Thái Thượng trưởng lão cười gằn. Đáng tiếc, chúng ta thầm hồn tộc ở trong, trung đẳng thầm hồn cùng cấp thấp thầm hồn tuy rằng rất nhiều, siêu hạng thầm hồn cùng cao đẳng thầm hồn cũng rất ít. Vàng không, đã sớm độc bá vũ trụ. Nói tới chỗ này, Huyết Nguyệt Tộc Thái Thượng trưởng lão ánh mắt hơi lộ ra si mê lên, ngẫm lại xem. Nếu như chúng ta thầm hồn tộc siêu hạng thầm hồn cùng cao đẳng thầm hồn có đủ nhiều, là có thể chiếm cứ toàn bộ vũ trụ hết thảy siêu cấp thế lực cường giả thân thể. Chúng ta thầm hồn tộc không phải độc bá vũ trụ sao? Thầm hồn tộc có thể trực tiếp chiếm cứ thân thể của người khác, trực tiếp tiếp quản người khác nhọc nhằn khổ sở tu luyện cả đời tu vi. Đây đã là nghịch thiên thiên phú, trời xanh là công bình. Thầm hồn tộc có như thế nghịch thiên thiên phú, siêu hạng thầm hồn cùng cao đẳng thầm hồn lại không thể có thể nhiều lắm. Phá diệt chi mô vừa cùng huyết nguyệt tộc Thái Thượng trưởng lao tiếp lời, vừa hướng Long Thanh Trần truyền âm, tiểu tử, nhanh nghĩ biện pháp lao ra, bằng không, ngươi phải chết chắc, ta ngược lại thật ra không đáng kể, coi như ta được thầm hồn tộc lấy được, thầm hồn tộc cũng không cam lòng hủy diệt ta, nhất định sẽ coi ta là thành bảo bối như thế đối xử. Nghĩ biện pháp lao ra. Long Thanh Trần trong lòng có điểm bất đắc dĩ, hắn một mực nghĩ biện pháp, nhưng là, thực lực quá mức cách xa, biện pháp gì đều vô dụng. Duy nhất để hắn cảm thấy an tâm chính là huyên tỷ bói toán, huyên tỷ nói hắn lần này cũng là có kinh không hiểm, vì lẽ đó, hắn cũng không phải rất lo lắng cho mình an nguy. Hắn cảm thấy, cần cảm thấy lo lắng là không gian long tộc đại trưởng lão, cao đẳng các trưởng lão cùng tiêu di di, hắn hữu kinh vô hiểm, không có nghĩa là bọn họ cũng là có kinh không hiểm. chương 711, Thương Thiên Chí bảo, nếu không gian tổ long còn tồn tại hậu thế, không gian long tộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không thể không biết lại làm cho bọn chúng ta lâu như vậy cũng không xuất hiện, hắn sợ sao? Hay hoặc là, ở trong mắt hắn, các ngươi những này đồ tử đồ tôn, không đáng hắn mạo hiểm. Huyết nguyệt tộc Thái Thượng trưởng lao ánh mắt ú lạnh địa quét mắt chu vi hư không, tìm kiếm không gian tổ lòng tung tích, ta cho các ngươi thêm 10 tức thời gian, 10 tức sau khi, nếu như không gian tổ lòng vẫn chưa xuất hiện, như vậy, các ngươi những này mối nhử sẽ không có giá trị tồn tại. Dứt lời, hắn chính là trực tiếp bắt đầu đếm. Một, hai, ba. Hắn môi đến một dưới, không gian Long tộc Đại trưởng lão cùng cao đẳng lòng của các trưởng lão tạng giống như là được trọng truy gõ một hồi, hái hùng kiếp vía, ánh mắt hơi lộ ra tuyệt vọng. Không gian Long tộc Đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lão hy vọng không gian tổ long xuất hiện, lại không hy vọng không gian tổ long xuất hiện. Hy vọng không gian tổ long xuất hiện, bởi vì bọn họ còn không muốn chết, trên đời không có người nào không sợ chết. Không hy vọng không gian tổ long xuất hiện, bởi vì thầm hồn tộc tựa hồ chắc chắn giết chết không gian tổ long. Bọn họ không hy vọng không gian tổ long xuất hiện nguy hiểm. Long Thanh Trần trong lòng bàn tay dựng lên long tiên lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh ra một đấm, sử dụng bảy mảnh tổ long lân. nếu như không gian tổ long không xuất hiện, như vậy coi như hắn vận dụng bảy mảnh tổ long lân. phòng trừng cũng không phải những này thầm hồn tộc đối thủ, có điều, trước khi chết, kéo mấy cái chịu tội thay cũng không có vấn đề. 8 9 10 Đếm xong 10 tức, huyết nguyệt tộc thái thượng trưởng lao ánh mắt dự tợn, xem ra Chúng ta thầm hồn tộc quá đề cao không gian tổ long, không gian tổ lòng cùng sơ đại tổ long so với, chẳng là cái thá gì, liền điểm ấy tiểu tình cảnh cũng không dám ra ngoài hiện. Giết những thứ vô dụng này mồi nhử. hắn vung tay lên, đối với huyết nguyệt tộc mười một cái tiên đế, nam nhà cường giả môn cùng ngày hoàng tông cường giả ra lệnh. Vụ. Giữa lúc lúc này, đột nhiên, không gian động lại. Tất cả mọi người không thể động đậy, như là được ổn định. Đây là không gian cấm cố phát tắc. Không gian tổ long đến rồi. Không gian Long tộc đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lao viền mắt tưởng hướng lên. Không gian tổ Long vì bọn họ những này đồ tử đồ tôn ăn uy, biết rõ đây là thầm hồn tộc bày ra cả bẫy, đúng là vẫn còn đến, đến rồi. Giống. Chỉ thấy tinh tế xa xôi phần cuối xuất hiện một cái khổng lồ Long hình bóng mờ, thâm trầm Long ngâm chi thành, truyền khắp vô số bên trong. Long mạch lạnh lùng dừng ở bên này. Chúng ta Long tộc còn không có tìm thầm hồn tộc tính sổ, thầm hồn tộc đúng là trước tiên đã tìm tới cửa, tới thật đúng lúc vừa vận tính toán một chút viễn cổ thời kỳ cái kia bút chướng. Tính sổ. Ngươi nghĩ tính thế nào? Huyết Nguyệt tộc thái thượng trưởng lão cười gằn, "Viễn cổ thời kỳ, Sơ Đại Tổ Long ỷ vào tu vi cái thế, lẻn vào kiểu U, đoạt chúng ta Thầm Hồn tộc Thương Thiên Chí Bảo, chúng ta Thầm Hồn lão tổ vạn bất đắc dị mới cùng Sơ Đại Tổ Long liều mạng, dẫn đến đồng quy vu thận, tính ra toán đi, hay là ngươi chúng Long tộc trước tiên trêu chọc chúng ta Thầm Hồn tộc?" Long Thanh Trần hồi tưởng Cửu nghịch Long Đế ký ức, không tìm được Thương Thiên Chí Bảo có liên quan ký ức. Hiển nhiên, lấy cửu nghịch long đế cấp độ, còn tiếp xúc không tới thương thiên trí bảo loại tầng thứ này, hắn không khỏi hỏi phá diệt chi mâu, cái gì là thương thiên trí bảo. Kinh khủng nhất một loại đồ vật. Phá diệt chi mâu đạo. Truyền thuyết, vũ trụ sơ sinh thời gian, phối hợp 9 dạng đồ vật, được như thế, là có thể trở thành cái thế cường giả, xưng bá vũ trụ, được 9 dạng, thì lại có thể vạn cổ vô địch, bất hủ bất tử bất diệt, 9 dạng đồ vật theo thứ tự là một đạo không có dễ chi tuyển. Một nắm vô trần chi xa, một cây vô diệp chi cỏ, một cây không hoa chi liên, ta liền biết này bốn dạng. Mặt khác ngũ dạng là cái gì cũng không biết, cũng không biết thầm hồn tộc thương thiên chí bảo là bên nào. Thế gian lại có kinh khủng như thế gì đó. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn trong tay phá diệt chi mâu, không phải không thừa nhận, cùng cái kia chín dạng trong truyền thuyết thương thiên chí bảo so ra, này phá diệt chi mâu chính là thiêu hỏa côn. Tựa hồ biết rồi ý nghĩ của hắn, phá diệt chi mâu tức giận nói, đó là thương thiên chí bảo. Ta đương nhiên không cách nào so sánh được, bất kể là cái gì chú tạo sư rèn đúc ra tới trí bảo, cũng không cách nào cùng thương thiên trí bảo so với. Dù sao, thương thiên trí bảo là trời xanh rơi rớt ở trong vũ trụ gì đó, có điều, ngoại trừ thương thiên trí bảo ở ngoài, ta đã là cao cấp nhất, chỉ cần không gặp được thương thiên trí bảo, ta ai cũng không sợ. Long Thanh Trần không nhịn được hỏi, nếu như gặp phải rảnh tay nắm thương thiên trí bảo kẻ đây, vậy thì thoát thân đi. Phá diệt chi mâu tức giận nói, không, không cần chạy trốn bởi vì đã trốn không thoát được rồi Long Thanh Trần chỉ có thể cầu khẩn chỉ mong không muốn gặp phải tinh tế phân cuối, chuyển đến không gian tổ Long lệnh nhà Tâm Thanh theo ta được biết các ngươi thầm hồn tộc cái này Thương Thiên chí Bảo từ một mãn tinh gia tộc ở trong trộm cướp mà đến làm sao liền đã biến thành các ngươi thầm hồn tộc Thương Thiên chí Bảo nếu là trộm cướp mà đến đồ vật ai cũng có thể cướp giật sơ đại tổ Long đương nhiên cũng có thể huyết nguyệt tộc thái thượng trưởng lão cả giận nói nói chung là các ngươi Long tộc trước phải tội chúng ta Thầm Hồn tộc, chúng ta Thầm Hồn tộc đã sớm lập lời thể, tất diệt Long tộc. Diệt Long tộc, ngươi được không?" Tinh tế phân của Long hình bóng mở mắt rồng trở nên sắc bén, lộ ra một đạo dị quang. Ẩm. Không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt bắn trúng Huyết Nguyệt tộc thái thượng trưởng lão. Huyết Nguyệt tộc thái thượng trưởng lão được đánh bay ra ngoài, liên tục va nát mấy viên hoàng phù tinh cầu mới dừng lại, toàn bộ thân thể che kín vết rách, trong miệng ho ra máu không thôi. Một cao đẳng Thầm Hồn mà thôi còn không có tư cách theo ta như vậy nói chuyện gọi các ngươi thẩm hồn tộc siêu hạng thẩm hồn đi ra không gian tổ long âm thanh bình thản huyết nguyệt tộc thái thượng trưởng lão mặc dù là vượt qua đế cảnh cường giả nhưng cùng hắn không cùng một đẳng cấp không gian tổ long uy phong thật to nắm một tên tiểu bối hạ giận trong hư không truyền ra một đạo âm trầm thanh nhếch của tinh tế phần cuối long hình bóng mờ nhất thời nhìn về phía vùng hư không đó lạnh nhạt nói ngươi còn không phải như thế đem chúng ta long tộc tiểu bối xem là muội nhử khiến cho ta xuất hiện Ta xuất hiện, ngươi có thể làm gì ta? Xoạt xoát, vùng hư không đó chầm rãi vết rách, tỏa ra kinh khủng nhiệt lượng, phảng phất bên trong cất giấu vô số viên mặt trời, chỉ thấy một con tựa như cẩu không phải cẩu, tựa như sư không phải sư, viễn cổ hung thú chậm rãi đi ra, nó mọc ra chín viên dữ tợn khủng bố đầu, cả người tỏa ra màu đen hỏa diễm, bốn vó cũng là giẫm đạp ngọn lửa màu đen. Luyện ngục chín con ma chó, phá diệt chi mưu kinh hô lên, cái này siêu hạng thầm hồn dĩ nhiên chiếm cứ luyện ngục chín con ma chó thân thể chẳng trách dám đến giết không gian tổ long, nó đối với Long Thanh Trần truyền âm nói, song các ngươi không gian tổ long xong, luyện ngục chín con ma chó chiến đấu lực cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không thể so không gian tổ long kém. Tiểu tử, thừa dịp không gian tổ long cùng con này luyện ngục chín con ma chó đánh nhau thời điểm, ngươi lập tức sử dụng bảy mảnh tổ long lên, mau mau thoát thân đi. Long Thanh Trần cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, nắm giữ kiểu Nghịch Long Đế ký ức hắn đối với luyện ngục 9 con ma chó loại này viễn cổ hung thú cũng đã từng nghe nói. Chiến đấu lực có thể đứng vào vũ trụ 10 vị trí đầu. Chương 712, trường sinh cảnh. Nhìn thấy luyện ngục cửu đầu ma khuyển xuất hiện, không gian long tộc đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lão đều là sắc mặt tái nhật lên. Tổ long đi mau đừng động chúng ta. Chúng ta chết rồi không quan trọng lắm, nếu là tổ long bỏ mình, toàn bộ long tộc thì xong rồi. Bọn họ sốt ruột địa hô to, cũng không biết ở tinh tế phần cuối thời gian tổ long có thể hay không nghe thấy. Luyện ngục cửu đầu ma khuyển chín con mắt đều là ánh mắt lạnh leo. Ai cũng không đi được, tổ long đến chết, các ngươi cũng phải chết. Khẩu khí thật là lớn. Tinh tế phần cuối long hình bóng mờ chậm rãi tiêu tan, theo hóa thành một thân khu vĩ đại, trên người mặc trường bảo bạch phát lao giả, cất bước đi tới, vẹn vẹn đi rồi ba bước, liền đạt tới tiểu tàu chiến phía trên, tiến vào thâm hồn tộc vòng vây ở trong, rộng lớn vô biên vũ trụ. Khi hắn dưới chân, phảng phất chỉ có ba bước khoảng cách. Hiện nhiên, ông lao tóc trắng này chính là thời gian tổ long hóa hình, chiếm cứ luyện ngục cựu đầu ma khiển thân thể. Ngươi cho rằng liền thiên hạ vô địch sao? Thời gian tổ long lạnh nhạt nhìn luyện ngục cựu đầu ma khuyển. Luyện ngục cựu đầu ma khuyển cười gắn, thiên hạ vô địch, ta không dám nói, thế nhưng, giết ngươi vậy là đủ rồi, nếu như ta không cảm ứng sai, tu vi của ngươi hẳn là cấp 7 trường sinh cảnh, mà ta chiếm cứ luyện ngục cựu đầu ma khuyển, đặt đến cấp 9 trường sinh cảnh tu vi, ngươi chắc chắn phải chết. Trường sinh cảnh. Long thanh trần trong lòng có điểm nghi hoặc, đây là đế cảnh bên trên tu vi cảnh giới sao? Cấp chín trường sinh cảnh luyện ngục cửu đầu ma khuyển sắc thực mạnh đơn độc độc đấu ta rất khó thủ thắng. Thời gian tổ long lạnh nhạt nói có điều ta có một chuyện đã quên nói cho ngươi biết viễn cổ thời kỳ các ngươi thầm hồn tộc từ một mãn tinh gia tộc trộm đi thương thiên trí bảo ta tới nơi này trước cố ý đi tới một chuyện cái kia mãn tinh gia tộc cái kia mãn tinh gia tộc ba vị lao tổ cũng tới chuẩn bị với các ngươi thầm hồn tộc tính toán một chút món nợ. Nghe được lời ấy luyện ngục cửu đầu ma khuyển như bị xét đánh toàn bộ thân thể run lên. Chín con mắt cảnh giác quét mắt không gian chung quanh, hiện nhiên, hán hoảng rồi. Huyết nguyên tộc, nam nhà cùng ngày hoang tông cường giả môn toàn bộ yên tĩnh không hề có một tiếng động, trong ánh mắt cũng là tràn ngập kinh hoàng có một loại cảm giác không ổn. Không gian long tộc đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lão sừng sốt một chút, theo, phân chấn không nớt, sự lo lắng của bọn họ, hoàn toàn dư thừa, nguyên lai, like, thời gian tổ lòng tới nơi này thời điểm, đã sớm để lại một tay. Ba vị đạo hữu, các người có thể phát ra thời gian tổ long âm thanh bình thản nói một tiếng xoa xoa xoa xoa xoa xoa ở luyện ngục cựu đầu ma khuyển chu vi ba chỗ không gian nứt ra đi ra hai vị ông lão cùng một vị bà lão ba người trên người không có bất kỳ khí thế phảng phất bình thường lão nhân nhưng không có ai dám lơ là trong đó một vị cầm trong tay cổ điện đại cung ông lão lạnh lùng nhìn kỹ lấy luyện ngục cựu đầu ma khuyển các ngươi thầm hồn tộc ỷ vào đặc biệt thiên phú lẻn vào gia tộc chúng ta đánh cắp thương thiên trí bảo Món nợ này, nên tính toán một chút. Mặt khác, một vị gánh vác cử kiếm ông lão, chậm rãi đem cử kiếm rút ra, chĩa thẳng vào luyện ngục cửu đầu ma khuyển, đồng dạng là âm thanh lạnh lẽo, "Viên, cổ thời kỳ, các ngươi đời thứ nhất ám hồn lão tổ, chiếm cứ một trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh thân thể, sức chiến đấu cái thế, chúng ta không làm gì được hắn, hiện nay, đời thứ nhất ám hồn lão tổ không còn, ai còn có thể che chở các ngươi thầm hồn tộc?" Cầm trong tay một cái gốc cây gậy bà lão, ánh mắt như lén điện, chớ cùng hắn phí lời. Giết hắn. Con này luyện ngục cựu đầu ma khuyển cả người là bảo, xương có thể đánh bóng thành binh khí, máu có thể chế thuốc, da có thể rèn đúc thành một bộ chiến y, y coi như là thu chút lợi tức đi. chấm đã. Luyện ngục cựu đầu ma khuyển hoàng hốt vội nói, đánh cắp các người mạc ra thương thiên trí chí bảo chính là đời thứ nhất ám hồn lao tổ. Hắn đã sớm bỏ mình, ngạn ngữ nói thật hay, thân tử lạo tiêu, người chết khoản nợ tiêu, từ đời thứ nhất ám hồn lao tổ ngã xuống một khắc đó bắt đầu. Chúng ta thầm Hồn tộc cùng các ngươi Mạc gia thù hận liền kết liễu, cùng chúng ta những này hậu bối không quan hệ. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, nhìn về phía thời gian tổ long, huống hồ, cái này Thương Thiên Chí Bảo được sơ đại tổ long cấp đi, hiện tại phòng trừng còn đang long tộc trong tay, các ngươi tìm long tộc yêu cầu mới đúng." Cầm trong tay cổ điển đại cung ông lão cả giận nói, "Được lắm, thân tử đạo tiêu, người chết khoản nợ tiêu, ngươi nói nhẹ, nếu như không phải là bởi vì các ngươi thầm Hồn tộc, chúng ta Mạc gia sẽ mất đi Thương Thiên Chí Bảo à?" xa xôi sách minh ầm cầm trong tay gốc cây gậy bà lão đã chẳng muốn cùng luyện ngục cựu đầu ma khuyển nhiều lời gốc cây gậy trực tiếp điểm ra ẩn chứa kinh khủng uy năng không gian dập tát. cùng lúc đó cầm trong tay cổ điển đại cung ông lão cũng là ra tay rồi kéo ra đại cung không có tiễn tiên lực trực tiếp hóa thành một chi đại tiễn đung nhiên bắn mạnh mà ra ầm tiên lực hóa thành đại tiễn hào quang rực rỡ phản phất một viên sao chổi vững vàng khóa luyện ngục cựu đầu ma khuyển khí tức nhất theo cử kiếm ông lão càng là toàn lực ứng phó, song trưởng nắm chặt cự kiếm, bỗng nhiên chém đánh, ầm, chém ra dài tới mấy vạn dặm anh kiếm. Mặc ra ba vị lão tổ vây công luyện ngục cửu đầu ma khuyển, thời gian tổ long cũng không có nhàn rỗi, tình cờ thời gian sử dụng bất động phát tác ổn định luyện ngục cửu đầu ma khuyển thân thể, liên ở bốn vị tuyệt thế cường giả liên thủ vây công bên dưới, luyện ngục cửu đầu ma khuyển bị đánh không có sức lực chống đỡ lại, không lâu lắm chính là cả người vết thương đầy rẫy tức giận rít gào lên, cũng không có thể làm sao, chín con mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Xong. Chúng ta thầm hồn tộc xong, thời gian tổ long thật hèn hạ, dĩ nhiên sớm kêu cứu viện. Huyết nguyên tộc, nam nhà cùng ngày hoang tông cường giả môn thấy tình thế không ổn, chạy tứ tán. Định. Thời gian tổ long thời gian tĩnh chỉ phát tắc, bao phủ tới, nhất thời đem những này thầm hồn tộc toàn bộ ổn định. Không thể động đậy kẻ địch, giết lên, còn không đơn giản sao. Theo ta giết địch Long Thanh Trần đối với không gian Long Tộc Đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lao vung tay lên ra lệnh hắn nhất theo phá diệt chi mâu, vui vẻ địa vào tới Phụ! Phụ! Phụ! đem huyết nguyên tộc nam nhà cùng ngày hoang tông tiên đế từng cái từng cái xuyên thấu đó lấy đống nhiên vô một cái phá diệt chi mâu, đưa bọn họ thân thể đập vỡ tan trở thành mương máu cuối cùng tùy ý ra cựu sắt chân hỏa biến thành cho bụi không gian Long Tộc Đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lao từng cái từng cái cũng cùng hít thuốc lắt như thế, giết đỏ cả mắt rồi. Chỉ có tiêu di di biểu hiện cô đơn, trong con người xinh đẹp có chút thương cảm, huyết nguyên tộc, nam nhà cùng ngày hoàng tông cường giả môn toàn bộ được thầm hồn tộc chiếm cư thân thể, bị giết quang sau khi, như vậy, ở trên trời tốc tinh hệ cùng chu vi ba cái tinh hệ, chỉ còn giữ lại không gian long tộc nhất gia độc tài. Có thể đoán trước, từ nay về sau, huyết nguyên tộc, nam nhà cùng ngày hoàng tông cũng phải xem không gian long tộc sắc mặt làm việc, thậm chí còn có thể bị trực tiếp chiếm đoạt. Dung nửa canh giờ không tới, Huyên nguyệt tộc, nam nhà cùng ngày hoang tông cường giả môn đã bị giết sạch rồi, luyện ngục cửu đầu ma khuyển ở bốn vị tuyệt thế cường giả vây công dưới, cũng là không thể cứu vãn, trở thành một đủ lạnh leo thi thể, phiêu phủ ở trong vũ trụ, được bà Lao thu vào không nhận ở trong. Bà Lao nhìn về phía thời gian tổ long, lạnh nhạt nói, chúng ta mạc ra thương thiên trí bảo, long tộc có phải lán nên trả lại. Nghe được lời ấy, long thanh trần, không gian Long tộc đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lão đều là thân thể căng thẳng lên, xem ra, thời gian tổ lòng cùng mạc ra ba vị lão tổ cũng không có cái gì giao tình, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, sợ là xin mời thần dễ dàng, đưa thần khó, xin mời mạc ra ba vị lão tổ đến giúp đỡ, rất dễ dàng, muốn đưa đi mạc ra ba vị lão tổ, liền khó khăn. Tiêu Di Di đôi mắt đẹp lấp lõe, không khỏi có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ, xem ra, người thắng cuối cùng không phải Long tộc, mà là mặc ra. Chương 713, Quả thực đê tiện. Đệ đệ. Ở luyện ngục cự đầu ma khuyễn bị giết thời điểm, cửu u giới trong đó một u, chuyên ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Chỉ thấy, một con lớn như núi Hắc Chi Chu phóng lên trời, có Chi Chu thân thể, nhưng mọc ra một tấm khổng lồ mỹ nhân mặt, dáng dấp phi thường làm người ta sợ hãi, tám con tế chân khác nào chiến mâu giống như sắc bén, quanh thân lượn lờ 99 ma đạo khí, tựa hồ cảm ứng được sự phẫn nộ của nó, toàn bộ u giới bầu trời đều là mây đen lan lột điện thiểm lôi minh ta tất diệt long tộc. Mặc ra nàng đôi mắt đẹp căm tức giới muôn phương hướng, toàn bộ ưu giới đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có thanh âm nàng đang vang vọng. Trên mặt đất rất nhiều thầm hồn tộc đều là nằm dạp trên mặt đất, run run rẩy rẩy. Vèo, vèo, vèo. Ba vị ông lão phóng lên trời, đi tới trước mặt nàng, cung kính mà hành lễ. Trong đó một ông lão biểu hiện ngưng trọng nói, lãng giật quá xúc động, vẫn không có tham dò lòng tộc nội tình liền mang theo chính mình bộ tộc tùy tiện tìm tới cửa mới có thể dẫn đến kết cục này nữ hoàng ngươi cũng không thể kích động ngươi là chúng ta thầm hồn tộc người tâm phúc nếu là ngươi cũng xảy ra điều gì bất ngờ chúng ta thầm hồn tộc liền thật sự song lại có một ông lao khuyên viễn cổ thời kỳ long tộc uy lâm chư thiên phong mang tất lộ ép các đại siêu cấp thế lực không thở nổi từ khi sơ đại tổ long sau khi ngã xuống long tộc bắt đầu thu liễm tài năng cũng học được gần giấu thực lực nhìn bên ngoài long tộc có chút sa sút mà Trên thực tế, ta cho rằng, bây giờ Long tộc so với viễn cổ thời kỳ còn càng thêm đáng sợ, chúng ta còn phải chờ đợi cơ hội thích hợp. Nhân diện Chi Chu lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, nàng trái mâu có biển máu ngập trời, thi tích như núi kinh sợ dị tượng, phải mâu lóe lên vũ trụ hủy diệt khủng bố dị tượng, không cần các ngươi nhắc nhở, trong lòng ta rõ ràng. Ba vị ông lão thân thể run lên, vội vã cúi đầu, không dám cùng nàng đối diện. Nhân diện Chi Chu ánh mắt chậm rãi rời, rơi vào trên mặt đất một tòa thủy tinh phía trên tiên điện. Khinh Thành, ngươi là chúng ta thầm hồn tộc ở trong, cái thứ bảy siêu cấp thầm hồn. Tính toán một chút thời gian, tinh không cổ lộ cũng nhanh mở ra, ngươi cũng có thể đi trong vũ trụ, tìm kiếm một thích hợp thân thể. Thủy tinh tiên điện cửa lớn chậm rãi đẩy ra, đi ra một quần trắng thiếu nữ, chính như tên của nàng, dung mạo Khinh Thành tuyệt lệ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, lan tràn đến eo nhỏ nhắn trên, khác nào tiên cảnh bên trong đi ra tiên nữ. nàng quay về bầu trời thi lễ một cái, truyền ra giòn tan thanh ngân của, vâng, dứt lời. Nàng lăng không bước chậm mà lên, hướng về giới môn bước đi. Nhân diện Chi Chu ngắm nhìn bóng lưng của nàng, nhớ kỹ, ta nhất định phải tìm mạnh nhất thân thể, hoặc là, có tiềm lực nhất thân thể. Khuynh Thành rõ ràng, quần trắng thiếu nữ bước chân dừng một chút, cũng không quay đầu lại đi ra giới môn. Nam nhà lãnh địa tinh hệ bên bờ, thời gian tổ long cùng mạc ra ba vị lao tổ cách không rằng co lấy, bầu không khí có chút đẻ nén. Căn cứ thầm hồn tộc lời nói của một bên, viễn cổ thời kỳ, sơ đại tổ long cướp đi thương thiên bảo nhưng là, rốt cuộc là không phải sơ đại tổ long cướp đi trí bảo, cũng không có ai tận mắt thấy. thời gian tổ long lạnh nhạt nói, hứa hồ, coi như đúng là sơ đại tổ long cướp đi trí bảo, sơ đại tổ long sau khi ngã xuống, thương thiên trí bảo cũng là theo thất lạc, tung tích không rõ. mặc ra để long tộc giao ra thương thiên trí bảo, long tộc căn buồn không có, làm sao giao ra đây? mặc ra cầm trong tay đại cung ông lão cả giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời của ngươi sao? vật trọng yếu như vậy ta không tin sơ đại tổ long cùng thầm hồn tộc đời thứ nhất lao tổ đại chiến trước không giao cho long tộc bảo quản thời gian tổ long có chút bất đắc dĩ các ngươi cũng có thể biết sơ đại tổ long vẫn luôn tương đương tự phụ cho là mình đã thiên hạ vô địch hắn căn buồn không có dự liệu được chính mình sẽ ngã xuống làm sao có khả năng sớm đem thương thiên trí bảo đặt ở long tộc bảo quản nghe được lời ấy hai vị ông lão cùng bà lão đều là cao mày lên cầm trong tay cự kiếm ông lão cười lạnh nói ngươi nói quả thật có chút đạo lý có điều chúng ta vẫn là không tin được. các ngươi không tin được, ta cũng không có cách nào. ca, thời gian tổ Long đạo, ngược lại, các ngươi mặc gia thương thiên chí bảo, không ở Long tộc nơi này. bà lão xoay tay lấy ra một la bàn, không biết lấy cái gì chất liệu rèn đúc mà thành, đá cũng không phải đá, như sắt mà không phải sắt, cái kia thương thiên chí bảo, là chúng ta mặc gia tổ tiên truyền thừa xuống, có lưu lại mặc gia tổ tiên dấu ấn, ai cũng luyện hóa không được. cái kia thương thiên chí bảo có ở hay không Long tộc? Tay ta nắm cái này là bàn một lục soát liền biết, đem hoang cổ long vực, thiên tốc tinh hệ, thiên long tinh hệ, thiên khuyết tinh hệ cùng thiên sát tinh hệ toàn bộ lục Soát một lần, nếu như không có tìm tới cái này thương thiên trí bảo, chúng ta liền tin tưởng lời của người nói. Không được. Thời gian tổ long kiên quyết từ chối, ánh mắt lạnh leo hạ xuống, mỗi cái siêu cấp đại thế lực đều có ẩn dấu cơ mật cùng không thể cho ai biết gì đó. Cho ngươi như vậy một lục soát, chúng ta long tộc cơ mật chẳng phải là hoàn toàn bị các ngươi mạc ra nhìn đấu. Ta đi các ngươi mặc ra thánh địa lục soát một chút, các ngươi mặc ra đồng ý sao? Ta hoài nghi, các ngươi tìm kiếm thương thiên trí bảo là giả, mục đích thực sự là muốn thăm dò lòng tộc nội tình. Cầm trong tay đại cung ông lão cả giận nói, ta xem ngươi là chỗ dạ. Thời gian tổ long không chút nào yếu thế nói, ta xem ngươi là có khác ý đồ. Cầm trong tay cự kiếm ông lão chậm rãi dơ lên cự kiếm, chĩa thẳng vào thời gian tổ long, ánh mắt sắc bén đạo. Vậy thì không có gì để nói nhiều, một trận chiến chính là, nếu là ngươi thắng chúng ta chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người, quay đầu liền đi. nếu là ngươi thua, chúng ta thiết yếu tìm khắp long tộc lãnh địa. một đối một sao? thời gian tổ long dừng ở hắn, cầm trong tay cự kiếm ông lão lạnh nhạt nói, chúng ta tam tỷ đệ vẫn luôn là kẻ vai chiến đấu, không có một đối một đạo lý. vũ hổ, đây cũng không phải là một đối một thời điểm. được rồi. thời gian tổ long bất đắc dĩ mà cười, xem ra các ngươi mặc ra là rõ ràng muốn lấy nhiều bắt nạt thiếu. long thanh trần. Không gian long tộc đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lão đều là trầm mặc không nói, trường sinh cảnh loại kia cấp độ rất đúng quyết, không phải bọn họ có thể đúc kết, chỉ có thể yên lặng mà nhìn. Tình huống hơi bất ổn, mặc ra bên kia có ba cái lao tổ ở, mà, long tộc bên này, chỉ có thời gian tổ long một, không có phần thắng chút nào. Bà lao đạo, nếu như ngươi không muốn so sánh với thí, vậy thì không muốn tỉ thí, trực tiếp để chúng ta lục soát là được rồi, chúng ta mặc ra cùng long tộc cũng không có thủ gì hoán, không muốn làm khó ngươi. Các ngươi đã đều đưa ra tỉ thí, ta nếu không phải dám đáp ứng, chẳng phải là để các đại thế lực xem chúng ta long tộc chuyện cười. Ta nhận. Thời gian tổ long lạnh nhặt nói, có điều, các ngươi nhiều người, ta đương nhiên cũng sẽ không một mình ứng chiến. Giống. Ở tinh tế phần cuối, một đạo khổng lồ long hình bóng mờ tái hiện ra, long khu toàn thân màu xanh, hẳn là một vị thanh long tộc tổ long, ánh mắt lãnh đạm dừng ở nơi này. Giống. Ở tinh tế một mặt khác, lại có một cái khổng lồ long hình bóng mờ tái hiện ra. Toàn thân màu hoàng kim, chính là hoàng kim long tộc tổ long. Giống, giống, giống. Ở tại hán phương hướng tinh tế phân cuối, cũng có từng cái từng cái khổng lồ long hình bóng mở xuất hiện, cách xa xôi khoảng cách, dừng ở nơi này, vô thượng long uy lan tràn mà tới. Long thanh trần, không gian long tộc đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lão toàn bộ ngây dại, thêm vào thời gian tổ long, dòng dã 8 cái tổ long xuất hiện. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, long tộc không có xa suốt. Vẫn như cũ cùng viễn cổ thời kỳ như vậy cường thịnh, chỉ là học xong ẩn giấu thực lực. Tiêu di di cũng là suy nghĩ xuất thần, 8 vị tổ long còn tại thế, long tộc tổng thể thế lực đã không ngừng 98 tinh, tuyệt đối mãn tinh. Mặc ra 3 vị lao tổ nhưng là sắc mặt tái nhận, có một loại cảm giác không ổn, dòng dã 8 vị tổ long trên đời, còn được xưng 98 tinh thế lực, quả thực. Quả thực đê tiện. Chương 714, Nhiều tính sâu xa. Đến đây đi, các người có thể ra tay rồi. Thời gian tổ long nghiêm túc nhìn mạc ra ba vị lao tổ. Mạc ra ba vị lão tổ đều là thân thể căng thẳng, ánh mắt cảnh giác lưu ý mỗi cái phương hướng tổ long, để ngừa bị tập kích, phòng thủ cũng còn không kịm, nơi nào còn dám ra tay. Chúng ta đi. Bà lao thở dài một tiếng. Chấm đã. Thời gian tổ long lạnh nhạt nói, còn chưa phải muốn vội vã đi. Cầm trong tay đại cung ông lão cả giận nói, lẽ nào ngươi nghĩ đem chúng ta giết sao? Ngươi phải biết, chúng ta mạc ra cũng không dừng ba người chúng ta trường sinh cảnh. Nếu là Long Tộc cùng Mạc Gia thật sự liều mạng lên, chỉ có thể hai bên tổn hại, để những người khác đại thế lực kiếm lợi. Thời gian tổ Long Đạo, ta cũng không muốn giết các người, bằng không, đã sớm động thủ, vẫn là đem nói chuyện rõ ràng tốt hơn, miễn cho sau đó các người Mạc Gia lại tìm đến chúng ta Long Tộc yêu cầu thương thiên Chí bảo. Bà Lao Bất Đắc dĩ nói, chúng ta nhận thức mới, từ nay về sau, Lạng Thinh không đề cập tới thương thiên Chí bảo chuyện. Thời gian tổ Long Khẽ lắc đầu, chúng ta Long Tộc cũng không phải muốn ỉ vào vũ lực để cho các ngươi từ bỏ Thương Thiên Chí Bảo, mà là Thương Thiên Chí Bảo căn bản không ở Long Tộc. Các ngươi muốn rõ ràng điểm này. Được rồi. Bà Lão nở nụ cười khổ. Tám vị Tổ Long trên đời, Long Tộc nói cái gì chính là cái đó. Mặc ra còn có thể thế nào? Thời gian Tổ Long lạnh nhạt nói, mặc kệ các ngươi có tin hay không. Ngược lại, các ngươi mặc ra cái này Thương Thiên Chí Bảo không ở Long Tộc. Nếu có một ngày, Long Tộc sử dụng cái này Thương Thiên Chí Bảo. Các ngươi Mạc gia bất cứ lúc nào có thể tới tìm Long tộc tính sổ, hơn nữa, chúng ta Long tộc nếu là phát hiện ai sử dụng cái này Thương Thiên trí Bảo, nhất định sẽ thông báo Mạc gia, còn có thể cùng Mạc gia liên thủ, giúp Mạc gia đoạt lại cái này Thương Thiên Chí Bảo. Ta trước tiên đem lời để ở chỗ này, xem như là cho Mạc gia một câu trả lời. Hai vị ông lão cùng bà lão nhìn nhau một chút, cầm trong tay đại cùng ông lão hơi ôn quyền nói, vậy thì đa tạ. Nếu lời đã nói ra, các ngươi cũng là có thể đi rồi thời gian tổ long cũng là hơi ủy quyền đáp lễ lại hai vị ông lão cùng bà lão thân thể chậm rãi trở nên nằm đạm hiển nhiên xuyên toa hư không rời đi các ngươi cũng có thể đi rồi thời gian tổ long đống nhiên ánh mắt lạnh lẽo địa quét mắt vài miếng hư không chẳng lẽ còn có cái khác tuyệt thế cường giả ẩn giấu ở chu vi long thanh trần trong lòng dùng mình ngẫm lại cũng là bình thường trở lại long tộc cùng thầm hồn tộc tranh tài động tĩnh lớn như vậy khẳng định hấp dẫn rất nhiều siêu cấp đại thế lực quan tâm Có tuyệt thế cường giả ẩn nút tới đây, cũng rất bình thường. Xoạt xoạt. Một mảnh hư không nứt ra, đi ra một cái đầu mang kim quan hoàng bào ông lão, quay về thời gian tổ long liền ôm quyền, cười nói, ta chỉ là nhìn náo nhiệt. Cũng không có cái gì ý đồ. Long thanh trần không muốn đi môi, lại như một nam nhân bình thường tiến vào thanh, lâu, lúc đi ra nói, chỉ là nhìn náo nhiệt, ai sẽ tin. Cái này hoàng bào ông lão, 8 phần 10 là muốn kiếm lợi, chỉ là, 8 vị tổ long xuất hiện, chấn nhiếp cục diện. Mới không dám ra tay. Thời gian tổ long lạnh nhạt nói, chỉ hy vọng như thế. Vù. Vù. Vù. Lại có ba mảnh hư không xuất hiện dị động, có điều, chưa từng xuất hiện, lặng yên rút lui. Ta cũng nên đi. Hoàng bào ông lão lại là ôm quyền thi lễ, chính là rời đi. Thái độ vô cùng tốt. Theo hết thể ẩn giấu tuyệt thế cường giả rời đi. Mỗi cái phương hướng tinh tế phân cuối, khổng lồ long hình bóng mở cũng là biến mất rồi, không biết ở nơi nào. Ngoại trừ thời gian tổ long ở ngoài, còn có 7 vị tổ long trên đời, quá tốt rồi. Chúng ta long tộc, cũng không có xa suốt. Không gian long tộc đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lão đều là viền mắt thường hồng, lão lệ vận đục, phân chấn cùng hít thuốc lắt như thế. Các ngươi không muốn cao hưng qua sớm. Thời gian tổ long nhìn bọn họ một chút, khẽ thở dài, trải qua việc này, long tộc một lá bài tẩy bằng bại lộ. Ai cũng biết chúng ta long tộc còn có 8 vị tổ long trên đời. Long tộc kẻ thù cũ lần thứ 2 đối với long tộc động thủ thời điểm Sẽ chuẩn bị càng thêm su tốt. Một lá bài tẩy bại lộ. Nói cách khác, còn có cái khác lá bài tẩy. Long Thanh Trần ánh mắt lấp lóe mấy lần, ngoại trừ thầm hồn tộc ở ngoài, Long Tộc còn có cái nào kẻ thù cũ. Thời gian tổ Long Đạo, rất nhiều, đến không hết. Được rồi. Long Thanh Trần cười cận, cây lớn thì đón gió to, Long Tộc đến cùng có bao nhiêu kẻ địch, phòng trừng tổ Long đều không có hoàn toàn biết rõ. Đồng nhiên, trong lòng hắn hơi động, lại hỏi, mặc ra thương thiên trí bảo thật sự không ở Long tộc sao. Thời gian tổ Long thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, nghiêm túc nói, tiểu tử, người hoài nghi ta nói không giữ lời. Hoài nghi tổ Long, đây chính là tội lớn. Long thanh trần cười nhạt nói, nếu như ta chiếm được thương thiên chí bảo, ta cũng sẽ nói không ở ta chỗ này, vì thương thiên chí bảo, ai còn sẽ quan tâm cái gì tín dự. Thời gian tổ Long vẻ mặt nghiêm túc chỉ giữ vững một tức thời gian, liền không kèm được, cười to địa vô vô bờ vai của hắn, không sai, có ta năm đó phong độ. Long Thanh Trần đạo, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, mặc ra thương thiên Chí bảo, đến cùng có ở hay không Long tộc? Thời gian Tổ Long nghiêm túc nói, thật sự không ở. Long Thanh Trần có chút thất vọng, xem ra, sơ đại Tổ Long sau khi ngã xuống, cái này thương thiên Chí bảo, thật sự thất lạc. Tiêu Di Di đột nhiên hỏi, tám vị Tổ Long trên đời, tại sao còn muốn mượn mạc ra tay, đối phó đầu kia luyện ngục cửu đầu mà khuyên đây. Thời gian Tổ Long nhìn một chút Tiêu Di Di, lại nhìn một chút Long Thanh Trần. Tựa hồ đang suy nghĩ quan hệ gì Long Thanh Trần giải thích Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường Tiêu di di được nhìn mặt cười hừng hồng Nhưng không có giải thích Tiểu tử, ta nhìn lầm ngươi Ngươi thật không có tiền đồ Thời gian tổ long bất đắc dĩ nhìn Long Thanh Trần Nhân ra nha đầu cũng không quan tâm danh dự Ngươi như vậy quan tâm sao Tất yếu giải thích sao Vẫn là nói rõ ràng tốt hơn Long Thanh Trần có chút lúng túng Hắn cũng không muốn giải thích Nhưng là, chỉ sợ huyên Tỷ hiểu lầm Phải biết Hắn để đại trưởng lão thông chi hoang cổ long vực, hoang cổ long vực viện quân phòng trường sắp đến, đến rồi. Thời gian tổ long trả lời tiêu di di vấn đề, để mạc ra ra tay đối phó đầu kia luyện ngục chín con ma đầu, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó, ẩn giấu thực lực của ta, nếu như ta trực tiếp giết đầu kia luyện ngục cựu đầu ma khuyển, các đại siêu cấp thế lực thì sẽ biết ta thực lực chân chính. Không gian long tộc đại trưởng lão cùng cao đẳng các trưởng lão con mắt nhanh chừng đi ra, nói cách khác. Thời gian tổ Long thực lực chân chính kỳ thực so với luyện ngục cửu đầu ma khuyển càng mạnh hơn. Thứ hai, để mạc gia giết chết luyện ngục cửu đầu ma khuyển cũng là để mạc gia cùng thầm hồn tộc kết thù, bằng để chúng ta có thêm một minh hữu, sao lại không làm? Nghe xong thời gian tổ Long giải thích, tiêu Di Di bỗng nhiên tỉnh ngộ. Long Thanh Trần nhưng là ánh mắt dị dạng, cũng thật là cáo già. Không đúng, hẳn là đa mưu túc trí. Cũng không đúng, hẳn là mưu tính sâu xa. Thời gian tổ Long cười mắng, tiểu tử. Muốn nói ta nói xấu cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Long Thanh Trần cười cận, dù sao ngươi là thời gian Long Tộc Tổ Tông, ta phải chú ý mình một chút nguồn tử. Không gian Long Tộc Đại trưởng Lão cùng Cao Đẳng các trưởng Lão đều là hâm mộ nhìn hắn, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể cùng Tổ Long nói mấy câu, đó chính là cao nhất vinh dự. chương 715 Đi thôi, khoảng thời gian này, tinh không cổ lộ nhanh mở ra, ta sẽ tỏa chấn thiên tốc tinh hệ. Thời gian Tổ Long leo lên tàu chiến. Vụ. Long Thanh Trần đánh ra một tấn, khống chế tàu chiến quay đầu, hướng Thiên Tốc tinh hệ qua lại mà đi. Hắn hồi tưởng cựu Nhịch Long Đế ký ức, đối với tinh không cổ lộ khác sâu ấn tượng, bởi vì cựu Nhịch Long Đế lúc còn trẻ cũng từng tham gia, đồng thời lấy được hơn 100 tên thật là tốt kết quả học tập. Hơn 100 tên, đúng là rất tốt thành tích, bởi vì tham gia tinh không cổ lộ trẻ tuổi đại thiên tài, thực sự quá nhiều quá nhiều, toàn bộ vũ trụ hết thể đại thế lực thiên tài trên căn bản đều sẽ tham gia, cạnh tranh kịch liệt tới cực điểm có thể nói toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại cao nhất tranh tài. Từ xưa tới nay, đừng nói thứ tự, chỉ cần là thông qua tinh không cổ lộ thiên tài, đều không ngoại lệ, đều là chứng đạo thành đế, đan từ một điểm này, cũng có thể thấy được tinh không cổ lộ độ khó. truyền thuyết, tinh không cổ lộ là viễn cổ thời kỳ để lại địa phương, bên trong nguy hiểm tầng tầng, đồng thời, lại tràn ngập cơ duyên. Nghe phá diệt chi mâu nói, mặc ra cái này thương thiên trí bảo, chính là mạc ra tổ tiên lúc còn trẻ. Ở tinh không cổ lộ bên trong mang ra ngoài, mắt khác bảy vị tổ long, không ngày nữa tốc tinh hệ nhìn à. Khả năng tổ long mang đến áp lực quá lớn, đại trưởng lão nói chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Thời gian tổ long đạo, bọn họ ở một cái rất quan trọng địa phương, tới không được. Nơi nào? Long Thanh Trần có chút ngạc nhiên, trên thực tế, hắn đối với tổ long tầng thứ này mọi cử động rất tò mò, bởi vì tổ long tầng thứ này, nhất cử nhất động, cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ thế cục. Thời gian tổ long liếc mắt nhìn hắn, hắc ám chi nguyên. Cái gì là hắc ám chi nguyên? Long thanh trần truy hỏi, ở cửu nịch long đế ký ức ở trong không có tìm được hắc ám chi nguyên, hiển nhiên, cửu nịch long đế còn không có đạt đến cấp bậc kia. Thời gian tổ long hám miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng, hóa thành một thanh thở dài, các ngươi còn chưa phải phải biết nhiều lắm, biết nhiều lắm có thể sẽ để cho các ngươi mất đi tu luyện tự tin. Hắc ám chi nguyên rốt cuộc là ra sao địa phương, sẽ cho người mất đi tu luyện tự tin. Long Thanh Trần càng thêm hiếu kỳ. Có điều, nếu thời gian tổ Long không muốn nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tu vi không có đạt đến trường sinh cảnh trước, tuyệt đối không nên đi hắc ám chi nguyên. Cho dù đạt đến trường sinh cảnh, đi tới chỗ đó cũng quá chừng. Thời gian tổ Long cuối cùng nói một tiếng, chính là không muốn nhiều lời. Vẹo. Tàu chiến xuyên toa hư không, bay vào thiên tốc tinh hệ, đáp xuống cương tinh to lớn nhất chủ thành cổ xưa tiên điện cửa lớn. Chúng ta ở trong bóng tối thời điểm. Long tộc kẻ địch không dám manh động, chúng ta xuất hiện, long tộc kẻ địch trái lại bắt đầu xuẩn xuẩn rục động, không sợ minh, chỉ sợ thầm, chính là đạo lý này. Từ trên chiến hạm đi xuống, thời gian tổ long nước nhìn tinh không, hơi xúc động lên. Đại trưởng lão lòng tin 10 phần nói, có 8 vị tổ long trên đời, những kia tiết tiểu đồ không lật nổi cái gì sống lớn. Thời gian tổ long nhìn hắn một hồi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm, không thể vẫn canh giữ ở long tộc lĩnh đội bên trong. Vậy phải làm thế nào? Nghe hắn vừa nói như vậy, Long Thanh Trần có chút buồn dầu lên, trên tay ta có một ít từ Hoàng cổ Long Vực mang đến bảo vật. Nếu như đế cảnh tu vi địch nhân đến, ta còn có thể đối phó một hồi, nếu như là vượt qua đế cảnh địch nhân đến, ta sẽ không biện pháp. Thời gian tổ Long nghiêm túc nói, vì lẽ đó, ta dự định khởi động viễn cổ thời kỳ lưu lại bố trí, đem thiên tốc tinh hệ, thiên Long tinh hệ, thiên khuyết tinh hệ cùng thiên sắt tinh hệ hóa thành cấm vực, có thể rất tốt mà phòng ngự kẻ địch. Hoang cổ Long Vực làm sao bây giờ Long Thanh Trần hỏi, Long tộc tứ đại tinh hệ biến thành cấm vực, Long tộc kẻ địch không có biện pháp, nhất định sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía hoang cổ Long Vực. Thời gian tổ Long cười cận, hoang cổ Long Vực không cần lo lắng, hoang cổ Long Vực hẳn là trong vũ trụ chỗ an toàn nhất một trong. Long Thanh Trần chấn động trong lòng, lẽ nào hoang cổ Long Vực còn có cái gì mạnh hơn bảo vật? Liền, thời gian tổ Long, Long Thanh Trần cùng không gian Long tộc cao đẳng các trưởng lao cùng đi đến tổ Long Miếu. Cùng hoang cổ Long Vực tổ Long Miếu như thế, nơi này tổ Long miếu cũng là thờ phụng các đời tổ long bài vị. Long Thanh trần ánh mắt dị dạng địa nhìn đồng hồ tổ long cùng mặt khác 7 vị tổ long bài vị, sống rất tốt địa, đã có bài vị. Những này tổ long cũng là đủ tàn nhẫn, giả chết giả bộ quá đúng chỗ, ngay cả mình đồ tử đồ tôn đều lừa, Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, thời gian tổ long đạo, tạm thời giữ đi. Thời gian tổ long đi vào tổ long miếu hậu đường, trống rông hậu đường, chỉ có một cái trụ đá, trên trụ đá điêu khắc 99 loại long tộc, trông rất sống động, ở trụ đá đỉnh cao nhất có một trường ấn thời gian tổ long đi tới đưa tay chậm rãi đặt ở trên trụ đá ầm ầm ầm cũng không biết xảy ra chuyện gì đại địa nhất thời rung động toàn bộ thiên tốc tinh hệ hóa thành cấm vực cần khoảng một tháng thời gian tại đây một tháng ở trong phân tán ở bên ngoài không gian long muốn triệu hồi mau mau triệu hồi muốn phái ra đi mau mau phái ra đi một khi hóa thành cấm vực vậy thì không cách nào ra vào thời gian tổ long dứt lời chính là rời đi hiển nhiên đi tới thiên long tinh hệ Thiên khuyết tinh hệ cùng thiên sắt tinh hệ, đem này ba cái tinh hệ cũng hóa thành cấm vực. Long Thanh Trần đối với đại trưởng lão đạo, dựa theo thời gian tổ long nói đi làm đi, toàn bộ ở bên ngoài cơ sở ngầm, nên triệu hồi triệu hồi, phái này đi ra ngoài liền phái ra đi. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, vội vã mà đi. Long Thanh Trần cùng cao đẳng cắt trưởng lão đi ra tổ long miếu, vận chuyển thị lực, ngước nhìn ngoài không gian. Chỉ thấy, toàn bộ thiên tốc tinh hệ hết thể tinh thần, thay đổi vận hành quy tích. Có long ở lại tinh cầu. Chuyển qua bên trong, bảo vệ, không long ở lại hoang vu tinh cầu. Chuyển qua bên ngoài, trở thành tấm bình phong thiên nhiên. Từng cái từng cái tràn ngập sức cắn nuốt ngôi sao đã tắt, nhưng là chuyển qua phía ngoài cùng, bao quanh toàn bộ thiên tốc tinh hệ vận hành, phong tỏa lên. Tam trưởng lão cảm khái nói, viễn cổ thời kỳ tổ long chúng, hao phí vô số tâm huyết mới hoàn thành khổng lộ như vậy bố trí, ở trên một cái tinh cầu khác đều bố trí đại trận mới có thể điều động hết thể tinh cầu. Long thanh trần yên lặng thầm nghĩ. Dù ngôi sao đã tắt đến phong tỏa toàn bộ tinh hệ, đúng là một biện pháp hay, phải biết, ngôi sao đã tắt thôn phệ chi lực cực kỳ khủng bố, cho dù vượt qua đế cảnh cường giả cũng không dám tiến vào ngôi sao đã tắt thôn phệ phạm vi. Ầm ầm ầm. Một mảnh hư không đột nhiên nứt ra, hai chiếc tổ long thuyền đi mà ra, mà sau, theo mêng ngông quần quận cốt long đại quân, hiển nhiên, Hoang Cổ Long vực viện quân đến. Ở một chiếc tổ long thuyền trên bong thuyền, Long Thanh Trần thấy được Hoang Cổ Long vực đệ nhất tộc lão long lúc tự Đệ Tam thập nhị tộc lão cùng Huyên tỷ. 10 năm không gặp, Huyên tỷ càng xinh đẹp hơn. Long Thanh Trần bay lên trời, tiến lên liên tiếp, bay xuống ở trên bông thuyền, ôm Long Kim Huyên Nhi eo nhỏ nhắn, có chút bất đắc dĩ, 10 năm, vẫn không có hiện ra nghi ngờ, không biết lúc nào mới có thể sinh ra. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, tùy theo, yên nhiên mà cười, mới vừa gặp mặt liền bắt đầu nói tốt, mùi đệ khẳng định phạm lỗi lầm, ta hiểu rất rõ ngươi, thừa dịp ta nổi giận trước, nói đi. Chương 716 ta sẽ tự tay cầm về, Này có thể oan uổng ta." Long Thanh Trần vội vã giải thích, "Ta từ rời đi Hoang Cổ Long vực một khắc đó bắt đầu, thời gian 10 năm, giữ mình trong sạch, tuyệt đối không có trêu chọc hoa gì hoa cỏ cỏ." "Thật không có sao?" Long Kim Huyên Nhi cười nói, "Tạ Mỹ Trang, Đạm Đài Thiến Nhi, Long Không Á, Long Không Minh Nguyệt, Long Không Không, Long Không Hi Nhã." Long Thanh Trần có chút đau đầu, người đã đã bói toan qua, vậy cũng không cần ta nói, ngươi nên rất rõ ràng." Long Kim Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Ngoài hắn ra cũng chẳng có gì, chính là đạm đài thiến nhi, để tâm thần ta không yên, xem ra, ta trước đây bói toán không sai, cuối cùng, cùng với ngươi người là nàng. Long Thanh Trần dắt tay nàng, nắm trong tay, lập lời thề đạo, ta mặc kệ ngươi bói toán tương lai như thế nào, cuối cùng, khẳng định ngươi cùng ta cùng nhau. Long Kim Huyên Nhi xì xỉ, xỉ mà cười trêu ngươi sao, không cần như thế tích cực. Nhìn cùng Long Thanh Trần vừa nói vừa cười tuyệt mị nữ tử, tiêu di di suy nghĩ xuất thần, nàng gặp vô số mị nữ. Bản thân nàng cũng là một đại mỹ nhân, nhưng mà, âm thầm cùng cái này tuyệt mỹ nữ tử khá là một hồi, tựa hồ kém một chút cái gì, hay là, khí chất đi. Nàng chăm chú nhìn cái này tuyệt mỹ nữ tử, muốn tìm ra một chút tí vết, nhưng mà, nàng thất vọng rồi, căn bản không tìm được. Cái này tuyệt mỹ nữ tử dung mạo hoàn mỹ không một tí vết, thân hình đường cong cũng là hoàn mỹ phạm vi, âm thanh càng là nữ nhân ở trong cực phẩm âm thanh, thậm chí, quần áo, sướng sước, mỗi một cái sợi tóc đều là vừa đúng Nàng nghĩ thông suốt một chuyện, chẳng trách Long Thanh Trần cả ngày đối mặt nàng cái này đại mỹ nữ còn có thể thờ ơ không động lòng. Vèo, vèo. Hai chiếc tổ Long Thuyền, chậm rãi rơi vào tổ Long Miếu bên cạnh. Vô số cốt Long Đại Quân, nhưng là bay đến trên đất chống chiếm cứ, lít nha lít nhít, mênh mông vô bờ. Vị này chính là huyết nguyệt tộc Tiêu Di Di. Đi. Long Kim Huyên Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Di Di. Tiêu Di Di lệ mâu nở vực, ngươi biết ta. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, bùi đệ cho ta gửi thư thời điểm thường thường nhắc lên ngươi. Tiêu Di Di ngớ ngẩn, không khỏi nhìn nhiều Long Thanh Trần hai mắt. Long Thanh Trần không hiểu ra sao, huyên tỷ làm cái gì vậy, giúp hắn gạt, nụ sao? Hắn âm thầm lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném đi. Không hổ là cao đẳng tinh cầu, nơi này linh khí thực sự là nồng nặc. Đệ Tam thập nhị tộc lão hít sâu một hơi. Long Thanh Trần đạo, viên tinh cầu này tên là Cương Tinh, chỉ là trung đẳng tinh cầu. Nhìn thấy không gian Long tộc cao đẳng các trưởng lão đều là ánh mắt dị dạng, Đệ tam thập nhị tộc lao lung túng, cảm giác mình như là nông thôn đến, thẹn quá thành giận địa trừng mắt Long Thanh Trần. Nơi này linh khí nồng như vậy úc, tốc độ tu luyện của ngươi vẫn như thế chậm. Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ, thời gian 10 năm, tăng lên hơn 10 cấp tu vi, rất chậm sao. Chậm. Đệ tam thập nhị tộc lao không thể nghi ngờ. Long Thanh Trần biết, đệ tam thập nhị tộc lao chỉ là vì che giấu lung túng mới như vậy nói, hắn cũng không có giải thích tranh luận tiếp. Được rồi, ta nhất định cố gắng gấp bội. Long lúc tự cười nói, thu được các ngươi nơi này thỉnh cầu trợ giúp tin tức, chúng ta ngay lập tức sẽ xuất phát chạy đến, tình huống bây giờ thế nào rồi. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem sự tình trải qua cùng kết quả nói một lần. Sau khi nghe xong, đệ tam thập nhị tộc lão con mắt đều sắp trừng đi ra, tám vị tổ long còn tại thế. Long lúc tự đúng là không có bao nhiêu kinh ngạc, tựa hồ sớm có suy đoán. Không lâu lắm, thời gian tổ long trở về, còn mang đến hoàng kim long tộc. Thời gian long tộc cùng thanh long tộc mười mấy chi tôn thiên tài, phỏng trừng đều là một ít con cái vua chúa đế nữ. Long lúc tự, đệ tam thập nhị tộc lao đều là cung kính mà hướng về thời gian tổ long hành lễ. Liên vẫn cao ngạo long kim huyên Nhi cũng là hạ thấp người thi lễ. Cho tới, tam đại long tộc mười mấy chi tôn mỗi ngày nhưng là hướng về long lúc tự cùng đệ tam thập nhị tộc lao hành lễ. Long thanh trần nhưng là có chút ước ao thời gian tổ long, thiên tốc tinh hệ, thiên long tinh hệ, thiên khuyết tinh hệ cùng thiên sát tinh hệ Cách xa xôi như thế khoảng cách, thời gian tổ long nhanh như vậy sẽ trở lại, đã đến không nhìn khoảng cách cấp độ. Đồng thời, hắn còn có chút khó chịu, tam đại long tộc trí tôn thiên tài đều là nhìn chầm chầm huyên tỷ xem, đây là đang đánh hải tử mẹ kiếp chủ ý sao. Ngươi chính là thiên toán nữ đế tên tiểu nha đầu kia chứ. Thời gian tổ long nhìn long kim huyên nhi, cười nói, ở thái cổ thời kỳ, ta từng nghe đã nói ngươi, chuyên về bói toán, ngươi nhưng là các đại thế lực đều muốn lạp long người, không nghĩ tới cuối cùng tái thế đến chúng ta Long tộc các đại thế lực đều uổng phí tâm cơ Long Kim Huyên Nhi đạo đời này vì là Long tộc chính là Long tộc tận tâm tận lực ừ Long tộc cũng sẽ không bạc đãi ngươi Thời Gian Tổ Long khẽ vút cằm cần Long tộc đứng ra giúp ngươi đoạt lại Thiên toán Tinh sao Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp kiên định không cần mất đi tất cả ta sẽ tự tay cầm về Thời Gian Tổ Long cười to được có chí khí Thời Gian Tổ Long ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần tiểu tử có thể lấy được Huyên Nhi Đây là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc, nếu là ngươi dám phụ lòng Huyên Nhi, ta có thể cái thứ nhất không buông tha ngươi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai bảo đảm. Long lúc tự đạo, Huyên Nhi theo chúng ta tới đây bên trong, chủ yếu là vì tham gia sắp mở ra tinh không cổ lộ. Thời gian tổ Long đồng ý nói, tinh không cổ lộ là mỗi một người tuổi còn trẻ đại thiên tài mục tiêu cuối cùng. Xông qua tinh không cổ lộ, lúc đi ra, cũng đã thành chân chính cường giả, là nên tham gia một hồi. Long Thanh Trần nhưng có điểm lo lắng. Nhưng là, luôn có điểm không tiện. Long Kim huyên nhi khẽ cười nói, không có chuyện gì, tiểu tử quá bướng bỉnh, phỏng trừng không có mấy ngàn năm sẽ không ra đời, hiện nay tới nói, đối với ta một điểm ảnh hưởng đều không có. Làm không gian long tộc bây giờ đại tộc trưởng, long thanh trần tự mình cho đại gia an bài nơi ở. Thời gian tổ long, không có gì hay an bài, trực tiếp sẽ ngủ ở tổ long miếu. Long lúc tự cùng đệ tam thập nhị tộc lão, nhưng lại an bài vào không gian long tộc cao đẳng các trưởng lao nơi ở. Huyên tỉ. Đương nhiên đi hắn tiên điện kia ngủ ở. Hắn tu vi bây giờ, đạt đến một cấp long tiên tôn, mà, huyên tỷ tu vi chỉ có ngũ giai long quần, thừa dịp tinh không cổ lộ mở ra còn có một đoạn thời gian, đồng thời tu luyện đạo pháp tự nhiên, kéo thăng một hồi huyên tỷ tu vi. Cho tới, tam đại long tộc trí tôn tiên tài, nhưng là được hắn an bài ở một cái xa xôi nơi ở, nghe nói, thời điểm trước kia, đó là một đội hộ vệ ngủ ở hộ vệ, sau đó hoang phế, cũng là khoảng không đạt. Hắn cái này an bài. Để không gian long tộc cao đẳng trưởng lão đều là biểu hiện quái lạ, có điều, cũng không ai dám nói cái gì, bởi ba vị long đế phản loạn, những này cao đẳng trưởng lão được hắn sửa trị một trận, tất cả đều ngoan ngoãn. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Tiêu Di Di đồng thời trở lại Linh Tuyết Sơn Tiên Điện. Tiêu Di Di nói khẽ với Long Thanh Trần Đạo, ta ở nơi này, sẽ có hay không có điểm không tiện. Không có chuyện gì, Tiên Điện này lớn như vậy, ngươi đừng ngủ ở ta sát vách, chuyển xa một chút là được. Long Thanh Trần nói một tiếng chính là mặc kệ nàng, cùng huyên tỷ đi vào tinh thất, đồng thời tu luyện. Chương 717: Hy vọng. Ngày mai, Long Thanh Trần Tinh Thần trấn hung điệu rời đi tiên điện. Hắn là không gian Long tộc bây giờ đại tộc trưởng, mà tham gia tinh không cổ lộ ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm, đi tham gia trước, hắn thế nào cũng phải đem đại tộc trưởng vị trí giao tiếp cho đại trưởng lão. Nhìn thấy Tiêu Di Di từ Long Không Á tiên điện đi ra, hắn ngẩn ra, bay qua, hỏi: "Ngươi làm sao chuyển tới Long Không Á tiên điện ở?" Tiêu Di Di lệ mơ ưu hoán lên, ngươi nơi đó quá ấm ý, để ta không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, ta ngay cả đêm liền chuyển tới nơi này đến, đến rồi. Long Thanh Trần có chút lúng túng, ngược lại, Long không á tiên điện không cũng là không, ngươi chuyển tới nơi này đến ngủ ở cũng tốt. Tiêu Di Di không muốn nhiều lời việc này, rời đi đề tài, chờ tình không cổ lộ mở ra thời điểm, ta cũng phải tham gia. Long Thanh Trần đạo, đương nhiên có thể, ngươi cùng chúng ta cùng đi, vẫn là cùng huyết nguyệt tộc trẻ tuổi đại các thiên tài cùng đi cùng các ngươi đồng thời đi. Tiêu Di Di có chút thương cảm đạo, huyết người tộc, nam nhà cùng ngày Hoang Tông cường giả môn, toàn bộ được Thẩm hồn tộc chiếm cứ thân thể, đó lấy được các ngươi giết sạch rồi, này ba thế lực lớn đã không có cường giả toa chấn, lãnh địa khẳng định giữ không được, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ được những thế lực khác chiếm đoạt. Nói tới chỗ này, nàng ngừng một chút, cười khổ nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, Không Gian Long tộc có thể chiếm đoạt này ba thế lực lớn lãnh địa, tối thiểu, Không Gian Long tộc có thể cho bọn họ một con đường sống. Nếu như được những thế lực khác chiếm đoạt, kết cục của bọn họ chỉ có thể càng thảm hại hơn, không gian Long tộc tại sao không chiếm đoạt này ba thế lực lớn lãnh địa? Long Thanh Trần Đạo, ta xác thực muốn hạ lệnh, tiếp quản này ba thế lực lớn lãnh địa, nhưng là, dựa theo thời gian tổ long ý tứ của, Long tộc vẫn là lấy phòng thủ làm chủ, không đối ngoại mở rộng. Được rồi. Tiêu Di Di có chút bất đắc dĩ, dừng ở Long Thanh Trần Đạo, ta có một điều thỉnh cầu ta thỉnh cầu đem ta những kia khá là thần cận sư phụ huynh sư tỷ sư đệ sư mọi nhận được thiên tốc tinh hệ đến, đây là ta duy nhất năng lực huyết nguyệt thánh địa làm chuyện. Đương nhiên có thể. Long Thanh Trần trực tiếp đáp ứng rồi, có điều, đi tới thiên tốc tinh hệ sau khi, phải tuân thủ không gian long tộc quy củ, không được cấp thực. Tiêu di di khẽ thở dài, đây là tự nhiên, không gian long tộc có thể cho bọn họ một an toàn đất dung thân, bọn họ nên vô cùng tăng kích, làm sao có khả năng ở trên không long tộc cấp thực. Long Thanh Trần tiện tay lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho nàng. Cầm khối này lệnh bài là có thể sử dụng không gian Long tộc tinh hệ truyền tống đại trận, truyền tống đến huyết nguyệt thánh địa, mang theo bọn họ, lại từ huyết nguyệt thánh địa truyền tống trở về. Tiêu Di Di cảm kích liếc mắt nhìn hắn, cầm lệnh bài, vội vã mà đi. Vẹo. Long Thanh Trần hướng về cương tinh lớn nhất chủ thành bay đi, bay xuống ở chủ thành tòa kia cổ xưa tiên điện cửa lớn, thông báo hết thể cao đẳng trưởng lão, nhị đẳng trưởng lão tổ chức hội nghị hán cửa đối diện khẩu thị vệ phân phó một tiếng chính là đi vào cổ xưa tiên điện là thị vệ linh mệnh vội vã mà đi vèo vèo vèo chờ giây lát thời gian cao đẳng trưởng lão cùng nhị đẳng trưởng lão liền đến đủ cao đẳng trưởng lão cũng chính là đại trưởng lão long không lị cùng long không không ba cái nhị đẳng trưởng lão nhưng là trước kia cao đẳng các trưởng lão long thanh trần trực tiếp tuyên bố thinh không cổ lộ nhanh mở ra ta nhất định sẽ đi tham gia vì lẽ đó Trước khi rời đi, ta quyết định đem đại tộc trưởng vị trí giao lại cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão vội vàng nói: Ngươi là huyền nhất long đế tự mình chỉ định đại tộc trưởng, giao lại cho ta, e sợ không thích hợp, không bằng như vậy, ngươi vẫn như cũ bảo lưu đại vị trí tộc trưởng. ở ngươi tham gia tinh không cổ lộ thời gian mấy chục năm, ta có thể thay ngươi hành xử đại tộc trưởng chức trách, hãy cùng trước như thế. Không cần thiết phiền toái như vậy, ta trực tiếp giao lại cho người càng bất việc. Long Thanh Trần nhìn thấy đại trưởng lão còn muốn nói điều gì khát tay nói không cần nhiều lời ta đã quyết định đại trưởng lão cười khổ được rồi nhị đẳng các trưởng lão đều là ánh mắt dị dạng lên ngoại trừ tổ long cùng long đế ở ngoài đại tộc trưởng chính là không gian long tộc quyền lợi lớn nhất trưởng không giả tất cả mọi người muốn làm này long thanh trần cùng đại trưởng lão ngược lại tốt còn đẩy tới đẩy lui nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ long thanh trần lạnh nhạt nói ở ta tham gia tinh không cổ lộ thời gian mấy chục năm các ngươi cố gắng làm việc nếu như biểu hiện được ta có thể cân nhắc khôi phục các ngươi cao đẳng trưởng lão vị trí nhị đẳng các trưởng lão vội vã hẳn là thập trưởng lão nhìn long thanh trần đạo trước dựa theo ngươi dặn dò đem những kia được cướp đá an long tụ tập đến kim lang tinh xử trí như thế nào bọn họ long thanh trần vẫy vẫy tay ta hiện tại đã không phải là đại tộc trưởng ngươi nên hỏi đại trưởng lão đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ cẩn thận suy nghĩ một chút vì phòng ngừa bọn họ chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc tạm thời vẫn để cho bọn họ ở lại kim lang tinh mặt khác Cho bọn họ thân thuộc phân phát một bút tu luyện tư nguyên, làm bồi thường. Nói tới chỗ này, đại trưởng Lão ngừng một chút, còn có, cổ vũ bọn họ không muốn từ bỏ, mỗi ngày khống chế bổ huyết, nếu có ai kiên trì, thành công thoát khỏi máu pháp tác, như vậy, là có thể rời đi Kim Lang Tinh, đồng thời, trọng thưởng trọng dụ. Thập trưởng Lão khẽ gật đầu, minh bạch. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều đại trưởng Lão hai mắt, không hổ là đại trưởng Lão, xử lý sự tình chính là ổn thỏa, Lão đạo. Sắc thực so với hắn thích hợp làm cái này đại tộc trưởng. Có chuyện gì, các ngươi thương lượng làm đi. Long Thanh Trần cuối cùng nói một tiếng, từ chủ vị đi xuống, đối với đại trưởng Lao đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, chính là rời đi. Trần sư đệ, vân vân. Nghe được Long Không Không Thanh âm của, Long Thanh Trần dừng bước. Chạm đích nhìn lại, nhìn thấy Long Không Không cùng Long Không Lị cũng phát ra, các ngươi làm sao cũng rời đi. Long Không Lị cười nói, chúng ta tuy rằng mang theo cao đảng trưởng Lao tên tuổi. Nhưng mà cái gì cũng không hiểu, còn chưa phải muốn xâm hợp. Nói cũng đúng. Long Thanh Trần cười cận. Chức, hắn đặt cách để bạt Long Không Lị cùng Long Không Không vì là cao đẳng trưởng lão, chủ yếu chính là vì cho không gian Long tộc dựng nên hai cái có cốt khí tấm gương, thuận tiện để Long Không Lị cùng Long Không không có thể nhiều lĩnh một ít lương tháng cùng tu luyện tư nguyên. Long Không Không hỏi, phụ thân ta cùng đệ đệ ta thế nào rồi? Chức, ta đi nhìn bọn họ thời điểm, bọn họ vẫn không có phát tác. Long Thanh Trần đạo. Ta đã đem khống chế bổ huyết phương pháp nói cho bọn họ biết, có thể hay không khống chế lại, liền nhìn bọn họ tạo hóa, phòng chừng bọn họ cũng phải chuyển đến Kim Lang Tinh đi. Từ xưa tới nay, không có người nào có thể đột phá huyết nguyệt tộc máu pháp tắc, khống chế bổ huyết là có thể đột phá máu pháp tắc sao? Trên thực tế, cũng không thể. Khống chế bổ huyết chỉ có thể để chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc quá trình lần chậm một chút. Liên chính hắn cũng còn tại chiều huyết nguyệt tộc chậm rãi chuyển hóa. Thế nhưng, hắn không thể nói ra được, bởi vì Được huyết nguyện tộc cướp đã ăn long nhiều lắm, đặt đến hơn 1 triệu, chung quy phải cho bọn họ một tia hy vọng, bọn họ mới sẽ không tăng bỡ. Trưng 718, các ngươi có thể lấy nhiều khi ít. Vèo. Từ cổ xưa tiên điện sau khi rời đi, Long Thanh trần hướng về linh khí đại hà linh tuyết sơn bay đi. Vèo. Vèo. Vèo. Có mấy chục bóng người cực tốc bay tới, cản lại đường đi của hắn. Rõ ràng là Hoàng Kim Long Tộc, thời gian Long Tộc cùng Thanh Long Tộc cái kia mười mấy trí tôn thiên tài. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, phòng chừng bọn họ đã phát hiện, cho bọn họ an bài nơi ở này đây trước bỏ hoang hộ vệ, các vị sư huynh sư tỷ, ngăn cản đường đi của ta, không biết có gì chỉ giáo. Đem bỏ hoang hộ vệ an bài cho chúng ta ngủ ở, ngươi là có ý gì, nhục nhã chúng ta sao? Ngày hôm nay, không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, cho dù đến thai tổ long nơi đó, chúng ta cũng quyết không bỏ qua. Mười mấy mấy chí tôn thiên tài đều là căm tức hắn, đưa hắn bao vây lại. Tổ Long không xuất hiện thời điểm, hoàng kim long tộc, thời gian long tộc cùng thanh long tộc đối với hoang cổ long vực hiệu lệnh dương thịnh em suy, long thanh trần tự nhiên đối với này tam đại loại long tộc không có cảm tình gì, không gõ một hồi bọn họ, sẽ không nhớ kỹ hoang cổ long vực mới phải long tộc lao đại, lệnh nhật nói, nếu như các ngươi cho rằng ở ta nhục nhã các ngươi, vậy cho dù đúng không? Ngươi muốn chết? Ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì nhục nhã chúng ta? Mười mấy trí tôn thiên tài nổi giận, trong lòng bàn tay đều là dựng lên long lực, không nhịn được muốn ra tay. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, ta là long tộc tổng thánh tử, dựa theo long tộc quy củ, cùng long đế cung cấp, an bài cho các ngươi nơi ở, vậy là các ngươi vinh hạnh, các ngươi có tư cách gì chọn 3 kia 4. Cho dù đến thai tổ long nơi đó, cuối cùng chịu đến xử phạt cũng là các ngươi, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nghe hắn vừa nói như vậy, mười mấy trí tôn thiên tài đều là cao mày lên. Tất cả mọi người không phải tiểu hải tử, không cần thiết chuyện gì tìm khắp lao bối để giải quyết, ngươi có dám dựa vào chính mình thực lực để giải quyết? Không sai, mọi người đều là tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, có loại phải dựa vào thực lực của chính mình để giải quyết. Bọn họ nhìn nhau một chút, nhất thời thay đổi ý tứ. Hiện nhiên, bọn họ tới thời điểm, đã thương lượng được rồi, đồng tâm hiệp lực đối phó Long Thanh Trần. Có gì không dám? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu cùng tổ Long Lân, thở dài một tiếng. Ôi, bảo vật nhiều lắm, cũng là một loại bồn thiền, đến dùng là thời điểm, không biết nên dùng loại nào, các ngươi cảm thấy. Ta nên dùng phá diệt chi mâu, thời gian long giới vẫn là tổ long lân đây. Vèo, vèo, vèo. Nhìn thấy phá diệt chi mâu cùng tổ long lân, mười mấy trí tôn thiên tài đều là đống nhiên biến sắc, cuốn quýt lui nhanh. Trong đó, một thiếu nữ mặc áo trắng trí tôn thiên tài cười lạnh nói, ỷ vào trí bảo, có gì tài ba? Các ngươi lấy nhiều khi ít, lại có gì tài ba? Long thanh trần đem phá diệt chi mâu cùng tổ long lân thu hồi trong không gian giới chỉ, ta còn là thời gian sử dụng long giới đi. Dùng tổ long lân đối phó các người, quá lãng phí, dùng phá diệt chi mâu đối phó các người, cần tiêu hao sắc khí, cũng quá lãng phí. Mười mấy trí tôn thiên tài đều là đối với coi một chút, thiếu nữ mặc áo trắng đạo, chúng ta sẽ không lấy nhiều khi ít, chỉ phái ra một cùng ngươi tranh tài, ngươi cũng không cần sử dụng trí bảo, chỉ bằng thực lực chân chính, có dám. Long thanh trần đạo, ta cảm thấy, còn có tốt hơn phương pháp, các ngươi có thể lấy nhiều khi ít, ta cũng có thể sử dụng trí bảo, có dám. Ngươi muốn mặt sao? Long tộc có ngươi không biết xấu hổ như vậy tổng thánh tử. Chúng ta thực sự là cảm thấy xấu hổ. Mười mấy trí tôn thiên tài đều là căm tức hắn, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, phá diệt chi mâu, thời gian long giới cùng tổ long lân, bất kỳ như thế cũng là lớn sắc khí, có thể giết long đế, bọn họ làm sao có khả năng đánh thắng được. Thiếu nữ mặc áo trăng khinh bị nói, nếu là ngươi không dám dùng thực lực chân chính những chiến, chúng ta sẽ đi không gian long tộc to lớn nhất võ trận, lập một một bài, mặt trên viết, Tổng Thánh Tử chỉ có thể sử dụng trí bảo, không dám dùng chân thật thực lực tiếp thu khiêu chiến. Xem ngươi mặt mũi hướng về nơi nào đặt. Nàng bay xuống ở trên mặt đất, chém một cây đại thụ, phá tan một mảnh, làm một một bài, trực tiếp dùng chiến kiếm trước mắt, khắc xuống một hàng chữ. Chúng ta đi. Thiếu nữ mặc áo trắng nhấc theo một bài, hướng về Không Gian Long Học Viện phương hướng bay đi, lớn nhất võ trận ngay ở Không Gian Long Học Viện. Nếu như ngươi không hưởng chiến, mặt mũi liền quăng, đường đường tổng thánh tử không dám dùng chân thật thực lực tiếp thu khiêu chiến buồn cười dường nào. Nếu như ngươi ứng chiến, thua ở trong tay của chúng ta, mặt mũi cũng như thường vang, toàn bộ Long tộc đều sẽ biết, đường đường Tổng Thánh tử còn không địch qua chúng ta, đây chính là đắc tội kết quả của chúng ta. Mười mấy chí tôn thiên tài cuối cùng khinh thường liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, theo thiếu nữ mặc áo trắng hướng về không gian Long Học Viện bay đi, lập một khối một bài. Long Thanh Trần nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, không khỏi sờ sờ cảm, không thể không nói, chiêu này quả thật có chút ngang hiểm. Tuy rằng không thể đem hắn như thế nào, nhưng có thể buồn nôn hắn một hồi. Xem ra, không ứng chiến cũng không được. Vẹo. Thân hình hắn loáng một cái, hướng về không gian long học viện bay đi. Nếu như thời điểm trước kia, hắn xuất từ cấp thấp tinh cầu, Tu Vi khẳng định không sánh được sanh ra ở cao đẳng tinh cầu những này con cái vua chúa đế nữ. Lược đoạt long không bắc cùng long không á long mạch sau khi Tu Vi của hắn tăng mạnh, nên có thể cùng những này con cái vua chúa đế nữ ganh đua cao thấp. Không gian Long học viện sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội tới xem một chút. Thiếu nữ mặc áo trắng bay vào không gian Long học viện võ trận, đem một bài đứng ở một bên lôi đài trên, long lực bao bọc lấy âm thanh, truyền khắp toàn bộ học viện, tổng thánh tử chỉ có thể sử dụng trí bảo, không dám dùng thực lực chân chính nhưng chiến. Nghe được lời của nàng, toàn bộ không gian Long học viện đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động, tùy theo, các đệ tử đều là dồn dập đi tới võ trận, biểu hiện cổ quái nhìn khối này một bài. Không gian Long học viện viện trưởng Phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng cũng là vội vã tới rồi, bọn họ đều là sắc mặt lúng túng, cái chán ưa ra mồ hôi lạnh. Quang thời gian trước, ba vị Long Đế phản loạn, Long Thanh Trần thủ đoạn lôi đỉnh, bọn họ đều kiến thức qua, những này con cái vua chúa đế nữ muốn cho Long Thanh Trần giả khíu, nếu như chọc giận Long Thanh Trần, Long Thanh Trần trách tội xuống, có bọn họ quả ngon ăn sao. Nhìn thấy Long Thanh Trần bay vào võ trận, viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng càng là sắc mặt biến đổi lớn, âm thầm tiêu khổ. Ấm. Viện trường đỗng nhiên một trường đem một bài đập vỡ tan, lạnh lùng quét mắt thiếu nữ mặc áo trắng cùng mười mấy chi tôn thiên tài, các ngươi không phải không gian long học viện đệ tử, mời các ngươi đi ra ngoài. Theo ta được biết, không gian long học viện không có quy định không phải đệ tử thì không thể đi vào, nếu không có quy định này, chúng ta tại sao không thể vào đến? Lẽ nào chúng ta không phải long tộc sao? Thiếu nữ mặc áo trắng lệ mâu hờ hững, nàng dơ tay chỉ về long thanh trần, hắn cũng không phải đệ tử, tại sao hắn có thể đi vào? Chuyện này. Viện trường được hỏi ở, tùy theo, cười lạnh nói, hắn là chúng ta không gian Long tộc đại tộc trưởng, toàn bộ thiên tốc tinh hệ, bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi. Thiếu nữ mặc áo trắng đạo, vừa nghe nói, hắn đã từ đi tới đại tộc trưởng vị trí, chuyển giao cho không gian Long tộc đại trưởng lão, muốn đuổi chúng ta đi ra ngoài, trước tiên đem hắn đuổi ra ngoài. Không sai, trước tiên đem hắn đuổi ra ngoài. Hắn là tổng thánh tử, để hắn lấy mình làm gương. Mười mấy trí tôn thiên tài ồn ào lên. Rõ ràng ngày hôm nay chính là muốn cho Long Thanh Trần lúng túng. Chương 719, cãi nhau. Trước tiên đem Long Thanh Trần đuổi ra ngoài. Viện trưởng cảm giác tê cả ra đầu, chính mình chỉ có một đầu, khẳng định không đủ chém, đương nhiên không thể làm như vậy. Trước tiên không nói các ngươi xông vào không gian Long học viện truyện, riêng là ngươi nói xấu tổng thánh tử, dĩ hạ phạm thượng, chính là tội nặng. Hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi đề tài, ánh mắt nghiêm nghị dừng ở thiếu nữ mặc áo trắng, bắt đầu quát mắng. Thiếu nữ mặc áo trắng lạnh nhạt nói, thiếu cho ta loạn thêm tội danh, ta cũng không phải tiếp thu, bởi vì, ta không có nói xấu hán, hán xác thực chỉ có thể sử dụng trí bảo, không dám dùng chân thật thực lực tiếp thu khiêu chiến. Nghe được lời ấy, không gian long học viện đệ tử chúng đều là ánh mắt quái dị địa tập trung ở long thanh trần trên người, xác thực, bình định ba vị long đế phản loạn, thanh lý huyết nguyệt tộc, long thanh trần đều là sử dụng tổ long lân, rất ít sử dụng thực lực chân thật, chỉ có một lần, ở mấy tháng trước, đánh bại long không tức cùng long không môn. Có điều, Long không tức cùng Long không môn dù sao không phải con cái vua chúa đế nữ, vẫn còn không tính là đỉnh cấp trí tôn thiên tài, vì lẽ đó, Long Thanh Trần chân thật thực lực đến cùng như thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng. Ai nói ta không dám dùng chân thật thực lực tiếp thu khiêu chiến. Long Thanh Trần từng bước một leo lên lôi đài, ta ứng chiến. Mười mấy trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, trong tròng mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo Long Thanh Trần cuối cùng vẫn là không nhịn được mắc câu, bọn họ bắt được cơ hội này, có thể mạnh mẽ giáo hấn Long Thanh Trần. Được. Thiếu nữ mặc áo trắng cởi gắn, liền để ta đến đánh với ngươi một trận. Vèo. Dứt lời, thiếu nữ mặc áo trắng nhảy lên lôi đài, thời gian long tộc, long lúc cũng tùm. Một tuấn giật thanh niên bỗng nhiên nhảy lên lôi đài, tùm tùm sư muội vẫn là ta đến đây đi, tu vi của ngươi chỉ có nhị dai long tôn cảnh, không đủ ổn thỏa, tu vi của ta cao hơn ngươi cấp 2, phần thắng lớn hơn một chút. Thiếu nữ mặc áo trắng cởi khẽ, bạch sư minh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta đến đã đủ rồi Cần gì ngươi ra tay. Long lúc bạch cao mày nói, cơ hội chỉ có một lần, vẫn là ta đem so sánh tốt. Thiếu nữ mặc áo trắng kiên trì, ta đến đã đủ rồi, bạch sư huynh cũng đừng theo ta cãi. Một gánh vắt chiến kiếm thiếu niên nhảy lên lôi đài, chúng ta hoàng kim long tộc, chính là long tộc ở trong đệ nhất đại tộc, ta cảm thấy, nên từ chúng ta hoàng kim long tộc bỏ ra chiến. Một trường bào thanh niên nhảy lên võ trận, long thanh trần là thanh long tộc, ta cảm thấy, hay là chúng ta thanh long tộc xuất chiến tốt hơn. Ta là hoàng kim long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài, long kim bất minh, ta bỏ ra chiến. Ta là thời gian long tộc tuổi trẻ đại đại sư minh, long lúc cười ninh, ta xuất chiến. Ta đến. Mười mấy trí tôn thiên tài chúng dồn dập nhảy lên lôi đài, có chút tranh đoạt ý tứ. Không gian long học viện đệ tử chúng có chút bối rối, hoàng kim long tộc, thời gian long tộc cùng thanh long tộc những này con cái vua chúa đế nữ làm sao nghĩ như vậy cùng long thanh trần giáo thủ. Viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng hai mặt nhìn nhau đều là ánh mắt thâm thúy lên, bọn họ mơ hồ đoán được. Long Thanh Trần đương nhiên cũng rõ ràng, phải biết, hắn nhưng là Long Tộc Tổng Thánh Tử, những này con cái vua chúa đế nữ nếu như đánh bại hắn, là có thể dương danh toàn bộ Long Tộc, thậm chí, thay thế được hắn trở thành Thánh Tử Thánh Nữ, vì lẽ đó, những này con cái vua chúa đế nữ mới có thể tranh cướp giành giật đều muốn giao thủ với hắn. Chủ yếu nhất là, thời gian tổ Long bây giờ đang ở cương tinh, nếu như bọn họ đánh bại Long Thanh Trần, như vậy, thì có khả năng gây nên thời gian tổ long chú ý. Vì lẽ đó, lần này khiêu chiến cơ hội đối với bọn họ mỗi một cái đều quá quan trọng. Long Thanh Trần Treo tức mà nhìn những này con cái vua chúa đế nữ, các ngươi hay là trước thương lượng được, phải ai khiêu chiến ta, ta cũng không nhiều thời gian như vậy. Từng cái từng cái tiếp thu sự khiêu chiến của các ngươi, mười mấy con cái vua chúa đế nữ cãi vả lên, cãi vã hồng thay đỏ, nhưng ai cũng không chịu nhường cho, đều muốn xuất chiến. Long Thanh Trần trong lòng mừng thầm. Những này con cái vua chúa đến nữ vì đối phó hắn, mới lâm thời quyết định liên thủ, căn bản không phải một lòng, cũng chính là một đám người ố hợp, hắn đơn giản như vậy một câu nói, liền đem bọn họ liên thủ cho tan rã rồi. Nếu khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, ta cảm thấy, nên phái tu vi người cao nhất xuất chiến, tu vi của ta đạt đến cấp 7 long tôn cảnh, không, có người nào cao hơn ta đi. Ai nói không có, tu vi của ta đạt đến cấp 8 long tôn cảnh, ta bỏ ra chiến. Tu vi của ta đạt đến cấp 9 long tôn cảnh, Khoảng cách chính xác đế, chỉ có cách xa một bước, nên ta bỏ ra chiến, tất nhiên có thể đánh bại Long Thanh Trần. Tu vi cao, không nhất định thực lực liên mạnh, tu vi của ta tuy rằng chỉ có cấp 7 Long Tôn Cảnh, thế nhưng, thực lực chân chính tuyệt đối không thể so cấp 9 Long Tôn Kém, ta xuất chiến, không có bất cứ vấn đề gì. Mười mấy con cái vua chúa đế nữ còn đang cãi vã, có thể hay không ở toàn bộ Long Tộc Dương danh, ở nơi này một trận chiến, có thể hay không thay thế được Long Thanh Trần trở thành thánh tử thánh nữ. Cũng ở đây một trận chiến, có thể hay không gây nên thời gian tổ lòng chú ý, càng tại đây một trận chiến, cơ hội này, ai cũng không muốn bỏ qua. Sau nửa canh giờ, cai vã vẫn còn ở đó. Sau một canh giờ, cai vã vẫn. Những này con cái vua chúa đến nước như là hít thuốc lắc như thế, vì được lần này khiêu chiến cơ hội, phản phất không biết mệt mỏi. Long Thanh Trần thẳng thắn từ không gian Long học viện nói võ đường mang một tấm ghế đi ra, ngồi ở trên cái băng, nhiều hứng thú nhìn bọn họ cai vã. Trước nửa canh giờ. Không gian long học viện đệ tử chúng nhìn bọn họ cai vã đờ ra, sững sở sững sở. Sau một canh giờ, không gian long học viện đệ tử chúng đã có điểm chết lặng. Nhanh hai canh giờ thời điểm, có chút đệ tử đã chờ không nhịn được. Đến cùng còn so với không thể so A. Thực sự là tiếng sâm lớn, hạt mưa tiểu, còn tưởng rằng có thể xem một hồi đỉnh cấp trí tôn thiên tài trong lúc đó tranh tài. Kết quả, nhìn hai canh giờ ngụm nước chiến. Bọn họ bất mãn mà kêu la. Nhìn thấy những này con cái vua chúa đến nữ không để ý đến bọn họ còn đang trên võ đài làm phiền cái liên tu bất tận, bọn họ triệt để không chờ được, dồn dập tàn đi. Cuối cùng, toàn bộ lôi đài chu vi, một xem náo nhiệt đệ tử cũng bị mất, tất cả đều đi hết. Viện trưởng cười bồi đối với Long Thanh Trần Đạo, nhìn bọn họ như vậy làm phiền xuống, phòng trường sẽ không có kết quả gì, nếu không, Tổng Thánh Tử đi trước chúng ta không gian Long Học Viện tiếp khách điện, uống chút trà. Không cần. Long Thanh Trần đứng lên, vươn người một cái, đối với mười mấy con cái vua chúa đế nữ đạo, các ngươi chậm rãi thương lượng. Thương lượng được, phải ai hướng về ta khiêu chiến, có thể tới trụ sở của ta, ta bất cứ lúc nào tiếp thu khiêu chiến. Mười mấy con cái vua chúa đế nữ đã làm cho mù quáng, căn bản không để ý đến hắn. Các ngươi thời gian long tộc, tính là thứ gì, cũng xứng cùng chúng ta hoàng kim long tộc so với. Từ chúng ta hoàng kim long tộc xuất chiến làm sao vậy? Các ngươi hoàng kim long tộc lại tính là thứ gì? Long tộc mạnh nhất long đế cựu Nghịch long đế chính là xuất từ chúng ta thanh long tộc. Long thanh trần cái này tổng thánh tử cũng là xuất từ thanh long tộc. Thiết yếu từ chúng ta thanh long tộc xuất chiến. Cựu nghịch long đế cùng tổng thánh tử đáng là gì? Chúng ta hoàng kim long tộc, thường ra tổ long nhiều nhất. Thường ra tổ long nhiều nhất cũng chẳng có gì ghê gớm. Toàn bộ long tộc đều biết, sơ đại tổ long toàn thân màu xanh, có chút tương tự với chúng ta thanh long tộc, có thể thấy được, chúng ta thanh long tộc mới phải hết thể long tộc chính thống. Long thanh trần lúc gần đi, phát hiện bọn họ đã cai vã có chút thù hận, bắt đầu lẫn nhau tức giận mắng, không nhịn được động thủ. Vậy thì yên tâm. Hắn hài lòng rời đi. Những này con cái vua chúa đế nữ muốn đánh bại hắn, Dương, danh, gây nên thời gian tổ lòng chú ý, thay thế được hắn trở thành thánh tử thánh nữ, thế nhưng, hắn chỉ cho một lần khiêu chiến cơ hội, vì lẽ đó, những này con cái vua chúa đế nữ cũng không thể nhường cho, đây là một bế tắc, căn bản khó giải, bất luận cái vã bao lâu, cũng không thể có kết quả. Viện trưởng cuối cùng thương hại địa liếc mắt nhìn những này con cái vua chúa đế nữ, được Long Thanh Trần Ly gián còn không biết hắn tự mình đem ghế chuyển về nói võ đường, sau đó, chắp hai tay sau lưng, cũng là rời đi. chương 720, Long Thanh Trần trong lòng danh sách. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đến tinh không cổ lộ mở ra thời gian. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Tiêu Di Di, cùng đi đến cương tinh to lớn nhất chủ thành tòa kia cổ xưa tiên điện cửa lớn. Chỉ thấy, không gian Long Tộc mấy vị trí tôn thiên tài, còn có Hoàng Kim Long Tộc, thời gian Long Tộc cùng Thanh Long Tộc mười mấy con cái vua chúa đế nữ, đã sớm đến đông đủ. Thời gian tổ long, đại trưởng lão cùng chức kia cao đẳng các trưởng lão cũng tới, cho các thiên tài tiến đưa. Thời gian tổ long liếc mắt nhìn các trưởng lão, các ngươi liền ở lại thiên tốc tinh hệ đi, ta sẽ tự mình đưa bọn họ đi. Vậy thì phiền phức tổ long. Đại trưởng lão cười cận, tổ long tự mình đưa các thiên tài đi tham gia tinh không cổ lộ, trên đường vấn đề an toàn, cũng không cần suy tính. Lên đường đi. Tổ long leo lên một chiếc tổ long thuyền. Chúng thiên tài dồn dập đi theo. Ẩm. Tổ Long thuyền bùng nổ ra một trận ánh sáng, xuyên toa hư không, trong nháy mắt biến mất. đã sớm lấy được tin tức, lần này tinh không cổ lộ lối vào, xuất hiện tại vũ trụ bên bờ một hoàng vu tinh cầu, khoảng cách khá xa, cho dù xuyên toa hư không cũng cần một chút thời gian. Dòng giả 20, Tiêu Di Di đến một hồi Long tộc thiên tài chúng, hơi xúc động, Long tộc không hổ là cao cấp nhất thế lực, tuổi trẻ đại thực sự là thiên tài lớp lớp. Quãng thời gian trước, vì tranh cướp đám kia lưu tinh mặt trên cực phẩm tiên linh thạch mạch hầm mỏ. Không gian Long Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, Nam Nhà cùng Ngày Hoàng Tông cử hành một hồi tuổi trẻ đại thiên tài thi đấu, không gian Long Tộc vừa. Thế nhưng, phải biết, tham gia thi đấu chỉ là không gian Long Tộc thiên tài, mà, không gian Long Tộc chỉ là Long Tộc một phần năm mà thôi. Nếu như toàn bộ Long Tộc tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài đều tham gia trận đấu kia, như vậy, thắng nhất định là Long Tộc bên này. Hơn nữa, có thể hoàn toàn nghiền ép Huyết Nguyệt Tộc, Nam Nhà cùng Ngày Hoàng Tông. Vẫn được đi. Long Thanh Trần nhưng là trong lòng có chút buồn cười. Một tháng trước, hoàng kim long tộc, thời gian long tộc cùng thanh long tộc những này con cái vua chúa đế nữ muốn hướng về hắn khiêu chiến, kết quả, cái đi cãi lại, cuối cùng sống chết mặt bay. Bởi vì chuyện này, hoàng kim long tộc, thời gian long tộc cùng thanh long tộc những này con cái vua chúa đế nữ còn cãi nhau, lẫn nhau trong lúc đó có chút cựu thị. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt, nếu như những này con cái vua chúa đế nữ liên hợp lại cùng hắn cái này tổng thánh tử chống lại, hắn thật là có chút đau đầu, tương lai. Hắn trưởng quản Long tộc thời điểm còn có thể gặp phải rất lớn lực cản, những này con cái vua chúa đế nữ cái nhau, hắn là có thể lôi kéo một phần, chen ép một phần khác, do đó áp chế những này con cái vua chúa đế nữ. Đáng nhắc tới chính là những này con cái vua chúa đế nữ khoảng thời gian này ở tại cương tinh, ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, nhìn nhiều lắm rồi, hắn cũng coi như có chút giải, biết cái nào có thể lôi kéo, cái nào không cách nào lôi kéo. Hoàng Kim Long tộc đến rồi bảy vị con cái vua chúa đế nữ theo thứ tự là Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Kim Phi Sương, Long Kim Nghệ, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư. Trong đó, Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan tuyệt đối không cách nào lôi kéo, hai người này từ trong xương liền xem thường cấp thấp tinh cầu Hoàng Cổ Long Vực, tự nhiên cũng là xem thường hắn cái này đến từ cấp thấp tinh cầu Tổng Thánh Tử, tuyệt đối sẽ không phục hắn, vì lẽ đó, đối với hai người này, không cần thiết lãng phí thời gian đi lôi kéo, trực tiếp chèn ép chính là. Hơn nữa. Long Kim Bắc Minh vẫn là hoàng kim long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài, đối với tổng thánh tử vị trí thèm nhỏ rãi, nhất định phải tàn nhẫn mà trên ép. Long Kim Phi xương đều là gương mặt lạnh lùng, như một băng sơn mị nữ, rất ít nói chuyện, không biết đối với hoang cổ long vực có ý kiến gì không. Còn cần sau đó tiếp tục quan sát, mới có thể quyết định lôi kéo vẫn là chèn ép. Cho tới, long Kim Nghệ, long Kim Bộ, long Kim Trử, long Kim Tường, này 4 cái đối với hoang cổ long vực cũng không phải như vậy bài xích có thể thử nghiệm lôi kéo một hồi. Thời gian Long Tộc, cũng tới bảy vị con cái vua chúa đế nữ, theo thứ tự là Long Lúc Cung Tùm, Long Lúc Cười Ninh, Long Lúc Bạch, Long Lúc Sửa, Long Lúc Lịch, Long Lúc Bản, Long Lúc Sa. Trong đó, Long Lúc Cung Tùm, Long Lúc Bạch, hai người này tuyệt đối không cách nào lôi kéo, bởi vì Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi ở Hoàng Cổ Long Vực thời điểm, đã từng đắc tội quá hạn Long Tộc hai vị Long Đế, chính là hai người này phụ thân của cùng mẫu thân. Long Lúc Cười Ninh Là thời gian long tộc tuổi trẻ đại đại sư Minh, ỷ vào tu vi cao, đối với tổng thánh tử vị trí, mơ ước đã lâu, cũng không thể có thể lôi kéo. Long lúc sửa, long lúc địch long lúc bàn, long lúc xa, này bốn cái, còn phải quan sát một chút, mới biết ý tưởng gì. Thanh long tộc bên kia, chỉ bốn vị con cái vua chúa đế nữ, theo thứ tự là long thanh bách Đang long thanh miểu, long thanh ngọc, long thanh hiên. Trong đó, long thanh bách chính là thanh long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn, tu vi cực cao. Phòng trường sẽ không phục hắn. Còn có, Long Thanh Miểu cũng không thể có thể phục hắn, bởi vì, cửu nịch Long Đế có một đệ đệ cung tu thành Long Đế, phong hào tám nịch Long Đế, mà, cái này Long Thanh Miểu chính là tám nịch Long Đế con trai trưởng. Nói cách khác, cửu nịch Long Đế là Long Thanh Miểu bá phụ. Long Thanh Miểu đối với hắn nắm giữ cửu nịch Long Đế ký ức rất có ý kiến, một khi tìm tới cơ hội, nhất định sẽ cấp dẫn. Long Thanh Ngọc, Long Thanh Hiên, hai người này đối với hoang cổ Long Vực thái độ không rõ cũng cần quan sát một quãng thời gian. Ta tu luyện hơn 900 năm, gọi ngươi một tiếng Trần sư đệ cũng không chú ý chứ? Hoàng Kim Long tộc một đệ nữ, Long Kim Nghệ đi tới, cười nhạt mà nhìn Long Thanh Trần, nếu như chú ý, ta còn là gọi ngươi tổng thánh tử đi. Cái này Long Kim Nghệ, ở có thể là Long danh sách bên trong, Long Thanh Trần cười cợt, đương nhiên không ngại, mọi người đều là Long tộc, ngươi thời gian tu luyện so với ta trưởng, tự nhiên chính là sư tỷ của ta. Long Kim Nghệ liếc mắt nhìn Long Thanh Trần bên cạnh Long Kim Huân Nhi, Đối với Long Thanh Trần Đạo, cẩn thận nói đến, ngươi cùng Huyên Nhi, cũng phải gọi ta một tiếng bà con xa chị họ. Lời ấy nghĩa là sao? Long Thanh Trần ánh mắt lóe lên một cái, cái này Long Kim Nghệ khi hắn có thể lạp Long danh sách bên trong. Long Kim Nghệ giải thích, bởi vì, ông nội ta nhuệ Kim Long Đế cùng Huyên Nhi ra ra, thuộc về bà con xa anh em họ quan hệ. Được rồi. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, cái này Long Kim Nghệ, vì cùng hắn bấu víu quan hệ, thật có thể xé, cực kỳ xa thân thích đều tính cả. Long Kim Nghệ yên nhiên mà cười, như vậy đi, ta cũng không gọi ngươi Trần Sư Đệ, trực tiếp gọi ngươi đường Ngụy phu. Long Thanh Trần không nói gì, nàng vẫn đúng là sẽ thuận cái đòn trèo lên trên. Trần Sư Đệ, chức, có bao nhiêu đắc tội, kính xin không cần để ở trong lòng. Không sai, mọi người đều là Long Tộc, nên đồng tâm hiệp lực. Nhìn thấy Long Kim Nghệ cùng Long Thanh Trần vừa nói vừa cười, một ít con cái vua chúa đế nữ cũng là đi tới, muốn cùng Long Thanh Trần hòa giải. Những này đi tới con cái vua chúa đế nữ đều ở có thể lạp long danh sách bên trong, Long Thanh Trần cười nói, ta cũng có làm chỗ không đúng, không nên đem các vị sư huynh sư tỷ nơi ở an bài ở hoàng phế hộ vệ. Cũng có một chút con cái vua chúa đế nữ cũng không đến, lạnh nhạt mà nhìn bên này, Long Thanh Trần yên lặng ghi nhớ, đem những này con cái vua chúa đế nữ đặt ở cần chèn ép danh sách bên trong. Vẫn xếp bằng ở trên bong thuyền nhắm mắt dưỡng thần thời gian, Tổ Long chậm rãi mở con mắt ra, lên tiếng, ta mặc kệ các ngươi làm sao cạnh tranh, nói chung, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm các ngươi đều là lòng tộc, không muốn như Long Không Minh, Long Không Na cùng Long Không đang như vậy, làm ra phản loạn việc. Chúng ta ghi nhớ tổ Long giáo hấn. Chúng thiên tài nhìn nhau một chút, đều là không mình hành lễ, cùng kêu lên đáp một tiếng. Chương 721, tinh không cổ lộ thứ nhất quan. Ầm. Tổ Long thuyền từ trong hư không lao ra, đặt tới vũ trụ bên bờ. Chỉ thấy, ở một viên hoang vu tinh cầu tầng khí quyển ở ngoài, đứng thẳng một đạo hư không chi môn, bên trong không gian kịch liệt vận mèo liên quan cũng có thể thôn phệ phảng phất thâm nguyên lối vào long thanh trần suy đoán đây chính là tinh không cổ lộ lối vào tại đây viên hoang vu tinh cầu chu vi lơ lững lít nha lít nhít tàu chiến chiến thuyền còn có các loại máy bay đủ mênh mông vô bờ không biết có bao nhiêu đó là đồ long thế gia tàu chiến long kim huyên nhi chú ý tới một chiếc chiến hạm màu đen mặt trên lay động đồ long thế gia chiến kỳ yên nhiên mà cười đáng tiếc đạm đài thiến nhi không ở mặt trên bằng không ta cũng muốn gặp gỡ nàng Long Thanh Trần hung ác nói, đừng làm cho ta nhìn thấy nàng, bằng không, ta thấy nàng một lần, đánh nàng một lần. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, người giả bộ quá sốc nổi. Được rồi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, Huyên Tỷ hiểu rất do hắn, hắn ở những người khác trước mặt có thể ngụy trang rất tốt, Huyên Tỷ nhưng có thể một chút nhìn thấu, không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật mặc kệ như thế nào, đạm đài thiến nhi đem cấm bảo cổ tinh tinh hoạch cho ta, đối với ta tác dụng rất lớn. Ta cùng nàng trước đây ân ân đoán đoán, coi như là xóa bỏ đi. Long Kim Huyên Nhi sâu xa nói, ngươi nghĩ xóa bỏ, chỉ sợ nàng không muốn xóa bỏ, nàng thà rằng phản bội đồ Long thế gia, cũng phải đem cấm bảo cổ tình tinh hạch cho ngươi, ngươi cho rằng nàng chỉ là vì xóa bỏ sao. Khẳng định còn có ngoài hắn ra mưu đồ. Long Thanh Trần Đạo, không thể kìm được nàng, nếu như nàng lại bám dai như địa, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Long Kim Huyên Nhi than nhẹ, các ngươi vẫn đúng là một đôi vui mừng ra. Ta cùng huyên Tỷ mới thật sự là vui mừng ngoan ra. Long Thanh Trần nhanh chóng sửa lại. Long Kim huyên nhi xì xì mà cười, không cần sốt sáng như vậy, coi như ngươi cùng nàng thật sự cùng một chỗ, ta cũng không phải là không tiếp thu được. Tuyệt đối không thể. Long Thanh Trần nghiêm túc bảo đảm. Long Kim huyên nhi tức giận nói, coi như ngươi thức thời. Long Thanh Trần trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh, may là hắn ý tứ chặt. Trên chiến hạm đồ Long Thế Gia Thái Thượng trưởng Lão cũng chú ý tới tổ Long Thuyền đến đối với thời gian tổ long cùng long thanh trần khẽ vuốt cằm báo cho biết một hồi xem như là chào hỏi cũng không có để tàu chiến dựa vào lại đây tổ long tiền bối ngàn tỷ năm không gặp ngài vẫn như cũ phong thái vẫn thậm chí càng hơn năm xưa chúng ta bách chiến hoàng triều cùng long tộc quan hệ cũng không tệ sau đó còn phải nhiều lui tới mới phải ở viễn cổ thời kỳ chúng ta trên thương gia tộc tổ tiên đã từng cùng sơ đại tổ long kể vai chiến đấu quá sau đó trên thương gia tộc cùng long tộc đến tăng mạnh liên lạc cùng nhau trông coi một ít cùng long tộc quan hệ tốt hơn siêu cấp đại thế lực khống chế tàu chiến hướng về tổ long thuyền chậm rãi tới gần hướng về thời gian tổ long bắt chuyện thời gian tổ long hiện lên vừa đúng ý cười cùng bọn họ hàn huyên lên long thanh trần đối với những này dựa vào tới được siêu cấp đại thế lực không có cảm tình gì viễn cổ thời kỳ những này siêu cấp đại thế lực cùng long tộc quan hệ quả thật không tệ nhưng mà từ khi các đời tổ long ngã xuống sau khi những này siêu cấp đại thế lực liền quả đoán địa cùng long tộc đoạn tuyệt vắng lai Hiện tại, 8 vị tổ long trên đời tin tức đã truyền khắp vũ trụ, những này siêu cấp đại thế lực lại muốn cùng long tộc giao hảo, quả thực là cỏ đầu tượng. Hắn mặc dù đối với những này siêu cấp đại thế lực không có cảm tình gì, có điều, nhưng cũng không thể toàn bộ đắc tội, coi như long tộc mạnh hơn, cũng hầu như cần một ít minh hiếu, phỏng trừng thời gian tổ long cũng là ý nghĩ này, vì lẽ đó, mới đúng những này siêu cấp đại thế lực khuôn mặt tươi cười đó lấy. Ngoại trừ những này cùng long tộc quan hệ tốt siêu cấp đại thế lực, Long Thanh Trần còn chú ý tới cùng long tộc đối địch mấy cái siêu cấp đại thế lực, tàn đao tông tổng bộ tàu chiến, cổ ma tông tổng bộ tàu chiến chờ chút, mấy cái này siêu cấp đại thế lực cường giả đều là lạnh lùng nhìn tổ long thuyền. Tuy rằng mấy cái này siêu cấp đại thế lực cùng long tộc đối địch vẫn còn không tới thủy hỏa bất dung mức độ, vì lẽ đó cũng không có trực tiếp động thủ. Trên thực tế, coi như đến thủy hỏa bất dung mức độ cũng không thể có thể trực tiếp động thủ, bởi vì, một khi hợp lại hai bên tổn hại, sẽ để cho người khác lượm tiện nghi. Dù sao, nơi này tụ tập siêu cấp đại thế lực quá nhiều quá nhiều. Phòng trường, toàn bộ vũ trụ phần lớn siêu cấp đại thế lực đều đến, đến rồi. Mỗi cái siêu cấp thế lực quan hệ tuyệt đối không phải dăm ba câu có thể nói rõ, quan hệ rắc rối phức tạp. Không chỉ Long tộc có kiểu oán địch tồn tại, trên thực tế, các đại siêu cấp thế lực đều có kẻ thù tồn tại, bầu không khí có chút ngột ngạt. Tựa hồ nhìn thấu Long Thanh Trần ý nghĩ, thời gian tổ Long vô vô bờ vai của hắn, cười nhạt nói, không cần xuất sáng, tụ tập siêu cấp đại thế lực càng nhiều. Trái lại càng an toàn, bởi vì, ai cũng không muốn để cho người khác kiếm lợi, kết quả chính là ai cũng không dám manh động. Ta không xuất sáng. Long Thanh Trần Đạo, Tổ Long coi như đánh không lại những này kẻ thù, mang theo chúng ta chạy trốn, cũng còn là không thành vấn đề chứ. Thời gian Tổ Long dở khóc dở cười, có thể làm cho ta chạy trốn người cũng không nhiều. Nhìn thấy cái này thiếu niên áo xanh cùng thời gian Tổ Long vừa nói vừa cười, mỗi cái siêu cấp đại thế lực cường giả môn không khỏi nhìn nhiều cái này thiếu niên áo xanh vài lần. Long tộc con cái vua chúa đến nữ môn càng là ước ao con mắt đỏ, bọn họ đương nhiên cũng nghĩ tới đến cùng thời gian tổ lòng trò chuyện, rút ngắn quan hệ, do dự chốc lát, vẫn là không dám lại đây, chủ yếu là tổ lòng cho bọn họ áp lực quá lớn, nếu như bọn họ quá mức hết sức lấy lòng tổ lòng, ngược lại sẽ gây nên tổ lòng phản cảm, vì lẽ đó, còn không bằng thuận theo tự nhiên tốt hơn. Vụ Đông nhiên, hư không chi môn tản ra vạn trượng ánh sáng, bên trong vạn vẹo không gian từ từ trở nên bình thường lên, làm ánh sáng tản đi. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một điều cổ lộ. Hư không chi môn ổn định có thể tiến vào tinh không cổ lộ. Đi thôi. Mỗi cái siêu cấp đại thế lực cường giả môn lúc còn trẻ xông qua tinh không cổ lộ. Đối với tinh không cổ lộ hiểu rất rõ. Vèo, vèo, vèo. vèo. Vô số trí tôn thiên tài từ mỗi cái máy bay trên nhảy lên, chen chúc vọt vào hư không chi môn, tranh nhau tranh lớn. Hiện nhiên đều muốn sớm một chút tiến vào tinh không cổ lộ, tranh thủ bắt được tốt thứ tự. Các ngươi cũng đi đi. Thời gian Tổ Long nhìn về phía Long Tộc Chí Tôn Thiên Tài Chúng, cuối cùng dặn dò, một khi tiến vào tình không cổ lộ, dựa cả vào chính các ngươi, ngoại giới không cách nào nhúng tay, ta hy vọng, các ngươi có thể lẫn nhau phối hợp, cùng cửa hải khó. Chúng ta rõ ràng. Xin nghe Tổ Long giáo hấn. Long Tộc Chí Tôn Thiên Tài Chúng thi lễ một cái, cũng là dồn dập bay về phía hư không chi môn. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Tiêu Di Di, Long Không Không cùng Long Kim Nghệ đồng thời bay vào hư không chi môn. Đáng nhắc tới chính là, Long không minh nguyệt cũng muốn tham gia tinh không cổ lộ, nhưng là tam trưởng lão cho rằng lòng không minh nguyệt thực lực quá thấp, đến rồi tinh không cổ lộ, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, có đi mà không có về, vì lẽ đó, không cho phép nàng tham gia, chỉ có Long không minh nguyệt tỷ tỷ lòng không minh nguyệt đến, đến rồi. Vụ. Vô số trí tôn thiên tài chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không gian vật mèo xuất hiện tại một mảnh rộng lớn trên cánh đồng hoang, trên cánh đồng hoang có một lẻ loi nhà lá. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đi ra. Tiên lực bao bọc lấy âm thanh, truyền khắp toàn bộ cánh đồng hoang vu, để hết thảy trí tôn thiên tài chúng cũng có thể nghe thấy. Ta là tinh không cổ lộ cửa thứ nhất thủ con người. Nhân số của các ngươi nhiều lắm, vàng tao lẫn lộn, ta cảm thấy nên trước tiên đào thải một phần người. Vì lẽ đó, ta cho ra nhiệm vụ rất đơn giản, các ngươi vẫn đi về phía đông, có một ngọn núi lớn, trên núi có một ít mây đen mã, chỉ cần bắt lấy một con mây đen mã làm vật cưới, coi như thông qua cửa thứ nhất. Nhớ kỹ, ta cẩn thận đến qua. Ngọn núi lớn kia mây đen mã, có 18 hơn vạn đầu, nói cách khác, chỉ có 18 hơn vạn người có thể bắt lấy, còn lại đào thải. Chương 722, xảy ra chuyện gì? Nghe xong cái này thủ quan người, trí tôn thiên tài chúng đều là ngẩn ra, toàn bộ vũ trụ các đại siêu cấp thế lực hầu như đều phái mười mấy trí tôn thiên tài tham gia tinh không cổ lộ, gộp lại, tổng số người chỉ ít 5.6 triệu người, cũng chỉ có 18 nhiều vạn con mây đen mã. Nói cách khác, cửa thứ nhất này, liền muốn đào thải mấy triệu người vel vel vel một ít chí tôn thiên tài phản ứng rất nhanh cực tốc hướng đông một bên phóng đi phảng phất thi chạy như thế ai cũng biết tới trước ngọn núi lớn kia khẳng định có thể trước tiên bắt lấy mây đen mã phản ứng chậm một nhịp chí tôn thiên tài chúng nhất thời cũng lên cũng là điên cuồng theo nhằm phía phía đông như là lửa thiêu nông như thế chúng ta cũng mau đi đi nhìn thấy long thanh trần cùng long kim huyên nhi đứng còn không có động tiêu di di sốt ruột địa thúc giục không đổi để cho bọn họ chạy trước một lúc. Long Thanh Trần cười cợt, cho nàng một an tâm ánh mắt. Long Dực chợt hiện có thể nói thiên hạ cứ tốc, ở tuổi trẻ đại ở trong, ban về tốc độ, nếu là hắn tự nhận thứ hai, phòng trừng không ai có thể nhận thức số một, thi chạy, những này trí tôn thiên tài khẳng định không chạy nổi hắn, điểm ấy tự tin vẫn có. Long Thanh Trần hỏi thủ quan người, tiền bối, ngoại trừ phía đông ngọn núi lớn kia mây đen mã, những nơi khác không có sao. Thủ quan người lạnh nhạt nói, không có. Long Thanh Trần liếc một cái nhà lá mặt sau, nhưng là... Ta phát hiện ngươi nhà tranh mặt sau, trói lấy 6 con, chúng ta trực tiếp dắt ra đến, có tính hay không hoàn thành nhiệm vụ. Thủ quan sắc mặt người đen. Long Kim huyên nhi không nhịn được gì mà cười, bất đắc dĩ nhìn Long Thanh Trần, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Tiêu di di cùng Long không không cũng là không còn gì để nói. Vậy ta là tự mình bắt giữ, ngươi dắt ra đến, toán xảy ra chuyện gì. Thủ quan người tức giận trừng mắt Long Thanh Trần, tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên cử động những này ý đồ xấu, mau mau đi phía đông ngọn núi lớn kia bắt giữ mây đen mã, đi trễ, vậy thì đã không có. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt mấy triệu trí tôn thiên tài, cũng chỉ có 18 nhiều vạn con mây đen mã, vì tranh cướp mây đen mã, chí tôn thiên tài chúng nhất định sẽ giết đỏ cả mắt rồi, quá nguy hiểm, ta còn là không nên đi, không bằng ở nửa đường cướp đoạn, tương đối dễ dàng đã thủ. Thủ quan người thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, hơi kinh ngạc, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn có chút không vạn. Tiêu di di cùng Long không không đỗng nhiên tình ngộ, ngươi lai. Like. Đây mới là Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi không có vội vã đi phía đông nguyên nhân bình thường thôi. Long Thanh Trần nhìn một chút bên cạnh Long Kim Huyên Nhi ở viên Tỷ trước mặt, hắn cũng không dám cho là mình thông minh. Long Kim Huyên Nhi trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia trong sáng. Đối với thủ quan nhân đạo, ngươi mây đen mã, chúng ta cướp giật lại đây, liền biến thành chúng ta có phải là bằng thông qua nhiệm vụ. Thủ quan người có chút buồn bực, thiếu niên áo xanh cùng cái này mị đến kỳ cục nữ tử, này hai cái miệng nhỏ xảy ra chuyện gì? Làm sao luôn muốn cướp hắn mây đen mã? Suy nghĩ một chút, thủ quan nhân đạo, tu vi của ta đạt đến cấp 9 tiên tôn cảnh, các người nhất định phải cướp. Không thử xem, làm sao biết không được chứ? Long thanh trần cười nhạt, đối với tiêu di di cùng long không không vung tay lên, tiêu di di cùng long không không nhất thời đem thủ quan người vây lại. Giống. Hắn trước tiên ra tay rồi. Tay trái ba thiên vạn long trưởng, đánh ra 10 vạn long lực. Tay phải triển khai cựu cực đạo quyền, trồng chất uy lực, đánh ra khổng lồ ánh quyền. Còn có, tám loại đạo tắc chi lực bao phủ mà ra, quay về thủ quan người đánh túi bụi. Vụ Long Kim huyên nhi trực tiếp triển khai tuyệt kỹ thành danh, thiên địa kỳ cục, hoàng kim long lực nhất thời hóa thành một tòa hoàng kim kỳ bản. Trên bàn cờ diện từng viên một hoàng kim quân cờ bốc ra, đón gió tăng mạnh, hóa thành to bằng cái thớt, lan lộn hướng về thủ quan người sông tới mà đi, ẩn chứa bàng bạc bà quy lực, nghiền nát không gian. Ẩm, Ẩm. Cùng lúc đó, tiêu di di cùng long không không cũng ra tay rồi. Tiêu di di triển khai huyết nguyệt tộc đỉnh cấp võ kỹ, long không không nhưng là triển khai không gian long tộc đỉnh cấp võ kỹ, toàn lực ứng phó. ầm ầm ầm. Tuy rằng thủ quan người tu vi đạt đến cấp 9 tiên tôn cảnh, đối mặt 4 vị trí tôn thiên tài liên thủ đánh mạnh, bị bức ép luôn cuống tay chân. Và ảnh. Có một viên hoàng kim quân cờ không ngăn trở, mạnh mẽ đánh vào thủ quan người trên người, nhất thời đem thủ quan người đánh bay ra ngoài. Làm ra đẹp đẽ. Long thanh trần không nhịn được khen một tiếng. Trải qua khoảng thời gian này, đồng thời tu luyện đạo pháp tự nhiên, hắn đem Huyên tỷ tu vi kéo lên tới cấp 9 Long cuốn cảnh, tuy rằng còn so với hắn thấp một cấp, có điều, Huyên tỷ chiến đấu kinh nghiệm quá tốt rồi, xuất thủ góc độ phi thường xảo quyệt, để thủ quan người khó có thể phòng ngự. Thủ quan trong lời nói ho ra máu, cười khổ vung vung tay, "Đường đánh, đường đánh, nhà lá mặt sau mây đen mã, các ngươi dắt đi đi, coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi không hổ là dám đến tham gia tinh không cổ lộ chí tôn thiên tài, thực lực quả thật không tệ." ta có chút đánh giá cao chính mình. Vậy thì đa tạ. Long Thanh Trần cười cận, hắn một là có thể chiến thắng cấp 7 tiên tôn, thêm vào lòng kim huyên nhi, tiêu di di cùng lòng không không, chiến thắng cấp 9 tiên tôn tự nhiên không phải việc khó. Liền, Long Thanh Trần, Long kim huyên nhi, tiêu di di cùng lòng không không đi tới nhà lá mặt sau, chỉ thấy, mỗi một đầu mây đen mã đều cao tới một trượng trở lên, tinh lực dồi dào, cả người đen thui, lué hát quang, phảng phất mây đen. Thủ quan người đi rồi lại đây. Trong ánh mắt có chút không muốn, giới thiệu, con này mây đen mã, bốn vo trắng như tuyết, ta cho nó gọi là gọi đạp tuyết, nó nhưng là hết thể mây đen mã mã vương, uy phong lấm lấm, thô bạo bất phàm chiến đấu lực có thể so với một cấp tiên tôn. Hắn cười nhạt địa nhìn về phía Long Kim Huên Nhi, ta kiến nghị ngươi kỵ con này đạp tuyết, nó cùng khí chất của ngươi khá là sướng. Long Thanh Trần hơi buồn bực, tại sao không phải hắn cưới ngựa vương? Lẽ nào hắn không uy phong, không thô bạo sao? Long Kim Huên Nhi cười khẽ. Vẫn là buổi đệ kỵ đạp tuyết khá là thích hợp, hắn mới phải trong lòng ta vương. Nhìn một cái, thật là biết nói chuyện. Đây chính là huyên tỷ ở Long Thanh Trần trong lòng ai cũng không cách nào thay thế được nguyên nhân vị trí, quá chi kỷ. Long Thanh Trần cũng không chối tử, vươn mình cưỡi đi tới, phóng ngựa lao nhanh, phong trì điện xính, quả nhiên tốc độ cực nhanh, nhanh so sánh với hắn toàn lực triển khai Long Dực chợt hiện một nửa tốc độ. Thủ quan người thật sâu liếc mắt nhìn Long Kim Huynh Nhi, chỉ về một đầu khác mây đen mã, người đã đem mã đ Vậy ngươi liền tuyển con này đi, con này tên là Hoa Tuyết, ngươi xem trên người nó hoa văn, cùng Hoa Tuyết tương tự, vì lẽ đó, ta cho nó lấy danh tự này, chủ yếu nhất là, nó cùng đạp tuyết là một đôi. Con này rất thích hợp ta. Lần này, Long Kim Huyên Nhi không có lại khiêm lượng, yên nhiên mà cười, điều động con này mây đen mã, hướng về Long Thanh Trần bên kia truy đổi mà đi. Thủ quan người lại cho tiêu di gì, gì cùng Long không không từng người để cử một con mây đen mã, con này tên là sóng Lớn, con này tên là Cục Đá Nhỏ rất thích hợp các ngươi. Tiêu Di Di cùng Long Không không đương nhiên cao hứng, xoay người lên ngựa, cũng là hết sức chạy như điên. Nhìn bốn vị trí Tôn Thiên Tài chúng sánh vai cùng nhau, thủ quan người khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm lên, kỳ thực, sóng lớn cùng cục đá nhỏ, xem như là đạp tuyết thiết thất, từ trong ánh mắt của các ngươi, có thể thấy được, các ngươi tựa hồ đối với cái kia thiếu niên áo xanh cũng có ý, vì lẽ đó, ta mới cho các ngươi như vậy để cử đi. Không trách ta nhiều chuyện chứ. Chương 723, chỉ có tranh cướp. Phóng ngựa lao nhanh hơn nửa giờ, Long thanh trần, Long kim Vân Nhi tiêu di di cùng lòng không không chính là ngừng lại, đem bốn con mây đen mã khiên, dắt về nhà lá mặt sau chuồng ngựa bên trong, mới mẹ cảm giác qua, cũng là không có gì, chung quy chỉ là vật cưới mà thôi, lấy bốn vị trí tôn thiên tài thân phận, ra sao vật cưới không lấy được. Tiêu di di đạo, ở bên ngoài, ta cũng đã gặp mây đen mã, còn kém rất rất xa nơi này mây đen mã, chuyện gì thế này. Thủ quan người cười nói, Mây đen mã nguyên bổn chính là nơi này đặc hưu mã loại, trước đây vừa tải giả, từ nơi này mang đi một ít đi tới ngoại giới, cùng những con ngựa khác trồng vào được sinh sôi, đã biến thành á loại, đương nhiên không sánh được nơi này thuần huyết mây đen mã. Thì ra là như vậy. Tiêu di di hiểu rõ. Vèo. Đông nhiên, phía đông phương hướng bay tới một bóng người. Vành. hành. Phi hành bất ổn, nặng nghề rơi trên mặt đất, đập ra một cái hô to. Từ trong hồ lớn dây rủa bò lên. Rõ ràng là một vị trí tôn thiếu niên thiên tài Chỉ thấy Thiếu niên trí tôn thiên tài tóc thai bù xù, Tiên y rách nát Cả người vết thương đầy giấy Trong miệng ho ra máu không ngừng Ánh mắt hoảng sợ chỉ về phía đông Đối với thủ quan nhân đạo Điên rồi, điên rồi Bọn họ tất cả đều giết điên rồi Ta chiến tinh tông hơn 10 sư vinh sư tỷ toàn bộ bị giết Tiền bối Chỉ có người có thể ngăn trở Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi Tiêu Di Di cùng Long Không Không nhìn nhau một chút Đây đều là như đã đoàn trước chuyện. 5,6 triệu chí tôn thiên tài, tranh cướp 18 nhiều vạn con mây đen mã, không giết trời đất mù mịt mới phải quái sự. Lẽ nào sinh một đống to lớn lửa trại, mở một lửa trại dạ hội, 5,6 triệu chí tôn thiên tài vây quanh lửa trại ngồi xuống, cố gắng thương lượng sao? Không thể. Chỉ có tranh cướp. Thủ quan nhân thần chuyện lệnh nhạt nói, làm cửa thứ nhất thủ quan người, ta chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, cho tới kết quả như thế nào, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Ngươi làm sao có thể như vậy? làm bậy la bối, thiếu niên trí tôn thiên tài căm tức thủ quan người, thủ quan người ánh mắt lạnh nhạt hạ xuống. Các ngươi chiến tinh tông la bối, nên với các ngươi đã nói tinh không cổ lộ nguy hiểm, tới tham gia trước liền muốn có tâm lý chuẩn bị, nếu như lo lắng gặp phải nguy hiểm, vậy thì không nên tới. Tinh không cổ lộ tại sao tiếng tâm lớn như vậy? Tại sao mỗi người xông qua tinh không cổ lộ trí tôn thiên tài, cuối cùng cũng có thể chứng đạo thành đế? Chính là bởi vì tinh không cổ lộ nguy hiểm, trải qua vô số sinh tử thử thách xông qua tinh không cổ lộ, tự nhiên có thể thay ra đổi thịt, phá kén thành bướm, trở thành chân chính cứng giả. Huống hồ, thân là tu luyện giả, vốn là nhiều ngày điệu tạo hóa, đi ngược lên trời, nguy hiểm chính là chuyện thường xảy ra. Liên đạo lý đơn giản như vậy cũng không làm rõ, ngươi căn bản không xứng vì là tu luyện giả, càng không xứng làm một cái tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài. Nghe song thủ quan người, thiếu niên trí tôn thiên tài sắc mặt đỏ lên thành trư can sắc, nắm thật chặt năm đấm, xấu hổ cúi đầu. Tiêu Di Di thấp giọng nói. Vừa nhìn thiếu niên này trí tôn thiên tài, liền biết không trải qua sinh tử đại chiến, tâm lý năng lực chịu đựng mới có thể yếu đớt như vậy. Vèo, vèo, vèo. Một lát sau, lại có một ít trí tôn thiên tài chạy về, đều không ngoại lệ, mỗi người trên người đều là quần áo nhôn máu, bị thương không nhẹ. Xong, cục diện không kiểm soát. Có mấy người đã điên rồi, gặp người liền giết. Không chỉ giết người, hơn nữa, liền mây đen mã cũng giết, bọn họ nói, bọn họ không chiếm được. Người khác cũng đừng muốn lấy được. Tiên bối, ngươi mau đi xem một chút đi. Những này chí tôn thiên tài cũng là con người đỏ chót, vàn vện tiêm máu, có chút tan vỡ cảm giác. Thủ quan người đã lười nói chuyện, căn bản không để ý tới bọn họ. Vèo, vèo, vèo. Trốn về trí tôn thiên tài càng ngày càng nhiều, tất cả đều là trên người mang thương, vô cùng chật vật. Có chút buồn cười chính là, mấy cái trí tôn thiên tài gánh nửa đoạn mây đen mã trở về, hỏi thủ quan người, có tính hay không thông qua nhiệm vụ Thủ quan người sắc mặt đều đen, nửa đoạn không tính. Một nữ trí tôn thiên tài đạo, ta cướp được hai đoạn, hợp lại chính là một đầu, có tính hay không? Thủ quan nhân đạo, không tính, thiết yếu sống. Nữ trí tôn thiên tài tức giận đem hai đoạn bỏ vào thủ quan nhân diện trước, hiện tại, đã không có bao nhiêu sống được, ngươi có bản lĩnh đem tất cả mọi người đào thải đi. Ngươi biết ta phí đi bao nhiêu mạnh mẽ, mới cướp được này hai đoạn sau. Ta dục huyết phấn chiến, liền giết 12 cái trí tôn thiên tài, mới cướp được ta đã chứng minh thực lực của chính mình. thủ quan người cao mày mà nhìn hai đoạn, trầm ngâm hồi lâu, mới lấy ra một viên lệnh bài, vứt cho nữ trí tôn thiên tài. chậm rãi mở miệng, được rồi, coi như ngươi thông qua nhiệm vụ. nữ trí tôn thiên tài tiếp được lệnh bài, cười lạnh nói, này còn tạm được, đây là ta hứng đáp. long thanh trần liếc mắt nhìn cái viên này lệnh bài, chỉ thấy mặt trên khắc dấu một chữ, đoán chừng là thông qua cửa thứ nhất căn cứ chính xác minh. tiền bối, chúng ta lệnh bài, ngươi còn không có cho chúng ta. Thủ quan người không thể làm gì khác hơn là lấy ra bốn viên lệnh bài, vứt cho hắn. Long Thanh Trần tiếp được, phân phát cho Long Kim Huỳnh Nhi, Long không không cùng Tiêu Di Di. Trước hết trở về thiếu niên kia chí tôn thiên tài phẫn nộ, trên người bọn họ, một điểm thương đều không có, căn bản không đi phía đông ngọn núi kia tranh cướp mây đen mã, người tại sao có thể cho bọn họ lệnh bài, đây là gian lận, quay cót. Nghe được lời ấy, chí tôn thiên tài chúng cũng là phẫn nộ. Làm thủ quan người, người dĩ nhiên cho bọn họ gian lận, quay cót. Chúng ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải nói cho các đại thế lực, hủy bỏ ngươi cửa thứ nhất thủ quan người thân phận, đồng thời, trừng phạt nghiêm khắc. Chúng ta kháng nghị. Thẳng thắn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng ta liên thủ đem cái này thủ quan người giết đưa hắn trong không gian giới chỉ lệnh bài phân ra. Bọn họ nhất thời ồn ào, trong ánh mắt sát ý bùng lên, đem thủ quan người vây lại, rất nhiều cùng nhau tiến lên tư thế. Ai dám trước tiên đối với thủ quan người động thủ, ta trước hết giết hai Long Thanh Trần vọt tới, lạnh lùng quét mắt bọn họ. Việc này, dù sao cũng là hắn tạo thành, thiết yếu bãi bình. Giết ta, đem lệnh bài phân ra. Thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được. Thủ quan nhân khí nở nụ cười, xoay tay lấy ra một cái quyển trượng, các ngươi trưởng bối lẽ nào không có nói cho các ngươi biết sao. Tuyệt đối không nên mạo phạm thủ quan người, bởi vì, thủ quan tay của người bên trong, có tinh không cổ lộ pháp tắc quyển trượng, ở tinh không cổ lộ bên trong, thủ quan người chính là vô địch giống như tồn tại. Coi như vượt qua đế cảnh cường giả ở đây, cũng sẽ bị tinh không cổ lộ pháp tắc áp chế, muốn giết ta, ta xem các người mới là thật điên rồi, chán sống. Tiền bối, chúng ta bị tức bị vắng đầu, xin ngươi thứ lỗi. Đúng, chúng ta chỉ là một vận may nói, cũng không phải thật sự muốn giết ngươi. Nhìn thấy tinh không cổ lộ pháp tắc quyền trượng, chí tôn thiên tài chúng hoảng sợ lùi về sau, cũng quyết không mình hành lễ, không ngừng mà xin lỗi. Thủ quan người hừ lạnh một tiếng, các người xúc phạm tinh không cổ lộ quy định, ta coi như giết các người. Gia tộc của các ngươi cùng tông môn cũng không thể nói gì được, niệm tình các ngươi còn trẻ, ta không với các ngươi tính toán. Chí tôn thiên tài chúng sắc mặt tái nhận, thiên ân vạn tạ, một trận nghị đến mà sợ hãi, may là không trực tiếp động thủ, bằng không, phải chết chắc. Long Thanh Trần không khỏi liếc mắt nhìn thủ quan trong tay người pháp tắc quyền trượng, đó là tinh không cổ lộ pháp tắc diện hóa mà thành, tay cầm pháp tắc quyền trượng, chẳng khác nào nắm trong tay tinh không cổ lộ pháp tắc, sắc thực bằng không địch. Chư Ai có thể áp đảo tinh không cổ lộ pháp tắc, mới có thể đánh bại tay cầm pháp tắc quyền trượng thủ con người. Có điều, tinh không cổ lộ pháp tắc có thể so với vũ trụ pháp tắc, phi thường khủng bố, e sợ liền thời gian tổ long cấp bậc kia, cũng không thể có thể áp đảo tinh không cổ lộ pháp tắc. Vì lẽ đó, thời gian tổ long mới có thể nói, một khi tiến vào tinh không cổ lộ, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, ngoại giới không cách nào nhúng tay. Chương 724, ta nói, dựa theo tinh không cổ lộ quy định, mỗi một quan thủ con người Nắm giữ quyền quyết định, có thể quyết định để ai tiến vào cửa ải tiếp theo, không cần hướng về cái khác người tham gia giải thích. Có điều, vì để tránh cho các ngươi lầm tưởng ta ra lận, quay cốc, ta còn là cho các ngươi giải thích một chút. Thủ quan nhân thần chuyện lạnh nhạn, liếc mắt nhìn nói hắn ra lận, quay cốc chỉ Tôn Thiên tài chúng. Hắn giơ tay, chỉ chỉ Long Thanh Trần, Long Kim Huân Nhi, Tiêu Di Di cùng Long Không Không, vừa chỉ chỉ nhà lá mặt sau chuồng ngựa, "Này bốn cái chí tôn thiên tài có mây đen mã, ngay ở chuồng ngựa bên trong, vì lẽ đó" Ta mới có thể cho này bốn cái trí tôn thiên tài phân phát thông qua cửa thứ nhất lệnh bài. Trước hết trốn về thiếu niên kia chí tôn thiên tài nghi ngờ nói, trùng ngựa bên trong mây đen mã, không phải người sao. Vừa tới nơi này thời điểm, ta liền phát hiện trùng ngựa bên trong có sáu con mây đen mã, cũng không phải bọn họ bắt giữ mà tới. Ta cũng nhìn thấy. Kiên kỵ thủ quan trong tay người Pháp tắc quyền trượng, trí tôn thiên tài chúng không dám lớn tiếng ồn nào, chỉ có thể nhỏ rộng mà tỏ vẻ kháng nghị. Thủ quan người ánh mắt bình thản nói. Chuồng ngựa bên trong sáu con mây đen mã, đúng là ta tự tay bắt giữ mà đến, có điều, này bốn cái chí tôn thiên tài liên thủ đánh bại ta, vì lẽ đó, sáu con mây đen mã hiện tại thuộc về bốn vị này chí tôn thiên tài, cũng coi như là thông qua cửa thứ nhất nhiệm vụ. Như vậy cũng được. Chí tôn thiên tài chúng ngẩn ra. Giải thích xong, thủ quan người chính là không thèm để ý bọn họ, cho tới, bọn họ có tức giận hay không, hắn cũng không để ý. Vèo. Phía đông phương hướng, lại trở về một bóng người. Tốc độ rất nhanh, trước mắt đến thủ quan người trước mặt, rõ ràng là Long Kim Bắc Minh gánh một con sống mây đen mã, ta bắt được một con mây đen mã, hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Di Di trong con ngươi xinh đẹp hơi kinh ngạc, này Long Kim Bắc Minh không hổ là con cái vua chúa, Hoàng Kim Long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài, có thể ở mấy triệu trí tôn thiên tài ở trong đoạt đến một con mây đen mã, hơn nữa vẫn còn sống. Thủ quan người lấy ra một viên qua cửa lệnh bài, vứt cho Long Kim Bắc Minh, cười nhạt nói, ngươi rất tốt. Được thủ quan người tán thưởng, Long Kim Bắc Minh biểu hiện không khỏi có chút ngạo nghễ lên, ta hẳn là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ chứ? Thủ quan người khẽ lắc đầu, cũng không phải, ngươi xem như là thứ năm hoàn thành nhiệm vụ. Còn có người nhanh hơn ta. Long Kim Bắc Minh sắc mặt âm trầm lại. Vì tranh cướp Mây Đen Mã, 5.6 triệu chí tôn thiên tài đã giết đỏ cả mắt rồi, hắn nghỉ vào tu vi mạnh mẽ, miễn cưỡng địa mở một đường máu, mang về một con sống Mây Đen Mã. Hắn cho rằng mình đã khá nhanh, không nghĩ tới Phía trước còn có 5 người nhanh hơn hắn, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Nhanh hơn ngươi hoàn thành nhiệm vụ, không có nghĩa là thực lực mạnh hơn ngươi, không cần quá mức lưu ý. Thủ quan người cười cười, đối với cái này trí tôn thiên tài thực lực khá là tán thành, ngươi là người thứ nhất mang về sống mây đen mã, đã rất hiếm có rồi. Nghe được lời ấy, Long Kim Bắc Minh sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít, mang về chết mây đen mã, có gì tài ba? Nếu như ta mang chết mây đen mã trở về... Ta khẳng định cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, có điều, ta Long Kim Bắc Minh là đường đường Hoàng Kim Long tộc đệ nhất trí tôn thiên tài, còn không làm được như thế chuyện mất mặt. Nghe hắn nói như vậy, mang theo hai đoạn mây đen mã trở về nữ trí tôn thiên tài tức giận không nớt, quả nó chết vẫn còn sống, có thể cái thứ nhất mang về, chính là bản lĩnh. Long Kim Bắc Minh xem thường, mang sống mây đen mã trở về, so với mang chết mây đen mã trở về, chí ít khó khăn gấp 10 lần, dù sao, tranh đoạt thời điểm, còn muốn phòng ngừa mây đen mã chết đi. Ngươi không thể nào không biết điểm này chứ. Nữ trí tôn thiên tài tức giận không nhẹ, nhưng á khẩu không trả lời được. Không phải không thừa nhận Long Kim Bắc Minh nói không sai, bằng không nàng cũng sẽ không mang theo hai đoạn mây đen mã trở về. Long Kim Bắc Minh chú ý tới, Long Thanh trần, Long Kim Huyên Nhi, Long không không cùng Tiêu Di Di trên người liền một điểm thương đều không có, thậm chí liền một điểm vết máu đều không có. Hiển nhiên căn bản không đi phía đông ngọn núi lớn kia tranh cướp mây đen mã, hắn không khỏi cười lạnh. Có thể mang theo chết đi mây đen mã trở về, cũng coi như có chút bản lĩnh, nhất làm cho người xem thường chính là, liền tranh đoạt dũng khí đều không có, nhát gan như vậy tổng thánh tử, thật làm cho long tộc mất mặt, cửa thứ nhất đã bị đào thải. Long kim huyên nhi chỉ chỉ đầu của mình, chỉ có mang phu, mới có thể chuyện gì đều dùng 5 đấm giải quyết, đa động động nào đi. Long kim bắc minh cả giận nói, người là nói ta không đầu óc Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp hờ hững, không sai, chính là ta ý này. Người muốn chết. Long kim Bắc minh lên cơn giận dữ, nắm đấm cầm kéo kẹt văng vọng. Long thanh trần tiến lên trước một bước, đứng long kim huyên nhi phía trước, ánh mắt lạnh như băng nói, chết sẽ chỉ là ngươi. Long kim Bắc minh khuôn mặt dữ tợn, đừng quên, nơi này là tinh không cổ lộ, nơi này pháp tắc có thể áp chế tất cả trí bảo, ngươi ỷ lại phá diệt chi mâu. Thời gian long giới cùng tổ long lân ở đây căn bản là không có cách sử dụng, bằng thực lực chân chính, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thử xem... Long thanh trần trong cơ thể cựu nịch long quyết cùng cổ ma chân kinh chậm rãi vận chuyển lại, trong cơ thể chuyển ra to rõ long ngâm chi thành khắp nào viễn cổ chiến long thức tỉnh. Trí tôn thiên tài chúng nhiều hứng thú nhìn tình cảnh này, tuy rằng bọn họ đã được đào thải, có điều, long tộc trí tôn thiên tài nổi lên nội chiến, đây là bọn hắn phi thường tình nguyện nhìn thấy chuyện. Long kim huyên nhi trong lòng bàn tay dựng lên hoàng kim long lực, hóa thành một cái hoàng kim kỳ bàn. Tiêu di di tỏa ra từng trận huyết quang, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay Long không không vòng tới Long Kim Bắc Minh mặt sau, vây lại Long Kim Bắc Minh bỗng nhiên biến sắc, cảm giác cả người Long tơ nổi lên, cả giận nói lấy nhiều khi ít, có gì tại ba? Các ngươi không sẽ giúp bận bịu, ta cùng hắn một đối một, ta cũng muốn nhìn Hoàng Kim Long tộc đệ nhất trí tôn thiên tài có bao nhiêu cân lượng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, lược đoạt Long Không Bắc cùng Long Không Á Long Mạch, tu vi lên cấp một cấp Long Tiên tôn sau khi thực lực của hắn đã có thể cùng bất kỳ đại thế lực đỉnh cấp trí tôn thiên tài ganh đua cao thấp. Hai vị mà để ta một lời." Thủ quan người bỗng nhiên đi tới, che ở Long Thanh Trần cùng Long Kim Bắc Minh chung gian. Thủ quan người đầu tiên đối với Long Kim Bắc Minh đạo, tuy rằng hắn không đi phía đông ngọn núi lớn kia bắt giữ mây đen mã, có điều, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Thủ quan người đem Long Thanh Trần hoàn thành nhiệm vụ quá trình nói một cách đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Long Kim Bắc Minh sắc mặt lúng túng, đây là đầu cơ trục lợi. Mặc kệ thủ đoạn gì, nói chung, hắn là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Thủ quan người cười cười. hắn ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần. Các ngươi đều là Long tộc trí tôn thiên tài, không đồng lòng hiệp lực cũng là thôi, còn tự giết lẫn nhau, nếu để cho Long tộc lao bối chúng biết, nhất định sẽ trừng phạt các ngươi. Mặt sau cửa hải còn có rất nhiều, các ngươi ở cửa thứ nhất liền tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm cái khác trí tôn thiên tài lượng tiện nghi. Đối với hai người này trí tôn thiên tài, thủ quan người hay là khá là thưởng thức, một dùng đầu góc trước hết hoàn thành nhiệm vụ, một dùng thực lực cái thứ nhất bắt được sống mây đen mã. Hắn không hy vọng hai người này trí tôn thiên tài sớm ác chiến. Long Kim Bắc Minh sắc mặt tâm trầm, đối với Long Thanh Trần Đạo, người tốt nhất cầu khẩn, ở sau đó cửa ải ở trong, không muốn gặp phải ta. Ta có thể sớm nói cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi đi ra tinh không cổ lộ, nếu để cho ngươi đi ra tinh không cổ lộ, như vậy, Tổng Thánh tử vị trí trả lại ngươi đến làm. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nói dọa, ai không biết. Long Kim Bắc Minh liên tục cười lạnh, đây chính là ngươi nói. Không sai, ta nói. Long Thanh Trần trong lòng đem Long Kim Bắc Minh từ chen ép danh sách bên trong chuyển qua danh sách phải giết bên trong, nếu không thể là hắn sử dụng, vậy sẽ phải diệt trừ. Chương 125, không có gì. Ẩm. Đống nhiên, Long Kim Bắc Minh bên cạnh một người thanh niên trí Tôn Thiên Tài bỗng nhiên một quyền nện ở Long Kim Bắc Minh trên người, ẩn chứa bàng bạc bà uy lực, nhất thời đem Long Kim Bắc Minh thân thể đánh bay ra ngoài, nặng nghề té xuống đất. Long Kim Bắc Minh trong miệng ho ra máu, bị chấn thương nội phủ, một lý ngư đã đĩnh, cấp tốc đứng lên. Căm tức thanh niên trí tôn thiên tài, ngươi làm gì, điên rồi sao? Sự chú ý của hắn vẫn luôn ở long thanh trần, long kim huyên Nhi, long không không cùng tiêu di gì, gì trên người, phóng ngừa bị đánh lén. Nhưng mà, không nghĩ tới, lại bị không nhận ra người nào hết trí tôn thiên tài cho đánh lén. Thanh niên trí tôn thiên tài cười gần muốn mạng của ngươi. Ngươi muốn chết. Long kim Bắc Minh giận dữ. Hắn ở trong đầu nhanh chóng nhớ lại một hồi, xác định không quen biết người thanh niên này trí tôn thiên tài. Không hiểu người thanh niên này trí tôn thiên tài tại sao phải giết hắn, thực sự là không hiểu ra sao. Hắn vừa định ra tay, giết chết người thanh niên này, đồng nhiên cảm giác sau lưng đau xót. Ẩm. Thân thể của hắn lần thứ hai được đánh bay lên. Hắn sắp điên rồi. Ngoại trừ thanh niên trí tôn thiên tài ở ngoài, sau lưng cũng có người tập kích hắn. Phụ. Trong miệng hắn phun máu, cũng may tu vi cao, ngạnh kháng này hai lần đánh lén, chỉ là bị thương, cũng không có mất đi chiến đấu lực. Vèo. Hắn phản ứng rất nhanh, trên không trung đảo lộn vài vòng, tan mất quán tính, ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị trí tôn thiếu niên thiên tài chậm rãi thu hồi nằm đấm, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn hắn. Ngươi cũng muốn muốn chết? Long Kim Bắc Minh lên cơn giận dữ. Hắn xác định không quen biết thiếu niên này, cũng không biết thiếu niên này tại sao đỗ nhiên tập kích hắn. ầm, ầm, ầm, đỗ nhiên mấy trăm trí tôn thiên tài dồn dập ra tay, đánh ra các loại đỉnh cấp võ kỹ, hướng về hắn oanh kích mà đến. Long kim Bắc minh sửng sốt một chút, tùy theo, sắc mặt trắng bệnh, triển khai hoàng kim long tộc đỉnh cấp thân pháp, lao ra khỏi vòng vây, hướng trời xa bỏ chạy. Điên rồi. Điên rồi. Những người này đều điên rồi. Nếu như một hai cái, hắn còn có thể đối phó, mấy trăm trí tôn thiên tài đồng thời công kích hắn, hắn coi như lại có thể đánh, cũng chỉ có thể chạy trốn. Đừng chạy. Đứng lại. Mấy trăm trí tôn thiên tài điên cuồng đuổi giết hắn. Long không không cùng tiêu di di ngơ ngác nhìn tình cảnh này xảy ra chuyện gì? Tại sao mấy trăm trí tôn thiên tài bỗng nhiên muốn giết hắn? Thủ quan người cũng là giật mình. Long Thanh Trần bắt đầu cũng không hiểu, phát hiện bên cạnh Long Kim Huyên Nhi nét miệng lên một tia hoàn mỹ phạm vi, hắn nhất thời minh bạch, nhất định là Long Kim Huyên Nhi trong bóng tối sai khiến những này trí tôn thiên tài. Nhưng là coi như Huyên Tỷ Mị lực to lớn hơn nữa, cũng không thể có thể chỉ huy nhiều như vậy trí tôn thiên tài. Điểm này để hắn không nghĩ ra. Ở hoang cổ Long Vực thời điểm, bởi Long Kim Huyên Nhi khuôn mặt đẹp. Rất nhiều năm khinh đại thiên tài ấm đầu, hận không thể cho nàng bán mạng, nhưng là, dám đến tham gia tinh không cổ lộ người, đều không ngoại lệ, đều là các đại siêu cấp thế lực cao cấp nhất trí tôn thiên tài, không thể như hoang cổ Long Vực những kia tuổi trẻ đại thiên tài ngu như vậy, những này trí tôn thiên tài không thể được Long Kim Huyên Nhi khuôn mặt đẹp sở mê hoặc. Huyên tỷ người làm cái gì? Long Thanh Trần tò mò hỏi. Nghe hắn hỏi như vậy, thủ con người, Long không không cùng tiêu di di đều là kinh ngạc nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi, thế mới biết là lòng Kim Huyên Nhi tạo thành. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, không có gì, ta chỉ là đúng bọn họ truyền âm nhập mật, nói ra một câu. Nói cái gì? Long Thanh Trần càng thêm tò mò. Ra sao mới có thể làm cho mấy trăm trí tôn thiên tài điên cuồng đuổi giết Long Kim Bắc Minh? Long Kim Huyên Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, ta nói cho bọn họ biết, chúng ta đạt được thủ quan người sáu con mây đen mã, dùng bốn con thay đổi bốn viên qua cửa lệnh bài, còn còn lại hai con, ai có thể giết chết Long Kim Bắc Minh? Còn lại cái kia hai con mây đen mã liền cho ai, đồng thời, Long Kim Bắc Minh Long Châu, Long huyết không Tàu Thủy, Long Lân, Long Chảo, Long Giác cũng cho bọn họ, bọn họ liền không nhịn được ra tay rồi. Long Thanh Trần không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Long không không cùng Tiêu Di Di nhìn nhau một chút, đều là cảm giác không rét mà run, này Long Kim Huyên Nhi, quá độc ác. Long Kim Huyên Nhi khẽ cười nói, đùi đệ muốn giết Long Kim Bắc Minh, kỳ thực không cần ngươi tự mình động thủ, ta có rất nhiều phương pháp có thể giết chết hắn. Được rồi, Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, có điều, ta còn là muốn tự tay giết chết hắn. Long Kim huyên nhi truyền âm nói, Long Kim Bắc Minh dù sao cũng là Hoàng Kim Long Tộc con cái vua chúa, hơn nữa, vẫn là Hoàng Kim Long Tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài, nếu là ngươi tự tay giết hắn, như vậy, Hoàng Kim Long Tộc liền vĩnh viễn sẽ không quy thuận ngươi, vẫn là thông qua tay của người khác giết chết Long Kim Bắc Minh tốt hơn. Huyên tỷ suy tính quá chu đáo, Long Thanh Trần cũng là truyền âm, Có chút càng khái, huyên tỷ không hổ là hắn hiền nội trợ, mọi chuyện đều vì hắn cân nhắc. Thủ quan người nhưng là cười khổ không thôi. Vừa nãy, hắn thật vất vả khuyên can lòng tộc hai người này trí tôn thiên tài trong lúc đó tranh đấu. Nhưng mà, cái kia mị đến kỳ cục nữ tử câu nói đầu tiên để hắn khuyên bảo vô phí. Ta còn là làm thật ta thủ quan người, các ngươi những người trẻ tuổi đại ân ân hoàn hoán. Sau đó ta tuyệt không khuyên can, tùy các ngươi như thế nào. Thủ quan người khẽ lắc đầu, đi trở về nhà lá đi tới. Vèo. Vèo. Vèo. Phía đông phương hướng, lục tục lại có một ít trí tôn thiên tài gánh sống mây đen mã trở về. Hiện nhiên, những này trí tôn thiên tài cùng Long Kim Bắc Minh như thế, đều là cao cấp nhất trí tôn thiên tài, mới có thể dết ra khỏi chúng đây, mang về sống mây đen mã. Tại đây chút trí tôn thiên tài ở trong, Long Thanh trần thấy được hai cái bóng người quen thuộc, Long Tiếu Ninh, Long Thanh Bắc Đăng. Long Tiếu Ninh không hổ là thời gian Long Tộc tuổi trẻ đại Đại Sư Minh. Long Thanh Bách đang cũng không thẹn là thanh Long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài, đều gánh một con sống mây đen mã. Hơn nữa, trên người bọn họ chỉ có một chút thương, ở mấy triệu chí tôn thiên tài đại hôn chiến ở trong, giết ra khỏi chúng đây, chỉ chịu một chút thương, có thể thấy được thực lực của bọn họ cũng là cực cường. Đối với Long Thanh Trần tới nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì Long Tiếu Ninh cùng Long Thanh Bách đang đều ở hắn cần chèn ép danh sách bên trong, không thể nghi ngờ, đây là hai cái mạnh phi thường mạnh mẽ đối thủ để hắn càng bất đắc dĩ chính là khi hắn có thể lôi kéo danh sách bên trong những kia con cái vua chúa đế nữ một đều không có trở về. bởi vậy có thể thấy được như Long Kim Bất Minh, Long Tiếu Ninh, Long Thanh Bách đang như vậy càng khó lạp Long Chí Tôn Thiên Tài thực lực càng thêm cường đại. mà như Long Kim nghệ như vậy tương đối dễ dàng lạp Long Chí Tôn Thiên Tài thường thường thực lực bình thường. cuối cùng vẫn là thực lực của ta không đủ mạnh. nếu như thực lực của ta cường đại đến có thể nghiền ép Long tộc hết thảy con cái vua chúa đế nữ. Là có thể trực tiếp đánh phục bọn họ Không cần phiền toái như vậy Điệu cân nhắc lôi kéo ai vấn đề Long Thanh Trần cẩn thận trong lòng suy nghĩ một phen, Phát hiện vẫn là vấn đề của chính mình Thực lực của chính mình không thể kinh sợ Long Tộc hết thể con cái vua chúa đến nữ Những này con cái vua chúa đế nữ Đương nhiên sẽ không phục hắn cái này Tổng Thánh Tử mới có thể sinh ra mơ Đước Tổng Thánh Tử vị trí tâm tư Chương 726 Khẳng định đến trợ rút Vèo, Vèo. Vèo. Thời gian một chút quá khứ Trở về trí tôn thiên tài càng ngày càng nhiều. Có chí tôn thiên tài gánh sống mây đen mã trở về, có thể thấy, những người này thực lực mạnh mẽ, thuộc về trí tôn thiên tài ở trong đỉnh cấp. Có trí tôn thiên tài gánh chết mây đen mã trở về, có thể cấp được chết mây đen mã, cũng coi như là bản lĩnh. Những người này nên thuộc về trí tôn thiên tài trung thượng cấp độ. Nhiều hơn chí tôn thiên tài, hai tay trống trơn, quần áo nhôn máu, cả người càng là vết thương đầy dây, những người này hẳn là bình thường trí tôn thiên tài liền chết mây đen mã cũng không cắp được, còn bị thương không nhẹ, vàng bạch mang một hồi. Long Thanh Trần chú ý tới, Long Kim Huyên Nhi bà con xa biểu tỷ Long Kim Nghệ cũng quay về rồi, gánh một con chết mây đen mã, hắn không khỏi nở nụ cười, chúc mừng chị họ hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý tới Long Thanh Trần, Long Kim Huân Nhi, Long Không Không cùng Tiêu Di Di quần áo sạch sẽ, một điểm thương đều không có, Long Kim Nghệ có chút kinh ngạc, các ngươi không đi phía đông ngọn núi lớn kia sao? Tuy theo, nàng khẽ gật đầu, nhìn một chút phía đông. Long vẫn còn sợ hãi, các ngươi không đi là đúng, vì tranh cướp mây đen mã, chí tôn thiên tài chúng đều giết đỏ cả mắt rồi, quá nguy hiểm, quả thực là nắm mệnh xét ở giết, chỉ họ ta liều mạng nửa cái mạng mới cướp được con này chết mây đen mã. Long không không hơi có điểm đắc ý, tuy rằng chúng ta không đi phía đông ngọn núi lớn kia, thế nhưng, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa, trước hết hoàn thành, so với hết thẻ chí tôn thiên tài đều sáp. Long kim nghệ giật mình, xảy ra chuyện gì? Không đi bắt giữ mây đen mã cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem đánh bại thủ con người, thu được mây đen mã chuyện tình nói một lần. Như vậy cũng có thể số học. Long Kim Nghệ trận to hai mắt, tùy theo, mặt cười buồn phiền nói, đường ngụy phu, ngươi vậy thì có chút không hiền hậu, có tốt như vậy phương pháp, cũng không nói cho chị họ một tiếng, làm hại chị họ đần độn mà sông về phía đông ngọn núi lương kia, cùng chí tôn thiên tài chúng giết trời đất mù mịt, suýt chút nữa không về được. Long Thanh Trần cười nhạt nói này cũng không nên trách ta. Lúc đó, ngươi cùng chúng ta đồng thời đi vào. Kết quả, nghe được thủ quan người tuyên bố nhiệm vụ, ngươi liền bằng nhanh nhất tốc độ nhằm phía phía đông. Chúng ta gọi ngươi, ngươi đều không có để ý tới. Nghe được lời ấy, Long Kim Nghệ khuôn mặt đỏ lên, có chút lúng túng. Lúc đó, ta quá nóng lòng, chỉ muốn so với cái khác chí tôn tiên tại sớm một chút đến phía đông ngọn núi lớn kia, sớm một chút bắt lấy mây đen mã, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Long Thanh Trần Vũ vỗ bờ vai của nàng, kỳ thực. Trải qua một hồi sinh tử đại chiến cũng là chuyện tốt, có thể tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Ngươi tại sao không đi tăng cường kinh nghiệm thực chiến? Long Kim Nghệ tức giận lườm hắn một cái, lần này là ta số may, mới có thể sống trở về, lần sau sẽ không nhất định, điên cuồng như vậy chiến đấu, ta còn là thiếu tham dự cho thỏa đáng, mạng nhỏ quan trọng. Long Thanh Trần Đạo, ta không cần tăng cường kinh nghiệm thực chiến, ta kinh nghiệm thực chiến nhiều lắm. Nhớ tới hắn nắm giữ cựu Nghịch Long Đế ký ức, Long Kim Nghệ có chút bất đắc dĩ, nói cũng đúng. Cựu nịch long đế chiến đấu kinh nghiệm, chẳng khác nào chiến đấu của người kinh nghiệm. Bắt lấy mây đen mã Chí tôn thiên tài lại đây. Thủ quan người từ trong lều cỏ đi ra, bắt đầu phân phát qua cửa lệnh bài. Khả năng cân nhắc đến cạnh tranh quá khốc liệt nguyên nhân, hắn thấp xuống qua cửa yêu cầu, Chí tôn thiên tài chúng bắt giữ trở về mặc kệ sống mây đen mã. Vẫn là chết mây đen mã cũng có thể thu được qua cửa lệnh bài, thậm chí, nửa đoạn cũng coi như, xem như là cho trí tôn thiên tài chúng một điểm bồi thường. Ta. Ta chỉ cướp được một cái đùi ngựa, có thể làm cho ta thu được qua cửa lệnh bài sao? Một tóc dài nữ trí tôn nhấc theo đùi ngựa, đi tới thủ quan người trước mặt, nói nói, bản thân nàng trước tiên đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Thủ quan người mặt đen lại nói, một cái đùi ngựa thì thôi, ta không thể cho ngươi qua cửa lệnh bài, chí ít cũng phải nửa đoạn trở lên mây đen mã mới coi như. Trí tôn thiên tài chúng không nhịn được ồn nào cười to. Tóc dài nữ trí tôn thiên tài đem đùi ngựa ném xuống đất, búng mặt, óc trở rời đi. Thật sự là không mặt mũi gặp người, hận không thể tìm khe nứt chui. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía phía tây phương hướng, xem ra, kế hoạch của ta rơi vào khoảng không, cái kia mấy trăm trí tôn thiên tài, đến bây giờ còn chưa có trở lại, bọn họ giết không được Long Kim Bắc Minh. Mặc dù có mấy trăm trí tôn thiên tài truy sát Long Kim Bắc Minh, có điều, chỉ cần Long Kim Bắc Minh tốc độ rất nhanh, mấy trăm trí tôn thiên tài liền không đuổi kịp hắn, tự nhiên cũng là không giết được hắn. Long Thanh Trần không có cảm thấy bất ngờ. Long Kim Bắc Minh là một vị con cái vua chúa, vẫn là toàn bộ hoàng kim long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn, càng là cái thứ nhất cướp được sống mây đen mã trở về, có thể thấy được, thực lực cực cường, có dễ dàng như vậy giết chết mới phải quái sự. Tuy rằng không giết chết Long Kim Bắc Minh, có điều, buồn nôn một hồi Long Kim Bắc Minh vẫn là có thể làm được, không hiểu ra sao đã bị mấy trăm trí tôn thiên tài truy sát, mùi vị đó khẳng định không dễ chịu chứ. Long Kim huyên nhi cười gằn, sau đó cửa hải còn rất nhiều. Ta sớm muộn sẽ tìm được cơ hội giết chết hắn." Long Thanh Trần thay Long Kim Bắc Minh cảm thấy mặc nghiệm, hắn tự mình lĩnh giáo quá nguyên tỷ thủ đoạn, đương nhiên biết nguyên tỷ một khi chăm chú tính toán lên khủng bố cỡ nào, Long Kim Bắc Minh tuyệt đối không thể sống sót rời đi tinh không cổ lộ. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Long Kim huyên Nhi ôn nhu nói, "Bùi Lệ yên tâm, ta không thể lại tính toán ngươi." Long Thanh Trần cũng muốn mở ra, phong phang nói, "Không có chuyện gì, nếu như ngươi còn dám tính toán ta, ta liền tàn nhẫn mà trường phạt ngươi." cũng làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, không cái chính kinh. Long Thanh Trần cười cợt, ở Đại Càn Đế quốc thời điểm, nếu như ta quá chính kinh, chúng ta bây giờ thì sẽ không cùng một chỗ. Nói cũng đúng. Long Kim Huyên Nhi có chút bất đắc dĩ, nàng cùng Long Thanh Trần từ vừa mới bắt đầu sẽ không chính kinh, nhất định đời này cũng sẽ không chính kinh, vì lẽ đó, bắt đầu liền quyết định tất cả. Long Kim nghệ gánh chết mây đen mã, như là một khải toàn đại tướng, hướng đi thủ quân người, nộp nhiệm vụ. Linh thông qua cửa thứ nhất lệnh bài, thật cao hứng địa trở về. Nàng đối với Long Thanh Trần Đạo, ta cướp được con này chết mây đen mã, trở về trên đường gặp chúng ta Long tộc một ít sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội, bọn họ còn đang cùng cái khác chí tôn thiên tài chém giết, tranh cướp mây đen mã, rất nguy hiểm. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có muốn hay không trợ giúp một hồi bọn họ? Nghe nàng vừa nói như vậy, Long Thanh Trần trong lòng hơi động, muốn lôi kéo những này con cái vua chúa đến nữ, một loại tiểu ân tiểu vệ khẳng định lôi kéo không được. Bởi vì, con cái vua chúa đế nữ thân phận quá cao, cái gì cũng không thiếu, khẳng định không lọt mắt tiểu ân tiểu huệ, chỉ có ân cứu mạng, mới có thể làm cho những này con cái vua chúa đế nữ cảm kích hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Long Thanh Trần đại nghĩa lâm Nhân nói, mọi người đều là Long tộc, khẳng định đến trở rút. Long không không cùng tiêu di di không khỏi nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, hắn lúc nào trở nên nhiệt tình như vậy. Long Kim Huyên Nhi khinh khinh nở nụ cười, chỉ có nàng hiểu rõ nhất Long Thanh Trần, Long Thanh Trần nói ra lời này. Nàng liền đoán được Long Thanh Trần dự định. chương 727, khác nhau đối xử. Liền, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Tiêu Di Di, Long Không Không cùng Long Kim Nghệ đồng thời hướng về phía đông phương hướng bay đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bay hơn mấy chục dặm, liền nghe đến phía trước chuyển đến từng trận tranh đấu thanh. Lại bay hơn 10 dặm, chỉ thấy, trên cánh đồng hoang có hơn 1.000 cái chí tôn thiên tài chính đang kịch liệt chém giết, tranh cướp mây đen mã. Có, một đối một. Có. Mấy cái vây công một, cũng có, một nhóm quyết đấu một nhóm. Nhiều hơn là trên không trung chiến đấu. Tất cả đều là rết đỏ cả mắt rồi. Khắp nơi đều có thi thể cùng vết máu, phảng phất luyện ngủ. Nơi này cũng còn tốt một điểm, càng tới gần ngọn núi lớn kia, chém giết càng khốc liệt hơn. Long Kim Nghệ biểu hiện ngưng trọng lên, chúng ta tuyệt đối không nên bị rết đỏ mắt người nhìn chằm chằm, lại càng không muốn cuốn vào bọn họ trong chiến đấu, tìm tới Long tộc sư phụ, Hình sư tỷ sư đệ các sư muội, lập tức bước ra rời đi. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, biết. Nhìn bên trong. Long không không chỉ về đại địa một chỗ. Long Thanh Trần theo nàng chỉ địa phương nhìn lại. Chỉ thấy, đó là hai cái thiếu niên, ở tranh cướp một con chết mây đen mã. Thiếu niên mặc áo trắng càng mạnh hơn một ít, chiếm cứ thượng phòng, đánh thiếu niên mặc áo tím lào đà lào đảo, đã sớm trọng thương, chống đỡ không được bao lâu. Ẩm. Thiếu niên mặc áo tím trước khi chết, đông nhiên một trường đập vỡ tan mây đen mã thi thể, trở thành mưa máu. Thiếu niên mặc áo tím lúc này mới chậm rãi ngã xuống đất, hiện lên giải thoát nụ cười, ta phải không tới, ngươi cũng đừng muốn lấy được. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thiếu niên mặc áo trắng rít gào sắp điên rồi, dùng bí pháp rút ra thiếu niên mặc áo tím hồn phách, giàn vật lên. Long không không sắc mặt tái nhận, đây đều là những người nào, vì một con mây đen mã, cần phải như thế à, hơn nữa, coi như thông qua cửa thứ nhất, mặt sau còn có rất nhiều cửa ải đây. Long kim nghệ cười khổ, vừa mới bắt đầu đến ngọn núi lớn kia thời điểm. Đại gia còn có thể gắng giữ tỉnh táo cùng khắc chế, bằng thực lực tranh cướp mây đen mã, nhưng là, tranh nhau tranh nhau, cũng chậm chậm biến vị, đại gia đem tranh đến mây đen mã trở thành một loại vinh dự, cho rằng không tranh được mây đen mã sẽ không xứng vì là chí tôn thiên tài, vì lẽ đó, đại gia liền bắt đầu điên cuồng lên, giết đỏ cả mắt rồi sau khi, liền không khống chế được, mới có thể biến thành như bây giờ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại, đối với những này giết đỏ mắt chí tôn thiên tài chúng tới nói, có thể hay không thu được mây đen mã Đã không quan trọng, quan trọng là, không nên để cho đối thủ thu được mây đen mã. Vì lẽ đó, bọn họ trước khi chết, đều sẽ hủy diệt mây đen mã. Tiêu Di Di cảm khái nói, kỳ thực, mỗi cái tu luyện giả đều có tâm ma, chỉ là, lúc bình thường, được lý trí chế trụ, không có biểu hiện ra, tại như vậy đại hôn chiến ở trong, một khi rết đỏ cả mắt rồi, tâm ma dễ dàng nhất không khống chế được, vẫn là thiếu tham dự như vậy đại hôn chiến tuyệt vời. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thật sâu nói, kỳ thực, Không chỉ tu luyện giả có tâm ma, người bình thường cũng có, có một câu nói nói thật hay, trong lòng mỗi người đều cất giấu một tác ma, chỉ cần đạt đến thả điều kiện, ác ma sẽ xuất hiện, làm ra điên cùng chuyện. Long không không nhìn nàng một cái, huyên nhi sư muội như thế lý trí, cũng có tâm ma sao? Đương nhiên là có. Long kim huyên nhi khẳng định. Long không không hiếu kỳ nói, là cái gì, có thể hỏi một chút không? Long kim huyên nhi nhìn một chút long thanh trần, lại nhìn một chút chính mình bằng thẳng bụng, khẽ cười nói, thời điểm trước kia chính là bùi đệ. Nếu là bùi đệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ phát rồ, sẽ làm ra cái gì điên cùng chuyện. Hiện tại, lòng ta ma chính là tiểu tử. Nếu như ai dám thương tổn ta tiểu tử, ta nhất định sẽ điên mất. Ta muốn làm cho cả thế giới cho ta tiểu tử trôn cùng. Long Thanh Trần trong lòng khổ, nói cách khác, có tiểu tử sau khi, hắn đã không quan trọng. Ở nơi đó, lại bay mấy chục dặm sau khi, Long Kim Nghệ phát hiện một long tộc trí tôn thiên tài. Chỉ thấy, Long Kim Tháng Lan gánh một con sống ngây đen mã, được 6 cái chí tôn thiên tài liên thủ vây công. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chiến đấu phi thường kịch liệt, Long Kim Tháng Lan trên người đã bị thương không nhẹ, 6 cái chí tôn thiên tài cũng bị nàng đả thương ba cái. Không thể không nói, thực lực của nàng vẫn là rất cường hãn, đối mặt 6 cái chí tôn thiên tài vây công, lại vẫn biết đánh nhau thành hòa nhau. Còn không mau lại đây hỗ trợ. Chính đang chiến đấu Long Kim Tháng Lan, đã nhận ra Long Kim Nghệ, Long Thanh Trần. Long Kim huyên nhi những này trí tôn thiên tài đến, nhất thời mừng dỡ lên. Long Kim nghệ vừa định xuống tới, Long Thanh Trần đem nàng kéo, nàng nghi ngờ nhìn Long Thanh Trần, làm sao vậy? Tháng Lan sư tỷ thực lực mạnh mẽ, khẳng định có thể giết ra khỏi chúng đây. Chúng ta không nên ở đây làm lỡ thời gian, nên đi tìm những sư huynh khác sư tỷ sư đệ các sư muội, khả năng tình huống của bọn họ càng thêm nguy cấp. Long Thanh Trần nghiêm túc giải thích, trên thực tế, cái này Long Kim Tháng Lan cùng Long không Bắc minh như thế. Trong lòng xem thường hắn cái này từ Hoàng Cổ Long Vực tới Tổng Thánh Tử, được hắn bỏ vào cần chèn ép danh sách bên trong, hắn phải cứu chính là có thể lôi kéo danh sách bên trong con cái vua chúa đế nữ. Hắn còn ước gì này sau cái tri tôn thiên tài đem Long Kim Tháng Lan giết, thay hắn diệt trừ một đối thủ, cứu, là không thể nào cứu. Long Kim nghệ như mày, chúng ta trước tiên giúp Tháng Lan sư tỷ giết chết này sau cái tri tôn thiên tài, lại đi trợ giúp những sư huynh khác sư tỷ sư để các sư muội cũng không trễ đi. Long Thanh Trần không thể nghi ngờ đạo, Chúng ta đi chậm một bước, những sư huynh khác sư tỷ sư đệ các sư muội khả năng liền nguy hiểm, tình huống nguy cấp, một khác cũng không có thể làm lỡ. Long Kim Nghệ cũng không đốc, nhìn thấy Long Thanh Trần kiên quyết không giúp Long Kim tháng Lan, khẳng định có vấn đề, nàng hầu nghi nói, ngươi là không phải là cùng tháng Lan sư tỷ có cái gì thù hận. Nói chung, chúng ta nên đi chợ giúp tình huống càng thêm nguy hiểm sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội. Long Thanh Trần chưa cùng Long Kim Nghệ giải thích, trong lòng hắn cần chèn ép danh sách cũng có thể lạp long danh sách chính hắn biết là tốt rồi, không cần thiết nói ra. một khi nói ra, truyền đến tổ long nơi đó, đối với hắn rất bất lợi. long kim huyên nhi cười khẽ, ta cảm thấy, tụi đệ nói rất có lý. tháng lan sư tỷ thực lực mạnh, chính mình là có thể ứng phó. chúng ta còn chưa phải phải ở chỗ này làm lỡ thời gian. long kim nghệ có chút không nói gì, không biết nên nói cái gì. long kim tháng lan đơn độc đối kháng 6 cái chí tôn thiên tài, chỉ là đánh hòa nhau, cuối cùng khó đoán sống chết. long không không cùng tiêu di di nhìn nhau một chút. Tuy rằng các nàng không biết Long Thanh Trần vì kiên trì không giúp Long Kim Tháng Lan, có điều, các nàng cũng biểu thị chống đỡ Long Thanh Trần cách làm. Dù sao, các nàng cùng Long Kim Tháng Lan không quen, mà Long Thanh Trần là các nàng bằng hữu. Được rồi. Long Kim Nghệ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ trợ giúp Long Kim Tháng Lan. Liền, 5 vị trí tôn thiên tài tiếp tục hướng đông một bên bay đi. Đều là Long Tộc, các ngươi thấy chết mà không cứu, ta nhất định phải nói cho Tổ Long. Nhìn thấy Long Kim Nghệ, Long Thanh Trần, Long Kim huyên nhi những này trí tôn thiên tài làm như không thấy điệu bay đi, Long Kim tháng lan tức giận không nhẹ, tức giận không thôi. Ở nàng thất thần trong ngáy mắt, sau lưng đã trúng một trường, nàng nhất thời được đánh bay ra ngoài, ho ra máu không ngừng, thương thế nặng hơn. Nàng không dám lại đi thần, chuyên tâm cùng sáu cái trí tôn thiên tài bắt đầu chém giết. chương 728, biết không, lại bay hơn 30 dặm, phát hiện Long Kim bộ, Long Kim trử, Long Kim tư ba vị này hoàng kim Long tộc đế tử. Chỉ thấy, ba vị đế tử chính đang vây công một trí tôn thiên tài, muốn cướp cái này trí tôn thiên tài gánh mây đen mã. Giám cướp chúng ta Long tộc mây đen mã, ta xem ngươi là chẳng sống, chịu chết đi. Long thanh trần một bước bước ra, Long rực chợt hiện triển khai mà ra, cấp tốc sông tới hỗ trợ. Long Kim nghệ ngươi dại. Hắn xảy ra chuyện gì? Ba vị đế tử vây công một trí tôn thiên tài, còn cần hỗ trợ sao? Vừa nãy, Long Kim tháng lan được sáu cái trí tôn thiên tài vây công, hắn không rút. Nhưng phải giúp ba cái đế tử vây công một trí tôn thiên tài, có lầm hay không? Trên thực tế, Long Kim Nghệ không biết, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư ba vị này đế tử, đều ở Long Thanh Trần có thể lạp Long danh sách bên trong, hắn đương nhiên phải hỗ trợ. Hắn hỗ trợ không giúp đỡ, không nhìn tình huống nguy cấp không nguy cấp, chỉ nhìn ở đâu cái trong danh sách diện. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đối mặt ba cái đế tử vây công, cái này trí tôn thiên tài đã rất khó chống lại, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại lại thêm một người Long Thanh Trần gia nhập vào, cái này trí tôn thiên tài muốn tự tử đều có, quăng đi mây đen mã, chạy trối chết. Thấy vậy một màn, Long Kim Nghệ, Long Không Không, Tiêu Di Di đều có điểm không nói gì, ba cái Hoàng Kim Long Tộc Đế Tử cùng Long Tộc Tổng Thánh Tử vây công một trí tôn thiên tài, chuyến đi, sẽ chỉ làm người chê cười, đây không phải bắt nạt người sao. Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư nhìn nhau một chút, ánh mắt quái lạ, có chút không hiểu ra sao, cho dù không có Long Thanh Trần hỗ trợ. Bọn họ cũng có thể ung dung đánh bại cái này Chí tôn thiên tài, Long Thanh Trần chạy tới làm cái gì? Tuy rằng nghĩ như vậy, có điều, Long Kim bộ hay là đối Long Thanh Trần hơi ôm quyền, bày tỏ cảm tạ, đa tạ trần sư đệ ra tay giúp đỡ. Long Thanh Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, đại nghĩa lâm nhân nói, này, việc rất nhỏ, đại gia đều là Long Tộc, lẫn nhau hỗ trợ là phải. Long Kim nghệ cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi, Long Thanh Trần đây là muốn lôi kéo ba cái đế tử, coi như lôi kéo không được, cũng phải giao hảo quan hệ. Long Thanh Trần cười nhạt mà nhìn ba vị đế tử, trong tay ta vừa vặn còn có hai con dư thửa mây đen mã, nếu như ba vị sư huynh không chê, sẽ đưa cho các ngươi đi. Quá tốt rồi, chúng ta đang lo một con mây đen mã không biết làm sao chia. Rất cảm tạ Trần sư đệ. Ba vị đế tử ánh mắt tỏa sáng, ôm quyền cảm tạ lên. Lần này là thật cảm tạ. Long Thanh Trần đạo, chúng ta sớm hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó, lại đây trợ giúp một hồi sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội. Ba vị sư huynh trước tiên hộ tống con này mây đen mã trở lại, ta dư thừa cái kia hai con mây đen mã ngay ở thủ quan người nhà lá mặt sau chuồng ngựa bên trong, không ai dám đi động, chờ ta sau khi trở về, liền giao cho các ngươi. Trần sư đệ, ngươi đem chúng ta xem là đồng tộc sư huynh, chúng ta trước đây nhưng như vậy đối với ngươi, thực sự xấu hổ. Sau đó, Trần sư đệ có chuyện gì, xin cứ việc phân phó một tiếng, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Ba vị đế tử lại nhìn nhau một chút, sắc mặt nóng lên. Có chút xấu hổ, xin lỗi lên. Long Thanh Trần Hào khí can vân đạo, chuyện trước kia, ta cũng có làm chỗ không đúng, không để cập nữa. Đồng tộc sư huynh đệ, không có cách đem thủ. Sau đó, chúng ta đồng tâm hiệp lực, đồng thời chấn hương long tộc, xương bá vũ trụ. Được, chúng ta đồng thời chấn hương long tộc, xương bá vũ trụ. Chúng ta nhất định toàn lực phụ tá ngươi. Ba cái đế tử dù sao tuổi trẻ, ở tại bọn hắn long đế cha mẹ che chở bên dưới, không trải qua cái gì hiểm ác chuyện. Như là sinh trưởng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, được hắn dăm ba câu liền nói nhiệt huyết sôi trào, cùng hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Nếu như lúc này hắn nói muốn tấn công mãn tinh gia tộc, phỏng trường ba cái đế tử cũng sẽ không một chút nhíu mày, theo hắn thì làm. Nhìn ba cái đế tử thật cao hứng mà dẫn dắt mây đen mã trở về, Long Kim Nghệ, Long không không cùng Tiêu Di Di đều là biểu hiện cổ quái nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần lại là trợ rút, lại là đưa mây đen mã, quá sẽ hốt ru. Long Kim Nghệ hiếu kỳ nói, ta rất hiếu kỳ. Tại sao ngươi bất lạp long thực lực mạnh hơn tháng Lan sư tỷ, nhưng lôi kéo này ba cái thực lực khá là một loại sư hình? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, bởi vì căn cứ quan sát của ta, Long Kim tháng Lan không thể được lôi kéo. Long Kim Nghệ hơi kinh ngạc, ở trên trời Long Tinh hệ thời điểm, tháng Lan sư tỷ cũng rất kiêu ngạo, tự cao tự đại, xưa nay không đem chúng ta những sư đệ này sư muội để ở trong mắt, ngươi ánh mắt không sai, ngắn như vậy thời gian liền nhìn ra rồi, xác thực không cần thiết ở trên người nàng lãng phí thời gian. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi bèn nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý. Kỳ thực, Long Thanh Trần ánh mắt không có chuẩn như vậy. Chủ yếu là Long Kim Huyên Nhi có thể bói toán. Vì việc này, Long Kim Huyên Nhi cố ý bói toán quá những này đế tử đế nữ tương lai, biết những này đế tử đế nữ ở trong, cái nào sẽ trở thành Long Thanh Trần phụ tá đắc lực, cái nào sẽ trở thành Long Thanh Trần đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó, Long Thanh Trần mới có thể chuẩn xác mà đem những này đế tử đế nữ phân đến hai cái danh sách bên trong, khác nhau đối xử. Đương nhiên, bói toán dù sao chỉ là bói toán, chỉ có thể dự đoán tương lai hướng đi, cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, có thể hay không thu nạp những này đế tử đế nữ, còn phải xem Long Thanh Trần thủ đoạn. Long Kim Nghệ hỏi, ở chúng ta những này đế tử đế nữ ở trong, có cái nào là ngươi muốn làm Long? Long Thanh Trần ý tứ rất căng, chuyện như vậy còn chưa phải muốn làm rõ, miễn cho gây nên một ít Long Đế bất mãn, ngươi sau đó liền biết rồi. Không nói quên đi, hẹp hỏi. Long Kim Nghệ thở phì phò làm bộ sinh khí, đồng nhiên, lại đẹp đẽ địa nháy mắt một cái, ta là không phải ngươi muốn lạp long một. Vâng. Long Thanh Trần bất đắc dĩ mà cười, cái này đúng là có thể nói cho nàng biết. Long Kim Nghệ hả hê lên, muốn lôi kéo ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi phải cố gắng khen tặng ta, nịnh bợ ta, biết không? Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ngươi đã được lôi kéo. Ta thời gian nào, địa điểm nào được ngươi lôi kéo, ta làm sao không biết. Long Kim Nghệ có chút mở mịn. Long Thanh Trần cười nói, đến tinh không cổ lộ thời điểm, cái kia tàu chiến hạng trên, ngươi chủ động lại đây cùng ta bấu víu quan hệ, ngươi thuộc về cấp lại, không cần lôi kéo. Ngươi thảo, đòi đánh. Long Kim Nghệ sắc mặt đỏ chót, tức giận vung lên nằm đấm, đập về phía Long Thanh Trần. Đúng. Long Kim Huyên Nhi đưa tay bắt được tay nàng, đôi mắt đẹp hờ hững, phu quân của ta, chỉ có thể ta đánh. Huyên Nhi em họ, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Không muốn như thế coi là thật, ta cũng không phải thật sự đánh hắn. Long Kim Nghệ vội vã giải thích, chậm rãi rút về tay. Đối mặt Long Kim Huyên Nhi, nàng luôn cảm giác đến một ít áp lực, khả năng bởi vì Long Kim Huyên Nhi là Thiên Toán Nữ Đế tái thế nguyên nhân đi. Chúng ta vẫn là dành thời gian, tìm kiếm cái khác cần trợ giúp sư phụ huynh sư đệ sư tỷ các sư muội đi. Long Thanh Trần rời đi đề tài, khả năng hắn và Long Kim Nghệ cử động có chút thân mật, Huyên Tỷ ghen. Tuy rằng Huyên Tỷ kiếp trước là Thiên Toán Nữ Đế, khá lớn mới, đúng là vẫn còn nữ tử. Xem ra ở Huyên Tỷ trước mặt. Hắn sau đó phải chú ý một điểm, cùng những cô gái khác giữ một khoảng cách, chủ yếu là vì những cô gái khác an toàn nghĩ, vạn nhất huyên tỷ động sát tâm, vậy thì không ổn. Chương 729, Hữu dụng. Vèo, vèo, vèo Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Không Không, Long Kim Nghệ cùng Tiêu Di Di bay ở không trùng, thả ra cảm ứng, tiếp tục tìm kiếm Long Tộc Đế Tử Đế Nữ Môn. Ở bên kia, Long Lúc Cung Tùm, Long Lúc Bạch đều gánh một con mây đen mã. Được năm nhất quần trí tôn thiên tài vây, tình huống nguy cấp. Long Kim Nghệ tu vi cao nhất, phạm vi cảm ứng to lớn nhất, đầu tiên phát hiện Long Lúc ung Tùn cùng Long Lúc Bạch vị trí, nàng chỉ một phương hướng. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc, Long Lúc ung Tùn cùng Long Lúc Bạch thực lực mạnh mẽ, mình có thể ứng phó, không cần chúng ta hỗ trợ. Long Kim Nghệ thật sâu nhìn hắn, Long Lúc ung Tùn cùng Long Lúc Bạch, được 34 cái trí tôn thiên tài vây công, coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng rất khó toàn thân trở ra, dù sao. Dám đến tham gia tinh không của lộ trí tôn thiên tài đều là các đại thế lực tuổi trẻ đại xếp hạng trước mấy nhân vật, tuyệt đối không có một kẻ yếu. Đừng nói được 34 cái trí tôn thiên tài vây công, coi như được 340 cái trí tôn thiên tài vây công, Long Lúc Cung Tùn cùng Long Lúc Bạch cũng có thể ứng phó, ta tin tưởng bọn hắn thực lực. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không thể nghi ngờ. Ở hoang cổ Long Vực thời điểm, hắn và huyên tỷ đắc tội rồi thời gian Long Tộc hai vị Long Đế, cũng chính là Long Lúc Cung Tùn mẫu thân và Long Lúc Bạch phụ thân của Vì vậy nguyên nhân, Long Lúc Cung Tùn cùng Long Lúc Bạch đối với hắn có mang rất sâu định ý, tuyệt đối không thể lôi kéo. Coi như hắn quá khứ hỗ trợ, Long Lúc Cung Tùn cùng Long Lúc Bạch cũng sẽ không cảm kích, hà tất nắm nhiệt hồ hồ mặt đi dán lạnh như băng cái mông. Long Kim Nghệ có chút không nói gì, tin tưởng bọn hắn thực lực. Không muốn cứu sẽ không muốn cứu, nói dễ nghe như vậy. Chúng ta đi bên kia, Long Lúc Sửa, Long Lúc địch Long Lúc Bản, Long Lúc Sa được hai cái tri tôn thiên tải vây công, tình huống khẩn cấp, cần ta trúng. Long Thanh Trần cảm ứng, siêu tầm đến 4 cái đế tử vị trí, này bốn cái đế tử đều ở hắn có thể lôi kéo danh sách bên trong. Vẹo. Hắn trước tiên vọt tới, trợ giúp này bốn cái đế tử. Long Kim Nghệ có chút đờ ra, bốn cái đế tử vây công hai cái gánh mây đen mã trí tôn thiên tài, điều này cũng gọi tình huống khẩn cấp. Nàng triệt để minh bạch, chỉ có Long Thanh Trần muốn lạp Long Đế tử đế nữ, Long Thanh Trần mới có thể đi trợ giúp, đối với Long Thanh Trần có địch ý đế tử đế nữ, hoặc là... Mơ ước Tổng Thánh tử vị trí đế tử đế nữ, Long Thanh Trần không thèm để ý. Ẩm. ầm, Ẩm. Bốn cái đế tử cùng Long Thanh Trần, thành thạo, thẳng thắn dứt khoát, liền đem hai cái trí tôn thiên tài đánh chạy, cướp được hai cái trí tôn thiên tài mây đen mã. đa tạ Trần Sư Đệ. Trần Sư Đệ thực sự là lòng nhiệt tình. Bốn cái đế tử biểu hiện có chút quái lạ, tuy rằng cảm giác Long Thanh Trần hơi nhiều hơn. Có điều, bọn họ vẫn rất có lễ phép bày tỏ cảm tạ. Long Thanh Trần cười nhạt bốn vị sư huynh khách khí đều là long tộc giúp lẫn nhau là phải các ngươi còn kém hai con mây đen mã ta giúp các ngươi đồng thời cướp liền long thanh trần cùng bốn cái đế tử lại theo dõi hai cái gánh mây đen mã chí tôn thiên tài vọt tới ầm ầm ầm mười chiêu không tới đánh chạy hai cái chí tôn thiên tài cướp được hai con mây đen mã long thanh trần đạo bốn vị sư huynh các ngươi có bốn con mây đen mã số lượng đầy đủ có thể đi trở về giao nhiệm vụ trần sư đệ các ngươi còn không có cướp được mây đen mã, cần ta chúng hỗ trợ sao? kỳ thực nếu như chúng ta long tộc 20 trí chí tôn thiên tài liên thủ đã sớm cướp được đầy đủ mây đen mã, đáng tiếc mang trong lòng khúc mắt. từng người vì là chiến mới có thể khá là gian nan. không phải là sao? có chút gia tộc cùng tông môn chí tôn thiên tài chúng liên hợp lại hành động, rất nhanh sẽ cướp được mây đen mã, trở lại giao nhiệm vụ. bốn cái đế tử có chút ngượng ngùng, long thanh trần giúp bọn họ, bọn họ không tốt đi thẳng một mạch. long thanh trần cười nói. Chúng ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, cố ý chạy tới, nhìn sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội đích tình huống, có hay không cần rút một tay. Nhanh như vậy. Ôi, nếu như chúng ta long tộc mỗi cái trí tôn thiên tài đều có thể như trần sư đệ nghĩ như vậy, thật là tốt biết bao. Bốn cái đế tử hơi kinh ngạc, không khỏi đối với long thanh trần ấn tượng thay đổi rất nhiều. đương nhiên, long thanh trần có chút tức giận, đáng giận nhất là là long kim tháng lan, còn có long lúc cung um tùn cùng long lúc bạch. Nghe hắn nói như vậy. Bốn cái đế tử không khỏi có chút nghi hoặc. Long lúc sửa hỏi, Long kim thắng lan, còn có Long lúc cung tùn cùng Long lúc bạch, các nàng làm sao vậy? Long thanh trần cắn răng nói, vừa nãy, chúng ta gặp các nàng, chúng ta lòng tốt quá khứ hỗ trợ, ngươi biết các nàng nói cái gì sao? Long lúc sửa câu mày nói, nói cái gì? Long thanh trần căm tức đạo, các nàng dĩ nhiên gọi chúng ta lan, nói chúng ta quản việc không đâu, ngươi nói có thể khí không thể khí. Lẽ nào có lý đó? Long kim thắng lan, còn có long lúc ung tùn cùng long lúc bạch thực sự hơi quá đáng bốn vị đế tử cũng là không nhịn được phẫn nộ long thanh trần ngửa mặt lên trời thở dài các nàng không phải là mơ đưa ta tổng thánh tử vị trí sao Chờ tinh không cổ lộ sau khi kết thúc ta quản lý thánh tử vị trí tặng cho các nàng là được rồi trần sư đệ tuyệt đối không nên làm như vậy không thể để cho các nàng thực hiện được các nàng không xứng không sai các nàng không xứng cũng chỉ có trần sư đệ như vậy thông minh đại nghĩa mới có thể đảm nhiệm tổng thánh tử vị trí đội ai ta đều không phục. Trần sư đệ, yên tâm, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Bốn vị đế tử vỗ lòng ngực, biểu thị chống đỡ Long Thanh Trần. Long Kim Nghệ, Long không không cùng Tiêu Di Di ngơ ngác nhìn tình cảnh này, còn có thể lại vô liêm sỉ một chút sao? Long Kim Huyên Nhi nhưng là cười khẽ không nói, đã nhìn quen không trách. Long Thanh Trần đối với bốn vị đế tử ôm quyền thi lễ, tương lai ta như chấp trưởng toàn bộ Long tộc, nhất định trọng dụng bốn vị sư huynh, chúng ta đồng thời nỗ lực chấn hưng Long tộc. Được. Chúng ta đồng thời nỗ lực. Ai dám không ủng hộ Trần Sư Đệ, chính là cùng chúng ta là địch Bốn vị đế tử hào khí can vân lên. Các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Bốn vị đế tử đi rồi, Long Thanh Trần biểu hiện khôi phục lạnh nhạt răng rấp, nhìn thấy Long Kim Nghệ, Long không không cùng Tiêu Di Di đều là ánh mắt quái dị mà nhìn hắn. Long Kim Nghệ cười khổ nói, ngươi là ta đã thấy vô liêm sỉ nhất Long, càng là vô liêm sỉ nhất trí tôn thiên tài. Ta kiêu ngạo sao? Cũng không có. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, có lúc vì đạt đến mục đích, thích hợp sử dụng một ít thủ đoạn, đây là bắt buộc. Long không không biểu hiện phức tạp, trước ta Kỳ Thực rất sùng bái ngươi, hiện tại ngươi đang ở đây trong lòng ta vĩ đại hình tượng đổ nát. Long Thanh Trần cười cợt, Kỳ Thực ngươi có thể tiếp tục sùng bái ta. Long không không do dự một chút, còn chưa phải. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm cần trợ giúp đế tử đế nữ, chúng ta lại như trong bóng tối thắp đèn, cho bọn họ mang đi qua mình, chỉ dẫn bọn họ con đường đi tới. Long Thanh Trần bay tới đằng trước. Ở nơi này cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé thế giới, hình tượng hữu dụng không? Hữu dụng. Có một chim dùng. chương 730, địa vị ngang nhau. Vụ. Lấy Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Kim Nghệ, Long Không Không cùng Tiêu Di Di Tu Vi, Phạm Vi cảm ứng rất lớn, siêu tầm lên rất nhanh. Phát hiện thanh long tộc đế tử Long Thanh Hiên cùng đế nữ Long Thanh Ngọc, đang cùng ba cái trí tôn thiên tài cướp giật mây đen mã. Long Thanh Hiên cùng Long Thanh Ngọc đã ở Long Thanh Trần có thể lạp Long danh sách bên trong, hắn lập tức qua hỗ trợ, giúp Long Thanh Hiên cùng Long Thanh Ngọc cướp được mây đen mã. Long Thanh Hiên cùng Long Thanh Ngọc hướng về hắn bày tỏ cảm tạ, đáng tiếc, không có tại chỗ biểu thị chống đỡ hắn, để hắn có hơi thất vọng, chỉ có thể từ từ đi đi. Những này đế tử đế nữ không dễ như vậy lôi kéo, hắn đến giúp đỡ, chủ yếu vì lưu lại một ấn tượng tốt, sau đó, một chút ấn tượng tốt từ từ tích lũy hạ xuống, một cách tự nhiên sẽ trở thành hắn người ủng hộ coi như không thể thành hắn người ủng hộ, tối thiểu, sẽ không theo hắn đối nghịch. Vũ Tiếp tục siêu tầm, tìm được rồi Long Kim Phi Sương, có thể thấy, Long Kim Phi Sương thực lực rất mạnh, đối mặt 5 vị trí tôn thiên tài vây công, thành thạo điều luyện. Long Thanh Trần do dự một chút, vẫn là quá khứ hỗ trợ, ở hết thể đế tử đế nữ ở trong, Long Kim Phi Sương khá là đặc thủ, cả ngày mặt lạnh, như một băng sơn mị nữ, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không ở có thể lôi kéo danh sách bên trong cũng không ở cẩn chèn ép danh sách bên trong. ầm, ầm, ầm. giúp Long Kim Phi Sương đánh bại năm cái chi tôn thiên tài, thuận lợi cướp được Mây đen mã. Long Kim Phi Sương gánh Mây đen mã rồi rời đi, trở lại giao nhiệm vụ, liền một câu cảm tạ đều không có. Long Thanh Trần cảm giác Bạch Bang bận rộn, hắn không khỏi hỏi Long Kim Huyên Nhi, Huyên tỷ, căn cứ ngươi bói toán tương lai kết quả, này Long Kim Phi Sương sẽ trở thành ta người ủng hộ, hay là đối với tay? Long Kim Huyên Nhi khinh khinh lắc đầu. Cái khác đế tử đế nữ tương lai, ta đều có thể bói toàn đến, chỉ có cái này lòng kim phi xương bói toán không tới. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, như vậy xem ra, nàng cũng là tái thế người. Long Kim huyên nhi cười khẽ, tái thế giả, ta cũng có thể bói toàn đến, khả năng duy nhất chính là có tuyệt thế cường giả thay nàng che đậy thiên cơ. Long Thanh Trần không khỏi cau mày, ở chúng ta long tộc, ngoại trừ tổ long ở ngoài, căn buồn không có cái khác tuyệt thế cường giả, tổ long mấy năm gần đây mới xuất hiện, như vậy. Là ai thay nàng che đậy thiên cơ Vậy thì không biết Long Kim huyên nhi đôi mắt đẹp thâm thúy Ta đối với cái này Long Kim phi dương Cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú trầm rãi quan sát đi Cũng không kém nàng một Long Thanh Trần không nghĩ nhiều nữa Đối với Long Kim Nghệ Long không không cùng tiêu di di đạo Chúng ta trở về đi thôi Long Kim Nghệ đạo Còn có Long Thanh Bách Đang Long Thanh Miểu không tìm được Không tìm sao Long Thanh Trần lạnh nhạt nói Long Thanh Bách chính là thanh long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài Ta tin tưởng hắn thực lực, Long Thanh Miệu là tám nịch Long Đế con trai trưởng, cửu nịch Long Đế cháu trai, ta cũng tin tưởng hắn thực lực, không cần tìm. Long Kim Nghệ không nói gì, xem ra, Long Thanh Trần không muốn lôi kéo Long Thanh Bách đang cùng Long Thanh Miệu, hoặc là, lôi kéo không được. Vèo, vèo, vèo. liền Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Kim Nghệ, Long Không Không cùng Tiêu Di Di đồng thời trở về. Trở lại bên ngoài mấy trăm dặm nhà lá nơi đó, chỉ thấy... 5,6 triệu trí tôn thiên tài đã trở về hơn nữa. Long Thanh Trần từ nhà lá mặt sau chuồng ngựa bên trong rắt ra hai con mây đen mã. Giao cho Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư, để cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.